trước 1142, thập tuyệt tinh vương binh trương 1142, thập tuyệt tinh vương binh diệp nhiên tiếp tục xem xét ý niệm không gian, đạt tới lục cấp ý niệm không gian, so trước đó còn lớn hơn ra mấy chục lần, to lớn cuồn cuộn, như cùng đen kịt một màu bên mông tinh không giống như, chỉ là không có đầy sao tồn tại. Không gian cuối cùng, là từng đạo từng đạo to lớn hỏa hồng vector văn, chăm chú bám vào tường không gian phía trên, lấp lóe trong bóng tối lấy hùng mang. hắn nhìn qua cái này to lớn ý niệm không gian, trong lòng kinh ngạc, cảm giác càng phát ra giống lên tinh không, sẽ không sau cùng cũng diễn hóa thành một phương tinh không à? tứ đại tinh không có khả năng hay không cũng là cái nào đó cường giả ý niệm không gian. Diệp Nhiên trong lòng đống nhiên dâng lên một cái to gan suy nghĩ, nhưng tiếp lấy là đầu, cần phải rất không có khả năng. tứ đại tinh không vô biên vô tận, đến tuột cùng cái gì đẳng cấp ý niệm không gian mới có thể có lớn như vậy không nói, trong tinh không vẫn tồn tại đến không hết sinh linh, mà cho dù là hiện tại lục cấp ý niệm không gian, đều không thể sinh tồn vật sống. Diệp Nhiên quét mắt một vòng không gian bích phía trên từng đạo từng đạo hỏa hồng bách tường văn, ý niệm bách tường văn có thể để phòng ngừa người khác nhìn trộm cảnh giới, thể nội kỳ vật chờ. Hắn lúc trước vừa tới trong tinh không lúc cảnh giới liếc một chút liền có thể bị người nhìn ra, có thể sương trên thân cơ bản không có bí mật. Nhưng từ khi sinh ra cái này ý niệm bách tường văn về sau liền không có lại xuất hiện loại này tình huống. Theo đạt tới lục cấp ý niệm không gian, bách tường văn cũng lại lần nữa tăng cường không ít, so với trước kia số lượng càng nhiều, thậm chí còn có thể không chế hình thành các loại đồ án, vân vân. Thời thêm suy nghĩ dưới, diệp nhiên thì không chế cái kia từng đạo từng đạo hỏa hồng bách tường văn tạo thành một hàng chữ lớn, cấm đoán nhìn trộm tinh không đệ nhất xoé so. Hắn hài lòng gật gật đầu về sau vừa nhìn về phía ở vào ngay trung tâm ý hồn, ý hồn lúc này cùng thật người đã càng phát ra tương tự, thân thể ngưng thực, thậm chí như người bình thường giống như đã nắm giữ thể trọng, mà ở tại quanh thân là một tầng màu đen màng mỏng, cái này màng mỏng tựa như là một cái vỏ trứng gà giống như, ý hồn chính là bên trong phôi thai, nhìn lấy rất là kỳ diệu. đây chính là lục cấp ý niệm không gian về sau sẽ sinh ra ý hồn hàng giáo có thể đưa đến khôi phục cùng bảo hộ ý hồn tác dụng. đồng thời, có thể cắt chém ý hồn, làm đến có phân thân đạt tới mười cỗ tả hữu. diệp nhiên nghiên cứu một phen về sau, tớn mở mặt bảng xem xét, ý niệm không gian. Lục Âm, có thể thôi diễn, tiêu hao 25 vạn thành tựu điểm, thôi diễn sau khi thành công, sinh ra ý hồn hóa thân, tinh lực tăng phúc 120. 25 vạn thành tựu điểm. Diệp nhiên liễu lơi không thôi, thất cấp ý niệm không gian cần thành tựu điểm, còn thật không ít. Hắn nhìn nhìn sự thành tựu của mình điểm, chỉ có 10 vạn. Tại tiến Tinh Thiên Linh cảnh lúc, bị đem một năm này tu hành, phát huy đến cực hạn. Hắn cũng là đem xương hào công năng bên trong, ba cái kia có thể đổi lấy xương hào bên trong, gia tăng 20 tu hành tốc độ khổ hành tăng xương hào hồi đối. Khổ hành tăng có thể duy trì thời gian 15 năm. Dùng năm vạn thành tựu điểm đổi lấy có thể nói rất đáng. Diệp nhiên lại xem xét một chút cái khác thành tựu. Ba cái chủ thành tựu, theo thứ tự là Chúa tể chi lộ, còn có một đấu một vạn, cùng băng lãnh 40 đứa cái này và cái thành tựu. Chúa tể chi lộ chỉ cần có thể đột phá phía trên tứ cảnh, liền có thể duy nhất một lần đạt được 20 vạn thành tựu điểm. Đây là một cái con số trên trời. Chỉ muốn lấy được về sau, lại góp nhặt chút thành tựu điểm thì có thể đột phá thất cấp ý niệm không gian. Diệp nhiên đối với cái này có chút để ý, thất cấp ý niệm không gian cũng là trên lý luận ý niệm không gian bậc hạ, Chúa tể cường giả cũng là cảnh giới này nếu quả thật có thể đột phá, khi đó trên người hắn Chung Bin là có một hạng cùng chúa thể giống nhau. Cũng coi như trong lòng trò chuyện có an ủi. mà bây giờ có chút khó chịu là một đấu một vạn thành tiểu. Theo đột phá tinh vương, đối thủ cũng theo tinh quan biến thành một vạn cái tinh vương, hoặc là một trăm cái tinh thi, một cái tinh quân. Cái này thành tiểu tinh quan cảnh lúc, có lẽ lại càng dễ hoàn thành. Nhưng ngay lúc đó thì muốn đi vào vũ trụ cùng, đột phá tinh vương cũng cần thời gian, hắn không có khả năng bởi vì là một cái thành tiểu, cố ý kẹp lấy chính mình không đi đột phá, chỉ có thể ngày sau từ từ xem. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa vừa nhìn về phía đã lựa chọn kỹ càng tự do thành cửu, đây là ma thần thuật truyền tu về sau mới xoát đi ra thành cửu. Thập tuyệt tinh vương minh, ngưng luyện một thanh thập tuyệt cấp tinh vương minh, khen thưởng ba vạn thành tựu điểm, vũ thể chất toái phiến. Tinh vương minh, hắn mặt lộ vẻ trầm ngâm, bây giờ đột phá tinh vương cũng là có thể ngưng luyện tinh vương minh. Tinh vương minh tổng cộng chia làm thập tuyệt, nhất tuyệt cũng là nửa lần hủy diệt lực, thập tuyệt thì là gấp 5 lần hủy diệt lực. gấp năm lần hủy diệt lực với hắn mà nói ra chỉ cũng không quá nhiều, dù sao hủy diệt lực tạo tác dụng điều kiện tiên quyết là tại tinh lực không kém nhiều tình huống. bây giờ tại tinh vương cảnh nội có thể cùng hắn tinh lực không kém nhiều người, cần phải không có mấy người. Nhưng có mà nói dù sao cũng so không có mạnh, cũng coi như một cái ưu thế. Diệp Nhiên nghĩ xong, lần nữa nhìn một chút tinh thiên linh cảnh về sau, thân thể đã ẩn ẩn cảm nhận được một số đến từ linh cảnh kháng cự cảm giác, liền quay người rời đi. Sau ba ngày, trong cổ chiến trường, một đạo bạch mang cấp tốc lướt hướng về phía trước. Phía dưới thì truyền đến một trận ầm ầm âm thanh, chỉ thấy một cái to lớn bạch cốt hố trước, mười mấy cái tu hành giả tại hỗn chiến, tiếng mắng chửi không ngừng truyền đến. "Landy, cái này xương hố là chúng ta." "Ừ." cái này rõ ràng là chúng ta hắc ngạc tộc tại 3 tháng trước liền phát hiện, đánh rắm, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? cái này xương hố gần nhất mới xuất hiện, giống, trắng cốt hố bên trong, chuyên gia tiếng gào thét, tiếp lấy vô số cổ cổ chiến thi từ đó bỏ ra ngoài, công kích về phía phụ cận tu hình giả, còn có sinh trưởng hai cánh một số con rơi loại cổ chiến thi, tận sông hướng thiên không, diệp nhiên hơi nhũ mẩy, sau lưng, một tôn to lớn đỏ thẫm cự nhân hiện hiện, sau đó một chân đạp xuống, nhất thời răng rắc một tiếng, những cái kia vọt tới con rơi cổ chiến thi cùng nhau nổ tung, tiểu tử kia, không cho ngươi cướp chúng ta cổ chiến thi phía dưới những người tu hành kia thấy thế, giận tí mặt, nhưng tiếp lấy nhìn đến cái tia đỏ thâm cự nhân, đều là đồng tử cùng nhau co rụt lại. phá trăm vạn mét cấp tinh tướng thể, bất bại chân vương. Diệp nhiên nhàn nhạt liếc mắt bọn hắn, tiếp tục hướng về phía trước thiên tinh đài mà đi, phải nắm chặt thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra. lúc này thời điểm vũ trụ cung tinh tôn cường giả đã đến, phía dưới những người tu hành kia đều là câm như hến, đưa mắt nhìn hắn rời đi, thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trên không, mới cuối cùng thở phào. một cái màu đen cá xấu đầu, cái đuôi trắng tiện tu hành giả lòng vẫn còn sợ hãi nói. Còn tốt vị này đại nhân không có để ý chúng ta. Nhân gia có thể là trướng mắt cái này bạch cốt hồ, dù sao thế nhưng là một vị bất bại chân vương. Thật trẻ tuổi bất bại chân vương a. Xác thực, tuổi tác lớn chút tu hành giả vẫn là rất dễ dàng nhìn ra được, cái này nhìn lấy thì tuổi trẻ, hẳn là đại tộc thiên tài tinh vương. Đúng rồi, các ngươi vừa mới có chú ý đến hay không, hắn tinh tướng thể tựa như là hơn 2 triệu mét. Diệp nhiên một đường đi nhanh đi đường, đông nhiên nghĩ đến cái gì, triệu hồi ra chính mình tinh tướng thể, nhất thời một tôn 220 vạn mét hỏa hùng cự nhân, đứng sừng sững ở giữa không trung. Hắn thần sắc nghi ngờ nhìn hướng Hỏa Hồng cự nhân cánh tay, chỗ đó thần ẩn hiện hiện một đạo màu đen được vân. Ma hắc văn có chút cùng loại một đầu mơ hồ, còn chưa thành hình hắc long đồ án. Cái này hắc long trả lại cho hắn một loại phá lệ cảm giác quen thuộc. Chương 1143, Truyền kỳ sự tích sáng tạo giả chương 1143, Truyền kỳ sự tích sáng tạo giả đây là. Diệp nhiên nhìn chằm chằm đỏ thẫm cự nhân cánh tay, cái kia mơ hồ giống như đầu hắc long hắc văn, không khỏi thần sắc hăng hốt, cái này tựa như là hắc long nối tiếp. Lúc trước hắn độ 81 đạo tình ti tì kiếp lúc, xuất hiện hắc long nối tiếp. Thứ này làm sao lại xuất hiện tại tinh tướng thể trên thân? Diệp Nhiên chau mày, dựa vào phụ cận tỉ mỉ quan sát, từ khi đột phá tinh vương về sau, một mực còn không có triệu hồi ra tinh tướng thể. Hôm nay đây là lần đầu, liền phát hiện cái này thêm ra kỳ lạ đường vân. Hắn tỉ mỉ quan sát một lát, cũng không có bất kỳ cái gì đổi bối, bất quá thôi động hỏa diễm tinh tướng thể lúc, thần ẩn phát hiện tinh tướng thể thêm ra một số đặc thù lực lượng. Không còn là đơn thuần hỏa diễm chi lực, mà chính là thêm ra một số lôi đỉnh chi lực. Không phải là biến dị a? Hắn trong lòng kinh ngạc, nhưng đối cái này hắc long lôi kiếp biết được không nhiều, cổ truyền ngược lại là nói qua. Tựa như là cái gì vị diện hát lôi. Chờ lần này trở về có thể hỏi một chút. Bắt trọng tinh quan ấn. Diệp nhiên lại nhìn lấy cái kia đỏ thẫm cự nhân phần eo, tả hữu các treo lơ lửng tám cái hỏa hồng đại ấn, ẩn ẩn có chút phân chấn. Cái này bắt trọng tinh quan ấn, cần phải độc nhất vô nhị. Toàn bộ trọng tinh không thì hắn một cái. Mà bắt trọng tinh quan ấn 80 lần khôi phục lực, tăng thêm 25 trọng tinh nguyên thân 55 lần, nghiết bản chi thân 22 lần, huyết mạch gấp 5 lần. Cuối cùng, tổng cộng là 162 lần khôi phục lực. 200 lần khôi phục lực lúc, sinh mệnh chi thể còn có thể tiến hóa một lần, ta có thể nắm giữ hai cái mạng. Diệp Nhiên đôi mắt lấp loé, mà lại khi đó, hắn tại đệ nhất đầu mệnh dùng xong lúc, sẽ không lâm vào trạng thái hư nhược. Chỉ có thứ hai đầu mệnh lại dùng dây lúc, mới có thể ở vào trạng thái hư nhược. Đây đối với thực chiến tới nói, chỗ tốt không phải lớn một chút, đương nhiên muốn đạt tới 200 lần, cũng không dễ dàng như vậy. Tinh quan ấn đã tăng lên tới hạn mức cao nhất, chỉ dựa vào tinh nguyên thân rất khó. Bây giờ đột phá nhất trọng tinh nguyên thân, cũng mất quá ra tăng 8 lần khôi phục lực mà thôi. Tối thiểu đến 30 trọng tinh nguyên thân mới có thể đạt tới 200 lần khôi phục lực. Nhưng tinh nguyên thân bây giờ nhất trọng cần tài nguyên liền đã qua 1000 vạn, ngày sau sẽ chỉ càng nhiều. Diệp Nhiên lại nhìn một chút đỉnh phong cao thủ Xương Hạo, mi đầu ngưng lại, đỉnh phong cao thủ Xương Hạo phía trên, vậy mà biểu hiện là năm. Ý tứ bây giờ, còn có 4 cái tinh vương có thể xếp hạng trước mặt hắn. Mới nút tinh lực, thế mà đều không thể trở thành tinh vương cảnh đệ nhất, cao thủ còn thật nhiều. Hắn thì thào một tiếng, trong lòng đã có chút suy đoán. Tinh vương cảnh muốn muốn đạt tới lục cấp ý niệm cung gian, cơ bản không có gì có thể có thể. Lục Cấp, đây là tình quân cùng tình tôn mức độ, cho nên Tinh Nguyên Thân về điểm này, hắn là xa xa rất trước. Bởi vậy có thể tại Tinh Vương cảnh bên trong, thì siêu việt hắn bốn người này, hơn phân nửa đều là lục tinh thiếu, thậm chí có thể là giống như hắn thất tinh thiếu. Đại Tinh Vương 4000 bạn tinh lực, lục tinh thiếu cũng là 2.1 lực, tăng thêm 4000 bạn tinh nguyên thân, cũng là 2億8000 sở tinh lực. Diệp nhiên trong lòng yên lặng, có thể đạt tới loại trình độ này, kỳ vật cùng cái khác cũng tuyệt đối sẽ không kém. Tất cả tinh lực tăng phúc sẽ không thua hắn quá nhiều. Dù sao, hắn bây giờ trên thân kỳ vật, cũng không phải vật nào cũng là buộc cấp như thế tính toán xuống, tinh vương cảnh bên trong có có thể siêu qua hắn, cũng không tính quá liếng lạ, dù sao hắn chỉ là trung cấp tinh vương mà thôi. trong tinh không, thật đúng là thiên tài như mây. trước đó thập thần tiên tử chuyển thừa địa chỗ đó, ta gặp phải thần vô hành bọn hắn, chỉ sợ còn không tính là trong tinh không tối đỉnh cấp một đám thiên tài. Diệp nhiên thở sâu, lại nhìn một chút mặt bảng đạt thành tựu cao. bên trong tứ cảnh chi vương, bên trong tứ cảnh, mỗi cái cảnh giới đều đạt tới cùng cảnh đệ nhất, tiến độ ba phần tư, cảnh giới. thanh cửu hoàn thành, khen thưởng mười vạn thanh cửu. vốn cho rằng có thể trực tiếp hoàn thành, hiện tại xem ra còn phải cố gắng một chút, đem bốn người kia cũng vượt qua. nửa ngày sau, thiên tinh đài phía trên, diệp nhiên thân hình rơi xuống, trực tiếp được hướng chính giữa bình đài, tiếp lấy ý thức tiến vào tinh thiên không gian bên trong. màu lam không gian bên trong, trừ bỏ giữa không trung cự màn sáng lớn, cũng là mặt đất, cái kia bốn cái màu sắc khác nhau của địa. hắn nhìn hướng cự màn sáng lớn bên trong, góc trái trên cùng ánh chân dung của chính mình, nơi đó tinh thiên binh hạnh đặc biệt, theo đột phá thất tinh khiếu về sau, cũng là lại lần nữa thăng cấp. hiện tại đổi lấy tài nguyên, đều là giảm còn tám đánh giết cổ chiến thi thu hoạch được tinh thiên lệ tỷ lệ rơi đổi lại để cao. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ mừng rỡ, quả nhiên cùng hắn đoán được không sai biệt lắm. Theo tinh thiếu biến nhiều, hắn tại tinh thiên thạch địa phía trên xếp hạng tiến hơn một bước, mà tinh thiên binh hạnh đặc biệt đẳng cấp biến cao về sau, cái tiêu tinh thiên biếu tặng cũng lại lần nữa đổi mới. Đồng thời lần này là chọn vẹn ba năm mới có thể biếu tặng một lần. 3.000 năm, Diệp Nhiên có chút không nói gì, một cái tinh vương dưới tình huống bình thường cũng liền một vạn năm phạm mệnh, nhiều lắm là có thể nhận lấy 3 lần mà thôi. Nhưng bóng lại là cho không, hắn cũng không nghi nhiều, đang chuẩn bị nhận lấy lúc. Đột nhiên phát hiện ảnh chân dung dưới có cái quang điểm lấp lóe. Điểm kích biểu hiện là tinh thiên thời đại truyền kỳ sự tích sáng tạo giả một trong, Vân La tinh không ái nhân tinh vực, nhân tộc đại tinh quan diệp nhiên, vượt qua đỉnh cấp tinh tí tiếp. Sự kiện tường thuật tấm lực, nhân tộc diệp nhiên, hướng lên trời lại mượn năm và năm. Truyền kỳ sự tích ghi chép tiến địa, khen thưởng 15 tinh thiên kết tinh, tinh thiên lệnh thu hoạch được sát suất để thằng 320 lần tinh thiên linh cảnh miễn phí tiến vào cơ hội, khí vận tăng lên một cấp. Thế, 20 lần. Diện nhiên nhịn không được hít sâu một hơi, còn có 30 tỷ lệ rơi độ. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. 20 lần tinh thiên linh cảnh miễn phí tiến vào cơ hội cũng là dòng dã 20 năm, đại biểu ta căn bản không lại dùng tốn sức tiếp cận cổ chiến trường tích phân. Diệp Nhiên mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cái này không thể nghi ngờ cho hắn giảm mất rất nhiều phiền phức không cần thiết. Ngoài ra, cái kia 30 tỷ lệ rơi đổ cũng lộ ra càng khoa trường, nhất là hắn bây giờ thất tinh khiếu về sau, tỷ lệ rơi đổ bản thân thì đạt tới 20. Hiện tại tương đương với đánh giết một cái cổ chiến thi, thì có một nửa tỷ lệ đạt được tinh thiên lệnh bài tiến. Đây là một loại rất nghịch thiên xác xuất, có thể để cho người khác có thể hâm mộ chết. Những phần thưởng này bên trong, còn có tinh tiên kết tinh cùng tăng lên một cấp khí vận, ta khí vận có thể để thằng sao? Diệp Nhiên hiếu kỳ nhìn qua, chỉ thấy cái kia nguyên bản biểu hiện nhất cấp khí vận đề thăng, chợt biến hoa dưới, biểu hiện là một hàng chữ. Kiểm tra đến truyền kỳ sự tích sáng tạo giả, khí vận vì vậy quấy phân heo, không cách nào thăng cấp, cho nên khen thưởng đổi làm một đạo hoàn chỉnh màu tím khí vận chi linh. Diệp Nhiên nụ cười trên mặt trầm rãi cứng ngắc, thứ đồ gì? Mà lúc này chỉ thấy hàng chữ kia bên trong vậy quấy phân heo ba chữ, cấp tốc biến thành màu sách, lại lần nữa ngưng tụ thành biến số hai chữ. Quả nhiên, biến số không cách nào để thăng khí vận đẳng cấp. Diệp Nhiên có chút tiếc nuối, hắn kỳ thật cũng muốn thể hội một chút, làm một người khí vận chi tử, đi tới chỗ nào đều có thể tiện tay nhặt được bảo vật khoái cảm. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là khó khăn, liền tinh thiên ý chí đều không thể cải biến. Bất quá may ra hắn tuy nhiên làm không được khí vận chi tử, nhưng có thể buồn nôn khẳng định cấp khí vận chi tử, tại gặp phải về sau, để bọn hắn cũng theo một khối khó chịu, mà lại một cái hoàn chỉnh màu tím khí vận chi linh, với hắn mà nói càng hữu dụng. Đại biểu đột phá cao cấp tinh vương, thậm chí đại tinh vương có hy vọng rồi. Trưa 1.144, thiên mục tinh tôn trương 1.144, thiên mục tinh tôn thiên tinh đài phía trên, một đạo quang trụ đột nhiên rơi xuống. Quang trụ bên trong, diệp nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái thủy tinh lồng rơi xuống, bên trong là chỉ quạ đen hình dáng màu tím khí vận chi linh. Thủy tinh lồng bên cạnh còn có hai cái hổ bố. Hắn đem đạo này màu tím khí vận chi linh, lần nữa sớm gửi tiến tinh thiên linh cảnh bên trong, đánh tiếp mở cái kia hai cái hổ bố, chỉ thấy bên trong theo thứ tự là một khối cùng 15 khối màu làm tinh thể. Tinh thể chỉ có lớn trường ngon cái, trong suốt sáng long lanh, tản ra một loại kỳ lạ ba động. Đây chính là tinh thiên linh tinh, một loại cùng tinh thiên lệnh giống nhau cổ chiến trường độc hữu tiên tệ, nhưng có thể đổi lấy cái gì còn không rõ ràng lắm. Cái này 16 khối, hắn còn là lần đầu tiên thu hoạt được. Trong đó một khối đến từ tinh thiên vinh hạnh đặc biệt thăng cấp sau biểu tạo, 3.000 năm có thể nhận lấy một lần, một lần thì cái này một khối. Còn lại 15 khối, thì là trước kia phần thưởng. Diệp nhiên thu hồi về sau, lại lần nữa tiến vào tinh thiên không gian bên trong, nhìn hướng lan mênh mông không gian bên trong khối kia màn sáng lúc này ảnh chân dung phía dưới, trừ bỏ hơn 600 khối tinh tinh lệnh, còn nhiều ra 16 khối tinh tiên kết tinh, đồng thời đổi lấy giao diện cũng nhiều ra một cái tiểu cửa vào. Diệp nhiên điểm tiến cái kia cửa vào, nhất thời tâm thần chậm chật, chờ, chờ tỉnh táo lại, đã xuất hiện tại đen kịt một màu không gian bên trong. trong không gian lơ lửng một cái cỡ khá lớn dựng thẳng ngay, bên trong là nguyên một đám ô nhỏ tử. mỗi cái ô vương bên trong đều có một kiện đồ vật, chủ loại không giống nhau. tinh thuật, kỳ vật, tinh không bảo dược loại hình đều có, nhưng số lượng không nhiều, tổng số cùng nhau mới có không đến trăm cái, gánh bát xuống tới có thể nói rất ít đi mà lại mỗi một kiện đồ vật lại còn có hạn định thời gian, quá thời gian không cách nào đổi lấy. đổi lấy lựa chọn phía trên, cũng toàn bộ đều là tinh thiên kết tinh, không có tinh thiên lệnh, thậm chí hắn tinh thiên linh hạnh đặc biệt đặc quyền, mua sắm giảm giá cũng mất, nhất định phải là giá gốc mới được. Diệp nhiên có chút kinh dị, nhìn kỹ mắt, tuy nhiên biểu hiện đều là hạn định thời gian, nhưng ngắn nhất cũng có chừng 100 năm, dài chút, cơ bản đều là ngàn năm, mấy ngàn năm mới có thể qua thời hạn. Ngoài ra có chút ấu đông bên trong là chống không, đoán chừng là bên trong tài nguyên bị đổi lấy đi. hắn đang nghĩ ngợi. Cái kia dựng thẳng tủ bên ngoài đột nhiên hiện hiện một cái bao trùm vậy màu xanh tay, móng tay thật dài, bén nhọn vô cùng, vồ một cái về phía một cái ô bông. Nhất thời, cái kia ô bông bên trong một khối lóe ra năm màu quang mang khoáng thạch biến mất. Diệp Nhiên giật mình, thấy rõ ràng, cái kia ô bông phía dưới biểu hiện chính là năm màu tinh quang ngọc, giá trị 30 tinh thiên kết tinh. Đây là bị người mua đi rồi. Hắn trong lòng kinh ngạc, cái này cùng bình thường dùng tinh thiên lệnh đổi lấy bảo vật, xem ra cũng không một dạng. Bất quá, cái tay kia làm sao khá quen, có điểm giống lạ. Là... Diệp Nhiên bỗng nhiên đồng tử hơi co lại, rất như là lúc trước cho hắn long chào ấn tỉ cái kia hư hư thực thực thương dược tộc chúa thể cường giả tay hắn thở sâu rất lâu mới dần dần bình phục nỗi lòng tiếp lấy vô ý thức quét mắt một vòng bên cạnh cửa sổ cái kia bên cửa là một bình màu vàng kim với dịch phía dưới biểu hiện là phá hạn thần huyết giá trị mười lăm tinh tiên kết tinh diệp nhiên giật mình trong lòng cái này phá hạn thần huyết không phải ba vị thiên nhân tộc chân vương tiền bối nói qua có thể để thăng huyết mạch đẳng cấp bảo vật sao lúc trước lao sư sinh mệnh uống sắp chết thời điểm hắn hỏi qua ba người biện pháp trong đó biện pháp tốt nhất cũng là cái này phá hạn thần huyết thứ này quy giá như thế Thế mà chỉ cần 15 tinh thiên kết tinh. Hắn thu hồi ánh mắt, lại nhìn phía cái khác ô bung. Một bình phá hạn thần huyết, không cách nào giúp hắn nguyên cấp huyết mạch tăng lên tới trụ cấp, linh cấp đến nguyên cấp còn tạm được. Lão sư tuy là linh cấp huyết mạch, nhưng đã đột phá tinh thi, ngược lại là hiện tại cũng không bức thiết dùng. Lần lượt quét qua tất cả ô bung bên trong đồ vật, Diệp nhiên nhìn hoa cả mắt, còn có chút lưu luyến, hắn lại có hơn 9 phần 10 cũng không nhận ra. Trừ bỏ cái kia bình phá hạn thần huyết, còn có mấy món đánh dấu đẳng cấp kỳ vật. Đồ còn giữ lại, công dụng hoàn toàn không biết. Nhất thời để hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, trước mắt những bạo vật này giống như không phải hắn cảnh giới này có thể tiếp xúc đến mới sẽ có vẻ hai mắt đen thui cái gì cũng không nhận ra tinh thiên linh tinh diệp nhiên nhỉ non một tiếng xem ra đây là một loại khó lường tài nguyên cần phải cẩn thận lợi dụng cuối cùng hắn cũng không có đổi lấy bất luận cái gì đồ vật một là đại đa số đều đổi không nổi hai là nhận biết thực sự không nhiều không rõ ràng cái kia đổi cái gì cũng liền tạm thời tạm giữ lại diệp nhiên lui ra mảnh này đặc thù không gian về sau ý thức một lần nữa trở về tinh thiên không gian tìm đòi một phen kỳ vật hắn lần này tìm đến trừ bỏ đột phá tinh vương còn muốn đổi lấy một kiện có thể để cao luyện hóa tài nguyên tốc độ kỳ vật. Cứ việc có khi quang thần thân thể tại, nhưng bây giờ cần luyện hóa tinh văn tiết, thật sự là cái con số trên trời. Chỉ là 26 trọng thì 4000 bạn, 26 trọng càng là 6000 bạn. Một phen tìm kiếm về sau, Diệp nhiên ngược lại là cũng tìm tới hai ba kiện thích hợp, thậm chí trong đó còn có một cái vũ cấp thủy tinh luyện thân. Nhưng cần tinh tiên lệnh nhiều đến hắn nhìn một chút, đều cảm giác liếc trong mắt bị nóng. Chu cấp ngược lại là bất ổn, bất quá coi như sau khi giảm giá cũng phải 800, trên người hắn chỉ có hơn 600. Được rồi, tiên tiến vũ trụ cung rồi nói sao? Diệp Nhiên Trần chờ dưới, vẫn là không có lựa chọn lưu tại cổ chiến trường tiếp cận đầy đủ cái này 800 tinh thiên lệnh, thời gian một năm đã đến. Vị Tiên Thiên nhân tộc tinh tôn cương giả, sợ la đã đến, Tiên tiến Vũ trụ cùng còn lại lại nói, dù sao sớm muộn cũng phải lại tới nơi này tiến một lần tinh thiên linh cảnh. Nghĩ xong, hắn không do dự nữa khởi hành rời đi. Một tuần lễ sau, Á Nhân tinh vực, Dung Nham Vành đai hành tinh, Thiên Nhân thí luyện quảng trường phía trên. Lúc này, nguyên lai kín người hết chỗ các tộc tuổi trẻ thiên tài đều đã tán đi, quảng trường trên không đông đưa, chỉ còn lại có 5 người. Trong đó trừ bộ Á Ngộc Trần Dương cùng Vạn Linh Mai bên ngoài chính là Nham Thao cùng Giả Tâm Nguyệt, Kỳ một Tộc Kỳ Phượng Mỹ cùng Nhân Tộc Quý Trường Thanh lại không ở tại bên trong. Á Ngọc năm người thiên tài chính sùng bái cùng kính sợ ngước nhìn trắng loáng trước cung điện, đứng vững một cái cổ đồng ra thị trung nhân nhân, trong mắt còn có chút rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này đến vậy mà lại là một vị tinh tôn. To lớn trắng loáng trước cung điện, ba vị thiên nhân tộc chân vương thần sắc cúm kính, hơi hơi cúi đầu đối với trước mặt trung niên nam tử nói ra: Thiên mục tinh tôn đại nhân, Diệp Nhiên còn chưa tới, phải chăng cần ta đi nhân tộc thúc thúc hắn? Không sao. Thiên nhân tộc trung niên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tướng mạo cứng, rắn, da thịt càng là hiếm thấy màu đồng cổ, cùng tầm thường thiên nhân tộc gương mặt tuấn mỹ phá lệ khác biệt. Dáng người cũng có chút cao lớn, chừng 2m45, giống như là một cái to lớn môn hộ giống như. Lúc này khoát quát tay, có chút không thèm để ý nói, bản tôn chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có, chậm rãi chờ hắn là đủ. Vâng. Ba vị thiên nhân tộc chân vương gật đầu. Bên trái vị kia chân vương do dự một chút, Tinh Tôn đại nhân, diệp nhiên tu luyện tinh đạo bí về sau, cốt linh biến chất rất nhiều, sẽ ảnh hưởng vào cùng sau đẳng cấp xác định và đánh giá sao? Không ảnh hưởng chỉ là cốt linh mà thôi, chọc yếu là ý hắn hồn phải trang tuần túy, tuổi trẻ. Thiên một tinh tôn thảm như nói, ý hồn tuổi tác so với cốt linh chọc yếu hơn, mà lại sẽ không nhận tinh đạo bí pháp ảnh hưởng. Dù sao cốt linh tuổi trẻ có thể là cường giả phân thân, nhưng ý hồn chỉ cần tuần túy liền không vấn đề. Nghe vậy, ba vị tiên nhân tộc chân vương đều trong lòng khẽ buông lòng. Đúng rồi, hắn đã thiên phú cao như thế, các ngươi lúc trước là như thế nào đem hắn mời chào tiến chúng ta thiên nhân một mạch? Cái này ba cái thiên nhân tộc chân vương hai mặt nhìn nhau, đều là là có chút xấu hổ. Ừm á, đúng nói. Chúng ta nói cho hắn biết. Ta thiên người một mạch có chút cường đại, tại vũ trụ cung bên trong hàng thứ 5, cho nên mới. Từng Thiên Vũ Tinh Tôn khẽ nhíu mày, các ngươi ngược lại là sẽ nói, vũ trụ cung hết thảy thất mạch, chúng ta thiên nhân một mạch hàng thứ 5, dấu giếm nhiều như thế, đây không phải gián tiếp lừa gạt sao? Thật xin lỗi, Tinh Tôn đại nhân. Ba người đều có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. Được rồi, Thiên Vũ Tinh Tôn lên đầu, chờ hắn đến về sau, nếu là hỏi lại lên, các ngươi thì nói cho hắn biết, chúng ta thiên nhân một mạch tại vũ trụ cung bên trong hàng thứ 3. Thứ 3? Ba vị thiên nhân tộc chân vương đều có chút mà bị thứ năm, không phải đến ngược thứ ba sao? thiên mục tinh tôn thần thái tự nhiên nói, đến ngược thứ ba cũng coi như trước bà, nhớ kỹ liền theo bạn tôn nói. trước nghĩ biện pháp đem hắn lừa gạt tiến đến lại nói, nghe này, ba vị chân vương đều là ngẩn ngơ. lúc này trung vương thiên nhân tộc chân vương ánh mắt sáng lên, nhìn hướng một cái phương hướng cười nói, tinh tôn đại nhân, diệp nhiên tới. Ừm. thiên mục tinh tôn khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên mấy phân hiếu kỳ, cũng nhìn hướng đâm vương, liền nhìn đến một cái áo đen thiếu niên bay tới. diệp nhiên vừa đột phá tinh vương, cũng là bất bại chân vương à? hắn hai mắt lấp lóe ánh sáng nhạt liếc nhìn mà đi, bản năng thì muốn nhìn thấu thiếu niên kia. Nhưng nó lấy, liền giống như là gặp phải trở ngại gì. Trước mắt cũng hiện hiện một hàng từ hỏa hồng bạch tường văn, tạo thành văn tự. Cấm Đoán nhìn trộm tinh không đệ nhất xoay so. Chương 1145, Vũ trụ cung thiên tài đẳng cấp chương 1145, Vũ trụ cung thiên tài đẳng cấp thiên một tinh tôn trong mắt có nhiều thú vị dần dần biến mất, biểu lộ cứng ngắc, còn có chút ngậm. Thứ độ gì? Hắn hai mắt nở rộ sáng chói bạch mang, một lần nữa nhìn lại, muốn xác định chính mình không có nhìn lầm, nhưng tùy theo mà đến cũng là cái kia phóng đại một hàng hỏa hùng văn tự, vô cùng bắt mắt dám đoán nhìn trộm tinh không đệ nhất xoay xoáy so. thiên một tinh tôn có chút trầm mặc há to miệng nhưng lại nhất thời không biết nên nói cái gì lúc này trong tinh không phi nhanh tới áo đen thiếu niên rơi xuống diệp nhiên vừa rơi xuống đất thì hướng ba vị tiên nhân tộc chân vương còn có tên kia cổ động gia thị trung nhân nhân cùng kinh nói gặp qua bốn vị tiền bối hắn lặng lẽ liếc mắt một cái thêm ra vị này tiên nhân tộc trung niên trong lòng có chút hiếu kỳ cái này còn là lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn thấy một vị tinh tôn cấp bậc cường giả phải biết đây là gần với chúa tể đỉnh cấp cường giả đủ để hoành hành một phương tinh không sương bương sương bá trong tộc nắm giữ loại này cường giả có thể trùng kích 100 vị trí đầu trung tộc. trước đó tại thập thần tiên tử truyền thừa địa, mặc dù gặp qua thần linh tộc chúa tể, thậm chí đánh nổ hắn phân thân, nhưng dù sao chỉ là cô phân thân mà thôi. cùng lúc này tận mắt nhìn đến, một cái sống sờ sờ tinh tôn cường giả vẫn là trên lệch to lớn. dĩ nhiên, thiên mục tinh tôn ánh mắt chung lại, khẽ vút cằm, ngươi sự tình bản tôn hơi có nghe nói, thiên tuyên ba người đều đối ngươi có chút tôn sùng, tán dương có thừa. nói ngươi vừa đột phá tinh vương, liền đã có bất bại chân vương thực lực, còn từng lực khiêm tinh ti lôi tiết. bản tôn đối phán đoán của bọn hắn sẽ không hoài nghi, nhưng ngươi đúng là nhân tộc, mà không phải một vị nào đó cường giả phân thân sao? Tiếng nói vừa ra, hắn một đôi sắc bén đôi mắt như là đèn sáng giống như phong tới. sáng loáng phản phất muốn xem thấu thiếu niên đối diện hết thảy. Nghe vậy, ba vị thiên nhân tộc chân vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, thấp giọng truyền âm, Thiên Mục Tinh tôn đại nhân tại sao có thể như vậy hỏi? Sát thực, nếu là hoài nghi có thể trực tiếp xem xét diệp nhiên ý hồn phải trang thuần vi a? Có chút không đúng lắm, Thiên Mục Tinh tôn đại nhân nổi danh không có lễ phép, lần này lại không có trực tiếp nhìn trộm, mà chính là khách khí hỏi thăm. Ba bên trái thiên nhân tộc chân vương lời còn chưa nói hết, sau đầu thì chịu một bàn tay, đội vàng ngượng ngập cười một tiếng. hai người khác cũng làm mí mắt kéo ra, không còn dám truyền âm nói chuyện. hừ, thiên mục tinh tôn tức giận liếc bọn họ liếc một chút, bản tôn nếu có thể nhìn đấu, còn phải hỏi sao? tiểu tử này hoàn toàn nhìn không đấu, hơn nữa nhìn không thấu coi như xong, do nó rõ xét chính là như vậy một hàng dễ thấy chữ, thật là làm cho bản tôn rất không tâm tình. phải biết cái này tinh thiên vũ trụ bên trong, làm sao có thể có người so bản tôn còn anh tuấn? Quảng trường phía trên, Á Ngọc chờ 5 người thấp giọng nghị luận ở mỹ tự hồ là nghe được cái gì. Trung ương thiên nhân tộc chân vương ấm và giải thích, chúng ta vũ trụ cung tuy nhiên thu vạn tộc thiên tài, nhưng không bao gồm cường giả phân thân. Cái này là vì sao? Á Ngọc trần chờ phía dưới nói ra, đã có thể bị cường giả chọn làm phân thân. Theo lý thuyết thiên phú đều rất mạnh, còn có cường giả kinh nghiệm, tu hành tiến triển cực nhanh, đây không phải chuyện tốt sao? Thần Dương cũng hơi kinh ngạc, đây là vũ trụ cung cung lớn, tự sáng tạo lập mới bắt đầu liền có, ta cũng không rõ ràng. Thiên nhân tộc chân vương mỉm cười, bởi vì hạn mức cao nhất. Thiên mục Tinh tôn nghiêm mà nói, một vị cường giả phân thân, dù là thiên phú lại cao hơn, tu hành tốc độ lại nhanh cũng rất khó siêu việt bản thể thành hữu. Cho dù là chúa tể cường giả phân thân, nhiều nhất cũng chính là trưởng thành đến chúa tể mà thôi, đây chính là hạn mức cao nhất. Chúng ta vũ trụ cung tuy mạnh mẽ, nhưng tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận. Cứ để những chúa tể này cường giả phân thân tiến cung bên trong, không ngừng chiếm trước những thiên tài khác tài nguyên, không bằng trực tiếp cự tuyệt cường giả phân thân gia nhập trong cung. Dạng này, tài nguyên có thể phân phối đến càng nhiều những thiên tài khác trên thân. Cứ việc những thiên tài này khả năng thiên phú không bằng chúa tể phân thân cùng cảnh giới lúc cũng hoàn toàn không phải kinh nghiệm phong phú chúa tể phân thân đối thủ nhưng bọn hắn lần đầu tu luyện nắm giữ siêu thoát một đường khả năng nói hắn ý vị thông trường nhìn một chút diệp nhiên chúng ta vũ trụ cùng cũng không thiếu chúa tể thiếu hụt là có thể siêu thoát chúa tể cường giả diệp nhiên chấn động trong lòng thật là bá đạo lời nói chúa tể cũng không thiếu sao phía dưới quảng trường cũng vang lên á ngọc do dự thanh âm ta tựa hồ có chút minh bạch là hạn mức cao nhất cùng hạn cuối khác nhau cường giả phân thân hạ hạn tuy cao nhưng cũng tồn tại hạn mức cao nhất không cách nào siêu việt bản thể cảnh giới nhiều nhất chính là chúa tể mà bình thường thiên tài cứ việc hạn cuối muốn thấp một chút, nhưng bởi vì lần đầu tu luyện, tồn tại vô hạn khả năng, tương lai có lẽ có một chút hy vọng siêu việt chúa tể. bởi vậy vũ trụ cung chỉ lấy lấy bình thường thiên tài, dạng này còn có thể tránh khỏi trong cung tài nguyên bị phân đi. chỉ là tinh tôn đại nhân còn có so chúa tể cảnh giới càng cao hơn sao? Ngay vậy trong sân tất cả mọi người nhìn lại, cái này thiên mục tinh tôn cảm khái nói, bản tôn cũng không biết có lẽ có, có lẽ không có chứ. tuy nhiên chúng ta vũ trụ cung sáng lập dự tính ban đầu chính là thu nạp vũ trụ thiên tài, hy vọng từ đó có thể xuất hiện một vị siêu thoát chúa tể vĩ đại tồn tại nhưng đến cùng có hay không loại này tồn tại cho đến hiện tại đều là một điều bí ẩn Giữa sân nhất thời có chút tiến tĩnh đám người tâm thần hướng tới diệp nhiên khẽ nhà khẩu khí không nghĩ tới vũ trụ cũng còn có dạng này một cái quy định nhưng không thể không nói đối bình thường thiên tài tới nói có chút hữu hảo không phải vậy cùng những cái kia cường giả phân thân tranh đoạt tài nguyên có thể tranh qua trùng vi là số ít ngắn ngủi an tĩnh một trận thiên mục tinh tôn thản như nói tốt bạn tôn đều đã nhìn qua trừ bỏ cái này vũ trụ đệ nhất soái ách không phải trừ bỏ diệp nhiên Ngươi đợi cũng không có vấn đề gì. Trong các ngươi cái kia Á Ngọc là cao đẳng thiên tài, còn lại 4 người đều là hạ đẳng, đem vòng tay đưa tới đi. Phía dưới năm người mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhanh chóng để cho 8 khối thiên nhân vẫy phiến tổ hợp màu đen bạc vòng tay đưa ra. Diệp Nhiên Mi đầu ngưng lại, tiền bối, vậy ta đâu? Ngươi tình huống mặt thủ, cần đến trong cung kiểm tra, nếu là không có vấn đề lại tiến hành đẳng cấp phân xét. Thiên Mộc Tinh Tôn lạnh nhạt nói, ta vũ trụ cung tiên tài đẳng cấp, tổng cộng chia làm hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh tiêm, siêu đẳng, chúa tế hậu nhân, thần thoại tiệm chất chờ thất cấp. Thiên tài đẳng cấp càng cao Đối với các ngươi ở chỗ tốt càng nhiều. Tốt, các ngươi vòng tay đều đã kích hoạt. Bàn tay hắn chấn động, cái kia năm cái vòng tay liền đều lảo đảo tự động trở xuống. Phía trên đều hiện lên ra khác biệt số hiệu. Vũ trụ cung vòng tay, liền là chứng minh thân phận của các ngươi, nhất định phải giữ gìn kỹ không thể làm mất, nếu không rơi mất về sau bị người lợi dụng, khả năng cho các ngươi mang đến phiền phức. Trung ương tiên nhân tộc Trần Vương, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Đúng, tiền bối, chúng ta biết. Năm người mới lạ nghiên cứu lấy vòng tay của chính mình. Chương 1146, Hắc hồn tinh đột tin tức chương 1146. Hát hồn tinh bực tin tức Diệp Nhiên nhìn lấy tình cảnh này trong lòng không nói gì, không nghĩ tới kết quả là cuối cùng vẫn dự bị học viên chỉ có chính hắn. Vòng tay kích hoạt về sau, liền coi như là chính thức vũ trụ cung học viên. Đồng thời các mạng lưới lớn phía trên nhân tộc, Sạ ca tộc, Long Nham tộc, Á Lam tộc tin tức về sau đều sẽ thêm ra một cái vũ trụ cung dấu hiệu đặc biệt, tính toán là một loại chứng nhận. Đại biểu trong tộc có vũ trụ cung học viên, chúng tộc bị vũ trụ cung che chở, tốt, đều trở về cáo biệt một chuyến thân hữu đi. Sau ba tháng chúng ta xuất phát. Ba vị thiên nhân tộc chân vương nói ra, phía dưới năm người cùng nhau gật đầu. Diệp Nhiên, ngươi đơn độc theo ta, nửa tháng sau xuất phát. Thiên mục tinh tôn nói xong, quanh chân nhắm mắt, hắn ngồi xếp bằng ở giữa không trung, quanh thân một vòng bạch quang khuyết tán mà ra, tiến vào tĩnh tu trạng thái. Diệp Nhiên nhìn đến hơi kinh ngạc, lại hoàn toàn cảm giác không đến trước mắt có người tồn tại, không khỏi cảm thán tinh tôn vẫn là cường đại. Hoặc là nói, cùng là lục cấp ý niệm không gian, đối phương muốn so hắn càng thêm tinh thông. Quảng trường phía trên Á Ngọc năm người nghe vậy trong mắt lóe lên mấy phân hâm mộ, vị này tinh tôn đại nhân nửa tháng sau thì xuất phát, có thể thấy được cũng không phải tới đón Hàn Nóng, mà chính là tiếp Diệp Nhiên. Ba vị thiên nhân tộc chân vương ngược lại là không có bao nhiêu ngoại ý muốn. Thiên mục tinh tôn đại nhân muốn không nên tới đây, dưới tình huống bình thường, là một vị tinh ti cảnh tiếp dẫn xử đến, làm tinh tôn, sự vụ bận rộn, tự nhiên không có khả năng trở lấy bọn họ cùng nhau rời đi. Bất quá làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, thiên mục tinh tôn đại nhân lại cũng vô pháp xem thấu diên nhiên, cần hồi cung bên trong mượn nhờ chắc thì máy móc mới có thể xác định. Ba vị chân vương nhìn một chút bên cạnh, xếp bằng ở giữa không trùng tính tu thiên mục tinh tôn, trong lòng cảm thán, không hổ là tinh tôn cường giả, một có thời gian liền tu luyện. Thiên mục tinh tôn lơ lửng giữa không trung, cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, mà chính là ý niệm lực chìm vào ý niệm không gian. Đó lấy, chậm rãi không chế ý niệm không gian trên bách, cái kia màu xanh ý niệm bách tường bắn tạo thành to lớn sừng sừ, đem mở ra, một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Không bao lâu, liền bị hắn tổ hợp thành một hàng chữ. Biểu hiện là cấm đoán nhìn trộm vũ trụ đệ nhất anh tuấn kỳ nam tử. Quảng trường phía trên năm người tiếp liền rời đi. Diệp Nhiên cùng Tần Dương và Linh Mai hai người cùng nhau trở về nhân tộc. Trên đường mới biết được, vì sao không thấy được Quý Trường Thanh? Quý Trường Thanh tại đệ thất quan thất bại, cũng không có có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra mặc dù có chút tiếc đuối, nhưng cái này khá tốt chút kỳ một tộc kỳ phượng mị càng là chết tại đệ thất an tu hành trung vi là tàng cốc không phải tất cả mọi người đều có hy vọng đi đến sau cùng thiên vương thành bên trong diệp nhiên trở về về sau thì trực tiếp tiến về thành chủ phủ lần này trở về chỉ có thời gian nửa tháng bởi vậy hắn có chút chân quý dù sao chờ tiến vào vũ trụ cung về sau lần sau trở về cũng không rõ ràng là lúc nào mà lúc rời đi hắn chuẩn bị đem cổ quyển cùng hồng nguyệt cùng nhau mang lên cứ việc phổ thông vũ trụ cung học viên không cho phép dẫn người đi vào nhưng hắn cùng ba vị tiên nhân tộc chân vương nói chuyện với nhau qua ngược lại là có thể phá cái lệ. mà lại hắn là theo chân thiên một tinh tôn cùng nhau đi bảo một vị tinh tôn chắc hẳn sẽ không có người nào ngăn cản đào mắt một tuần lễ liền đã qua một ngày này diệp nhiên ngay tại thành chủ phủ liền không đào tự phía trên quanh chân tu luyện đạo bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến quản gia tô giả thanh âm diệp nhiên thiếu gia có một người đến từ hắc hồn tinh vực mã hóa tin tức là cho ngài hắc hồn tinh vực diệp nhiên khe giật mình đi ra ngoài liền nhìn đến tóc trắng xóa tô giả có chút cung kính đem một cái hộp gỗ đưa tới Hắn đem hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong một viên hạt thủy tinh bóng. Đây là một vị tinh dược thương nhân lưu lại, nói là đi ngang qua Hắc Hồn tinh vực lúc, một cái gọi mỹ ly mỹ tộc thiếu nữ cho ngài. Tô Gia nói ra, thần tộc mạng lưới tuy nhiên cường đại, nhưng tinh vực to lớn, thêm nữa khoảng cách thực sự quá xa, cho nên nhiều khi mạng lưới là vô dụng. Vượt 5 6 cái tinh vực vẫn còn quá mức xa xôi, giống Hắc Hồn tinh vực cùng á nhân tinh vực, trên lệnh mười mấy cái tinh vực, muốn lan truyền tin tức, ngược lại là loại này tương đối phương pháp nguyên thủy có tác dụng. Tinh dược thương nhân hành tẩu ở nguyên một đám tinh vực, có lúc vừa bạn có thể giúp đỡ thuận tiện đưa bài thư thậm chí còn có chuyên môn thành lập cùng loại thế lực, thu lấy nhất định tiền thế chấp. Diệp Nhiên quét mắt hộp gỗ bên ngoài giấy niêm phòng, phía trên này là 3 tháng trước, không tính là quá xa xưa tin tức. Hắn lấy ra thủy tinh cầu, đưa vào Lâm Mị Nhi ba chữ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiếp lấy lại đếm thử một phen hắn tên của nó, Lam Tinh, Mặc Kỳ Lân thú hoàng, đều dùng, toàn bộ không có phản ứng. Cuối cùng ngược lại là tên của hắn, Thành Công kích hoạt thủy tinh cầu. Màu đen thủy tinh cầu bên trong, một đạo hắc quang đột nhiên bắn ra, ở giữa không trung hình thành một cái hình chiếu. Hình chiếu bên trong là một mảnh tinh không đen như mực đột nhiên một đạo ngân quang phá không mà đến, cái kia ngân quang trung quanh quang mang tiêu tán, lộ ra nguyên hình, rõ ràng là một cái toàn thân màu bạc lân phiến, đỉnh đầu ngân giác dị thú. cái này cực giống kỳ lân ngân giác dị thú, thôi động một đám lửa chìa khóa, nhất thời trong tinh không truyền ra ầm ầm tiếng vang. đó lấy, một đầu chạy xôi theo hỏa hồng dung nham to lớn cự chảo hiện hiện trong tinh không, cự chảo phá lệ dữ tợn, phía trên còn rất dài đầy từng đạo từng đạo gai nhọn, xem ra giống như là một loại nào đó tinh thú mắm nước. ngân giác dị thú bay vào cự chảo bên trong, đảo mắt cứu phu, kia hỏa hồng cự chảo thì dần dần hương hóa. Quỷ dị biến mất trong tinh không hình chiếu đến nơi đây liền kết thúc diệp nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, khép mắt lại bàn tay cũng chậm rãi nắm chặt cuối cùng trong miệng thốt ra ba chữ phương thiên lâm hắn đem đen trong thủy tinh cầu hình chiếu lần nữa phát ra xem xét tỉ mỉ đến khắp. sau một hồi mới thần sắc hở hững đem thu hồi vừa mới cái kia ngân rác dị thú chính là lam tinh phía trên tiểu thú thần tiểu thú thần lúc trước bị hắn đánh giết phương thiên lâm cùng đường mặt lộ phía dưới đem đoạn xá thoát đi không nghĩ tới lại thật còn sống đi vào trong tinh không trùng đồng phương thiên lâm diệp nhiên thở sâu Trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết sắc ý, cái này gia hỏa, cũng là bây giờ duy nhất hai hoàng ẩm. Không nói tại Lam Tinh phía trên cùng hắn tự oán, đối phương cũng hiểu biết Lam Tinh phía trên tồn tại Viễn Cổ Pháp Chỉ. Một khi tin tức để lộ ra ngoài, cho dù Lam Tinh vị trí rất bí mật, sợ là cũng ngăn không được cái kia đông đảo chúa tể. Nhất là cái này gia hỏa, còn biết hắn, nếu là đem hắn thân phận bại lộ, nói hắn biết được Viễn Cổ Pháp Chỉ vị trí, khi đó hắn cho dù gia nhập vũ trụ cùng, cũng đem rất khó tự vệ. Dù sao, Viễn Cổ Pháp Chỉ đây là liền chúa tể đều sẽ tâm động bảo bận. Chương 1147 Cổ chân tinh vực chương 1147, Cổ chân tinh vực huyền không đảo tự phía trên. Diệp Nhiên sắc mặt biến ảo không ngừng, tại nguyên chỗ trầm tư sau một hồi, rời đi thiên phương thành, tiến về dung nham vành đai hành tinh. Lượng ngày sau, thiên nhân thí luyện chi điện. Trắng đoan trước cung điện, ba vị thiên nhân tộc chân vương ngồi xếp bằng, ngay tại lắng nghe vị tiêu màu đồng cổ gia thị thiên mộc tinh tôn dạy bảo, đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bạch mang phá vỡ tinh không, chạy nhanh đến. Là Diệp Nhiên, hắn làm sao tới đến như vậy sớm? Lần này rời đi, lần sau liền chẳng biết lúc nào trở về nên nhiều chân quý lưu tại nơi này thời gian. Được rồi, hắn đã tới, liền trực tiếp cùng Thiên Mục Tinh Tôn đại nhân lên đường đi. Ba người truyền âm trò chuyện với nhau. Diệp Nhiên thân hình rơi xuống, bước nhanh đi hướng Thiên Mục Tinh Tôn. Thiên Mục Tinh Tôn chậm rãi đứng dậy, nói ra, đã trải qua chuẩn bị tốt, vậy liền theo bản Tôn lên đường đi. Tinh Tôn tiền bối, ta chỉ sợ. Diệp Nhiên chần chờ một chút, chỉ sợ tiếp đó không thể đi theo người vũ trụ cùng. Hừ. Thiên Mục Tinh Tôn mi đầu ngưng lại, là bạn tộc liên minh, vẫn là thần tộc cùng ma tộc người liên lạc ngươi rồi. Bên cạnh ba vị tiên nhân tộc chân vương, cũng có chút ngạc nhiên. Diệp Nhiên, đây là có chuyện gì? Thiên Mục Tinh tôn ánh mắt thiên tĩnh, ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, tiếp tục nói: Ngươi thiên phú tuy cao, nhưng thần tộc cùng ma tộc không bao giờ thiếu thiên tài. Ngươi cho dù đi vào cũng sẽ không nghiêm túc bồi giữa ngươi, dù sao ngươi trùng vị là ngoại tộc người. Đến mức vạn tộc liên minh càng là nội bộ loạn thành một bề, nhìn như đoàn kết, nhưng thế lực khắp nơi chiến đấu nội đấu đều đang vì mình chủng tộc thiên tài tranh thủ lợi ích. Ngươi nếu là cái kia ngũ đại cường tộc thiên tài, gia nhập bạn tộc liên minh, đương nhiên tốt nói, nhưng các ngươi nhân tộc, Thiên Mục Tinh tôn lắc đầu, bạn tôn cũng không phải là nói chuyện gần. Ngươi cũng có thể rõ ràng, vạn tộc đều là lợi tốt chính mình, mời chào ngoại tộc thiên tài càng nhiều là để dùng cho bản tộc thiên tài bồi luyện. Nhưng chúng ta vũ trụ cũng khác biệt, tự sáng tạo lập mới bắt đầu, liền chỉ có một cái mục đích, đản sinh ra có thể siêu việt chúa tể tồn tại. Bởi vậy vô luận gì tộc thiên tài, chúng ta đều đối xử như nhau, sẽ không bất công, lại càng không có lợi dụng. Như vậy đi. Thiên mục tinh tôn dừng một chút, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi tiến cung bên trong lúc kiểm soát, thuận lợi thông qua, đồng thời cuối cùng lựa chọn gia nhập chúng ta thiên nhân một mạch. Vô luận là thần tộc vẫn là ma tộc bảo ngươi, bọn hắn ra tài nguyên cùng đánh lộ. Chúng ta thiên nhân một mạch đều lật ba lần. Ba lần. Diệp Nhiên giật mình, tiền bối, ta không phải ý tứ này. Ba lần còn chưa đủ hạn. Thiên một tinh tôn nhíu mày, cái kia lại thêm một cái điều kiện, chờ bạn tộc đại chiến lúc bắt đầu, chúng ta thiên nhân một mạch sẽ phái ra mấy vị cường giả, phụ giúp đỡ bọn ngươi nhân tộc. Giúp các ngươi tại bạn tộc đại chiến bên trong, bảo vệ 200 tranh 100 vị trí đầu, thấp nhất cũng tại 200 chủng tộc bên trong, thậm chí 100 vị trí đầu chủng tộc. Hắn nghiêm mặt nói, Diệp Nhiên, bạn tôn điều kiện này có thể thấy được thành tâm đi. Vạn tộc đại chiến sắp bắt đầu, bây giờ đã có chút dấu hiệu sơ hiện, chắc hẳn ngay tại vạn năm bên trong. Ngươi nếu là đáp ứng, các ngươi nhân tộc liền có thể một bước vượt qua mấy cấp, có hy vọng tiến vào 100 vị trí đầu trung tộc. Nghe vậy, Diệp Nhiên có chút tâm động, này cũng quả nhiên là cái to lớn chuyện tốt. Không nói những cái khác, nhân tộc muốn thật tại Lão sư nhậm chức trong lúc đó, trở thành trước 100 trung tộc, cái kia thành chủ không gian bên trong kỳ chức thành chủ xếp hạng phía trên. Lão sư cũng liền có thể theo đệ nhị biến thành đệ nhất, mà nhân tộc tổng thể thực lực cũng có thể tùy theo có một cái to lớn nhảy lên. Nhưng đó lấy, hắn thì cười khổ một tiếng. Tinh tôn tiền bối, ta không phải muốn đòi tài nguyên cùng chỗ tốt, còn chưa đủ à? Thiên mục tinh tôn sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, vậy rằng này, bản tôn lớn nhất phía sau lại thêm một cái điều kiện, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta thiên nhân một mạch, chúng ta thiên nhân một mạch có thể cho ngươi bản mạch trước ba ngày mới lãnh ngộ, chỉ cần ngươi muốn muốn cái gì, có thể xuất ra tất nhiên sẽ cho. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói, tiền bối, ta cũng không phải là muốn tìm đến phía cái khác trận doanh, mà chính là tạm thời có một số việc cần phải xử lý, sau đó mới có thể đi theo ngươi vũ chủ cung, không phải là bị thế lực khác mời chào. Thiên một tinh tôn trầm mặt dưới, ngươi lần sau có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời, ngươi nói như vậy nửa câu, liền để bản tôn đem tất cả cơ sở đều lộ, lộ ra bản tôn rất chất phát. Bên cạnh ba cái tiên nhân tộc chân vương biểu lộ cái gì mà cúi thấp đầu. Diệp nhiên ngượng ngùng, tiền bối, ta cũng không nghĩ tới, ngươi lập tức đã nói nhiều như vậy. Cùng một thời gian, hắn não hải bên trong đinh một tiếng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc tù thành tựu bình a lửa gạt đại triều, chỉ dùng một câu liền biết được tiên nhân một mạch nguyện nỗ lực toàn bộ mời chào điều kiện. Thành tựu hoàn thành, khen thưởng bốn thành tựu điểm lúc này thiên mục tinh tôn nghiêm túc xem ra bản tôn nói nhiều như vậy lại cho ra rất nhiều điều kiện chỉ là quý tài mà thôi cũng không phải là bởi vì chúng ta thiên nhân một mạch bây giờ tình cảnh không tốt lắm lập tức liền muốn rơi xuống đến thứ sáu chi mệnh nhu cầu cấp bách một cái đỉnh cấp thiên tài đến chống lên bề ngoài cũng không phải là thật sợ ngươi bị thế lực khác nào đi bản tôn không có chút nào để ý khụ khụ bên cạnh một cái thiên nhân tộc chân vương tăng háng một cái kịp thời đánh gãy lại nói đi xuống thật sự đem cơ sở đều lộ hết bên trái thiên nhân tộc chân vương thì khó hiểu nói diệp nhiên chuyện gì gấp gáp như vậy. Không thể chờ tiên tiến chúng ta vũ trụ cùng sau rồi nói sau. Một kiện việc tư, bỏ lỡ lần này lần sau thì không dễ giải quyết. Diệp Nhiên lắc đầu, cũng không có nhiều lời, nhưng có thể nghe ra thái độ rất là kiên quyết. Thật bất vả biết được phương tiên lâm tin tức, bây giờ còn có khả năng rất lớn lưu tại hắc hồn tinh vực, nhất định phải đi trước đem giải quyết, không phải vậy hắn ăn ngủ không yên, trong lòng cũng sẽ một mực có cây gai. Làm tinh phía trên tồn tại viễn cổ pháp chỉ sự tình, trừ bỏ hắn cùng cổ quyến, không thể có người thứ ba lại biết được. Hai năm thành chúa tề tiền đề, cũng là xây dựng ở này phía trên. Không phải vậy, tin tức một khi tiết lộ, khả năng đợi không được 20 năm, hết thảy thì đều xong. Thanh tôn tiền bối, không biết có thể cho ta một thời gian. Diệp Nhiên ngẩng đầu hỏi, trước đó là không rõ ràng Phương Thiên Lâm đến cùng còn sống hay không, lại thân ở Hà Phương, hiện tại biết, khẳng định không thể bỏ qua. Thiên Mục Tinh Tôn trầm ngâm dưới, khẽ bước cằm, có thể, ngươi cần mấy chục năm. Ách, không cần dùng lâu như vậy. Diệp Nhiên trần chờ dưới, nhiều nhất một năm nửa năm đi. Hắn đã có nhanh chóng tiến về hắc hồn tinh bực biện pháp, đến một lần một lần nên sẽ không quá phiền phức. Ngắn như vậy thời gian, vậy thì tốt rồi nói. Thiên Mộc Tinh Tôn nhìn về phía một cái phương hướng, Bản Tôn chi cho nên muốn mau rời khỏi, là thiên Tụ Tinh không cổ chân bên trong tinh vực, hư hư thực thực có bạn tộc cổ thành xuất hiện. Bản Tôn xác nhận trong cung nhiệm vụ, phải vào bên trong thành điều tra một phen, đã ngươi có việc, không thể đồng hành. Hắn suy tư dưới, vậy dạng này đi, Bản Tôn cho ngươi một cái lệnh bài, xong việc về sau ngươi đến lệnh bài địa điểm chỉ định, phá hủy lệnh bài về sau, tự sẽ có người tới tiếp ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn xử lý xong việc tư về sau, đến cổ trấn tinh vực tìm Bản Tôn. Chương 1148 Lại do xét thần bí vòng xoáy chương 1148, lại do xét thần bí vòng xoáy Diệp Nhiên trong lòng khẽ búng lòng, đa tạ Tinh Tôn tiền bối, ta biết được. Thiên Mộc Tinh Tôn khẽ gật đầu, bàn tay vung lên, một cái ngoại hình cực giống sừng yêu, đại khái tay cỡ bàn tay lệnh bài liền bay tới. Đất lệnh bài màu vàng, rơi trong tay có chút chịu nặng, Diệp Nhiên sau khi nhận được hơi có chút kinh ngạc, không rõ ràng là tài liệu gì. Chỉ là như thế nhỏ, mang đến cho hắn một cảm giác, đều nhanh bắt kịp một viên vẫn thạch trọng lượng. Tinh Tôn tiền bối, vậy ta rời đi trước. Diệp Nhiên thu hồi lệnh bài, chắp tay cáo biệt về sau, liền chuẩn bị quay người rời đi. Thiên mục Tinh Tôn ánh mắt trông lại, tranh thủ sớm ngày xong việc, nếu như thời gian dư dả, tốt nhất đến cổ chân tinh vực tìm Bản Tôn. Nếu là vạn tộc cổ thành thật xuất hiện, Bản Tôn sẽ mang ngươi tiến vào trong thành, nói không chừng ngươi có thể đạt được một phen cơ duyên. Cơ duyên? Diệp Nhiên hơi kinh ngạc. Không sai, đối với các ngươi cái này tuổi trẻ thiên tài tới nói, là cực kỳ hiếm thấy cơ duyên. Thiên mục Tinh Tôn trong mắt lóe lên mấy phân hoài niệm, Bản Tôn năm đó cũng đi qua chỗ đó, lần này chỗ lấy mang ngươi đồng hành, liền có thể ngươi cũng đến đó một chuyến ý tứ. Chẳng qua hiện nay ngươi nếu là có việc gấp, vậy chỉ có thể trước thôi. Ngay vậy, Diệp Nhiên trong lòng cũng thêm ra mấy phân hiếu kỳ, làm cho một cái tinh tôn đều để ý cơ duyên lại là cái gì. Có điều lúc này Phương Tiên Lâm sự tình quan trọng, hắn cũng thì không nghĩ nhiều nữa. "Tốt, đi thôi, nhớ lấy xong việc về sau, mặc kệ là tới tìm bạn Tôn, vẫn là tiến về vũ trụ cùng đều có thể dùng cái này lệnh bài." Thiên Vũ Tinh Tôn ý vị thâm trường nói, "Chờ ngươi tiến vũ trụ cùng, chúng ta thiên nhân một mạch sẽ cho ngươi một phần nối ngươi mà nói, vô cùng trọng yếu lễ vật." "Đúng, tiền bối." Diệp Nhiên không mình hành lễ về sau, quay người rời đi, trong lòng không khỏi có chút cảm thán cái này thiên mục tinh tôn chỉ là hai câu ba lời chính là đem lòng hiếu kỳ của hắn cho khơi gợi lên một cái là hiếm thấy cơ duyên một cái là thiên nhân một mạch cho một phần vô cùng trọng yếu lễ vật hai ba câu liền đem hắn buộc tại vũ trụ cung lên tăng thêm trước đó cái kia một phen không rõ ràng là có ý hay là vô tình nói ra trong lời nói những cái kia làm cho người khó có thể cự tuyệt phong phú điều kiện thực sự để người rất tâm động gừng càng già càng cay a hắn trong lòng thì thào một tiếng dưới chân bạch hồng xuất hiện thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong tinh không trắng loáng trước cung điện Ba vị thiên nhân tộc chân vương nhìn hướng Thiên Mộ Tinh Tôn, trầm chờ nói: "Tinh Tôn đại nhân, vì sao vừa mới muốn đem những cái kia điều kiện sớm như vậy liền nói ra?" "Ta cũng cảm thấy có chút sớm. Bất quá chúng ta mặt này, coi là thật sẽ cho ra như thế phong phú điều kiện sao?" Viên mãn tinh tướng thể cùng tứ trọng tinh quân ấn, tu luyện độ khó khăn rất cao. Thiên Mộ Tinh Tôn lắc đầu, muốn muốn đạt tới hai loại tu luyện đặc thủ, đối với ý niệm cung gian, tinh lực, linh minh, nhục thể đều có cực kỳ hạ khắc yêu cầu. Một chút kém một chút, đều rất khó thành công tu luyện thành, tu luyện thất bại cũng là ngày đêm khác biệt bởi vậy loại này thiên tài cực kỳ thưa thớt nếu không nỗ lực chút đại giới là rất khó để hắn lựa chọn chúng ta thiên nhân một mạch bây giờ chúng ta thiên nhân một mạch lập tức liền muốn rơi xuống thứ tự một khi ngã thành thất mạch thứ sáu chúng ta một mạch tất cả tu hành giả tài nguyên đều sẽ lại giảm dù là chư vị chúa tể tiền bối cũng như thế bởi vì chuyện này các chúa tể tiền bối đã có chút cuồng cho nên hắn hôm nay đối chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu có hy vọng giúp chúng ta ổn định thứ năm xếp hạng nỗ lực lại nhiều cũng không sao nghe vậy ba vị thiên nhân tộc chân vương cũng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vũ trụ cung sáng lập dự tính ban đầu chính là mời chào vạn tộc thiên tài, từ đó sinh ra một vị có hy vọng siêu việt chúa tể cường giả. Cho nên đối với thiên tài coi trọng, một số thời khắc muốn so trong cung cường giả còn cao. Điều này sẽ đưa đến cùng mạch bên trong thiên tài nếu như đồng dạng, không có gì người nổi bật, xếp hạng không quá cao, cùng mạch những người khác cũng muốn đi theo ăn thiệt tỏi. Đương nhiên dạng này cũng có chỗ tốt có thể khích lệ trong cung cường giả tìm kiếm cùng khai quật thiên tài, đến làm bản thân mạnh lên một này. Tính toán là một loại lanh tính cạnh tranh. Lúc này, bên trái thiên nhân tộc Vương Trần Vương trầm chờ nói, ta hiểu rõ dị nhiên, cho dù không nói những thứ này, hắn hẳn là cũng chọn chúng ta thiên nhân một mạch hiểu rõ vô dụng. Thiên Mộc Tinh tôn thản nhiên nói, lợi ích mới thật sự là cấu thành tu hành giả ở giữa cầu đối. Giao tình mặc dù cũng hữu dụng, nhưng tại cũng không đủ giao tình trước đó, cũng không cần nói cảm tình, mà chính là xuất ra hành động thực tế tới. Ba vị Thiên Nhân Tộc chân vương ngạc nhiên, tiếp lời rồi dích nói, đa tạ Tinh tôn tiền bối chỉ điểm, chúng ta biết được. Đón lấy, ương vị kia Thiên Nhân Tộc chân vương Trần chờ dưới, Tinh tôn đại nhân, ngài vừa mới nói vạn tộc cổ thành sự tình, chẳng lẽ cổ thành hàng lâm nếu vì thật, vạn tộc đại chiến cũng không xa. Thiên Mộc Tinh tôn ánh mắt nóng nhìn hướng nơi xa, ánh mắt thâm thúy nhưng lại lóe qua một bệnh không dễ dàng phát giác thương xót lẩm bẩm nói lâu là vào năm ngắn thì mấy ngàn năm lần thứ 14 bạn tộc đại chiến thì muốn bắt đầu tứ đại tinh không lại muốn máu chảy thành sông ai ba vị thiên nhân tộc chân vương cũng thở dài một tiếng diệp nhiên trở lại thiên phương thành về sau trước cùng cổ quyền bọn hắn một giọng nói để bọn hắn chờ mình một đoạn thời gian tiếp lấy liền rời đi lần này hắn phải nắm chặt thời gian toàn lực đi đường cho nên không tiện dẫn người lão sư bên kia hắn đổ là sớm đã sớm nói nửa ngày sau 72 vẫn tinh trùng ương, một cái to lớn màu đen vòng xoáy trên không, một đạo bạch mang dần dần dừng lại. Diệp Nhiên nhìn qua phía dưới, ánh mắt lấp lẽ. Bây giờ lập tức muốn đi, tăng thêm thực lực so trước đó mạnh không biết, đã tới gần cao cấp tinh thi, cho nên có thể nhìn xem phía dưới có cái gì. 3 ngày thời gian, muốn là đi không đến cuối cùng, thì rời đi trước đi. Cho mình định một cái kỳ hạn Diệp Nhiên liền khởi hành, trực tiếp hướng về vòng xoáy bên trong một đường bay đi. Thời gian dần dần trôi qua, 2 ngày dưới đảo mắt đã qua. vòng xoáy dưới đáy Hoàn toàn tĩnh mịch mà an tĩnh hắc ám bên trong, chỉ có vòng xoay chuyển động tiếng gió buốt ngút, không ngừng chuyển ra. Một đạo thân ảnh dần dần, dần rơi xuống, nhìn quanh hướng bối phía. Diệp Nhiên hai mắt ngân quang lấp lóe, liếc nhìn trung quanh, lấy hắn bây giờ 25 trọng tinh nguyên thần, tăng thêm có thể so với tinh tia to lớn tinh lực. Cuối cùng là có thể cứ thế mà gánh bắc cái này vòng xoay hấp lực, bình ổn đi vào cuối cùng. Hắn đại khái dò xét liếc một chút trung quanh, chỉ thấy một mảnh hỗn loạn, có chồng chất như núi phi thuyền thi thể, còn có từng khối mảnh vỡ thiên hạnh. Ngoài ra, không còn có cái khác đồ vật, cũng không có, có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức một phen dò xét về sau, Diệp Nhiên ánh mắt tập trung ở ngay trung tâm vòng xoáy ngọn nguồn, đó lấy, không khỏi khoe ổ lên một tiếng, nhỏ như vậy, chỉ thấy vòng xoáy càng hướng xuống càng nhỏ, giống như là cái ngược lại như con quay, lại đến sau cùng, lại chỉ có đầu ngón tay phẩm chất lớn nhỏ như vậy. hắn hiếu kỳ đi tới gần, quan sát tỉ mỉ vòng xoáy, muốn nhìn một chút cái này vòng xoáy ngọn nguồn dưới, lại là cái gì, sau đó một bên vây quanh cái này đã thu nhỏ vòng xoáy, vừa đi vừa về quan sát, một bên không ngừng tới gần, cũng không có đi hai bước về sau, hắn đung nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ dẫm lên cái gì, dưới chân có chút mềm mại không gọi giật mình, đưa tay trộn một cái. ngay sau đó, chính là mặt đất cầm lên một cái túi đen tay. Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, Đông Nhiên túi đầu nhìn qua, liền nhìn đến một đôi huyết hồng băng mắt lạnh, cũng đang xem lấy hắn. chương 1149, hoang nhân trương 1149, hoang nhân Diệp Nhiên toàn thân lông tơ nhỏ lập, thể nội tinh lực tại nháy mắt liền đều bạo phát. thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền hoảng sợ phát hiện, chính mình trung cấp tinh vương cảnh giới tinh lực, lại không bị khống chế rời khỏi thân thể. đỉnh đầu hắn thất tinh khiếu phát sáng, cưỡng ép khống chế tinh lực, nhưng vẫn có chút khó có thể nắm giữ, tinh lực điên cuồng lý thể một cỗ tinh thuần màu lam tinh lực hướng về phía trước cái kia to bằng ngón tay vòng xoáy ngọn nguồn dũng mãnh lao tới, thoáng qua công phu cũng đã bị thôn vẹn rơi một phần ba. đáng chết! Diệp Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng, cấp tốc thu liêm tinh lực, cải thành vận dụng đủ thể, 25 trọng tinh nguyên thân bạo phát, cuối cùng thành công theo loại kia rằng có bên trong thoát khỏi. hắn nội vàng hướng lui lại ra một bước, thoát ly vòng xoáy khu vực, mà tại cách cái kia to bằng ngón tay vòng xoáy ngọn nguồn có vài mét khoảng cách về sau, truyền đến hấp lực cũng theo đó biến yếu. tuy nói trên bản chất còn rất mạnh, nhưng đã không giống vừa mới như thế, mạnh đến đều có chút khó có thể phản kháng nếu không phải còn có thể dùng nội thể chống lại khả năng tinh lực đều muốn bị rút khô bị hút đi một phần ba tinh lực Diệp Nhiên cảm giác một chút chính mình thân thể trung lưu mất đại lượng tinh lực sắc mặt có chút khó coi cái này không đúng chỗ kỉnh, đi cho đi hắn trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán vừa mới loại kia hấp lực là thật có chút đáng sợ kỳ thật hấp thu đi tinh lực thì thôi tranh thức khiến người ra đầu tê dại là không rõ ràng là cái gì đang hút đây mới là phiền toái nhất nơi này vẫn còn có chút quỷ dị không muốn liều linh tốt Diệp Nhiên đang muốn quay người rời đi đột nhiên lít về vừa mới hắn rời đi địa phương cặp kia vết hồng ánh mắt vẫn tại gắt gao nhìn trầm trầm hắn, trong mắt còn mang theo vài phần đoán độc cùng âm nguan. Ánh mắt trung quanh một mảnh ha hám, phía trên cũng là cái kia tinh tế như ngón tay màu đen vòng xoáy. Bất quá cũng không có cảm giác được bất luận cái gì xinh cơ. Ý niệm lực liếc nhìn mà đi, càng là trực tiếp bị thôn phệ rơi, một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Chỉ có tinh khải chi nhãn nhìn lại, mới có thể mơ hồ nhìn đến một cái mơ hồ hình người. Diệp nhiên nữ mày, không muốn phức tạp, quay người rời đi. Thế mà đi hai bước, não hải bên trong lóe qua cặp kia vết nhăn ánh mắt, trong lòng không quá dễ chịu, còn có mấy phần khó chịu. Được rồi rời đi chút đi, bị trừng liếc một chút mà thôi, ta cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. hắn lắc đầu, chỉ để không tiếp tục để ý không bao lâu, thiếu niên kia thân ảnh liền đã biến mất tại hắc ám bên trong. vòng xoay dưới đấy vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có cái kia tiếp tục không ngừng hấp lực đưa tới gió táp vụ vụ âm thanh, cùng to bằng ngón tay màu đen vòng xoay dưới, cặp kia chừng lớn huyết nhãn. siêu. lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên phá không đánh tới, tiếp lấy một chân liền đống nhiên đá vào cặp kia huyết nhãn phía trên, nhất thời phịch một tiếng, trầm muộn âm thanh vang lên, tựa hồ có đổ vật gì bị đá lật. Trừng đại gia ngươi trừng, diệp nhiên một chân đạp xong, không nói hai lời, chính là dưới chân phát lực quay người, đột nhiên thoát ra lại lần nữa rút đi. Chờ rơi xuống an toàn khu vực về sau, hắn thở dài ra một hơi. Tuy nhiên ngắn ngủi tới gần về sau, tinh lực trong cơ thể lại lần nữa bị hút đi một phần ba, nhưng hắn lại cảm giác có chút thoải mái. Lúc này vừa lòng tỏa ý vô vô tay về sau, liền một lần nữa quay người rời đi. Thế mà vừa đi mấy bước, hắn đột nhiên phát giác được cái gì, có chút hoảng hốt đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy cái kia mảnh khảnh màu đen vòng xoáy mà luôn, đột nhiên thay đổi phương hướng, ngã về một bên khác mà từ hắn hình thành bằng vòng xoáy lớn cũng theo đó ầm vang ngã xuống. đây là hắn đồng tử đột nhiên co lại, chăm chú nhìn cái kia mảnh khảnh màu đen vòng xoáy, cũng lần thứ nhất nhìn đến vòng xoáy hạ tồn tại. đó là một cỗ thi thể, nhìn hình thể so với thường nhân hơi cao lớn chút, toàn thân đều là đỏ như máu lông tơ, đầy miệng răng nanh, ánh mắt cũng là đỏ như máu. lúc này hắn bàn tay bên trong nào đó vừa đứt chỉ chỗ lỗ hồng, rõ ràng là một đạo tinh tế vòng xoáy. cái này vòng xoáy là đoạn chỉ hình thành. diệp nhiên toàn thân chấn động, cơ hồ bản năng liền nghĩ đến lần đầu tiên tới cái này bảy vẫn tinh lúc lấy được cái tia chặn tối đen ngón tay, hắn vừa đem ngón tay theo ý niệm không gian bên trong lấy ra, tay kia chỉ liền tự động bay ra, giang giác một đạo tiếng tạch tạch văng lên, bao trùm lấy hơi mỏng màu đỏ lồng tơ tối đen ngón tay, đột trên ngón tay to màu đen vòng xoáy phía trên, vừa vặn đem ngăn chặn, hoàn mỹ phù hợp. ngay sau đó, vòng xoáy nước lớn trầm trầm tiêu tán, tất cả hấp lực không còn sót lại chút gì, theo hấp lực biến mất, vòng xoáy bên trong bị xoắn nát lôi kéo xuống đại lượng mảnh vỡ thiên thạch, ảo ảo ngã xuống. thậm chí toàn bộ bảy mươi hai cũng đương theo lấy một đạo tiếng ầm ầm, bắt đầu giải thể, từng viên vân thạch tung bay lướt một phía. Không bao lâu, cũng đã triệt để sụp đổ. 72 vẫn tinh bên trong, nghe được động tĩnh một số tinh không hải tặc ào ào tụ tập mà đến, nhưng còn không có đợi tới gần, liền nghe đến một tiếng hử lạnh âm thanh truyền ra. Cút. Thanh âm này giống như thiên lôi cuồn cuộn, không ít tinh không hải tặc đều biến sắc, máu tươi của phun, hoảng sợ lui lại. Còn có một số thực lực yếu, trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, cái xác không hồn. Một số tinh không hải tặc mà thôi, diệp nhiên không có gì lưu thủ ý tứ, hắn ngưng lông mày nhìn hướng về phía trước, theo ngón tay trở về. Thi thể kia đoạn chỉ chỗ vòng xoáy cũng biến mất, hết thảy bình tĩnh có thể thấy rõ mặt đất phía trên có một bãi bắt mắt màu đen. Vừa mới cũng là cái này, máu đen trở ngại cảm giác của hắn, tinh khải chi nhãn cũng không nhìn rõ ràng, còn là hắn một chân đem thi thể đạp cách máu đen phía trên, mới trời đưa đất đẩy làm sao mà nhìn đến thi thể nguyên bản bộ dáng. Trên bờ vai thần diệu kim mang bắn ra, đi vào trước thi thể cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, cũng không có dị thượng phát sinh. Diệp Nhiên hơi hơi yên tâm, đi tới gần tỉ mỉ quan sát sau một lúc, mi đầu không khỏi nhíu chặt, cái này thi thể cùng cái kia hoàng vũ tinh không hoang thú trào cảm giác rất tương tự nhưng hết lần này tới lần khác lại là hình người, để hắn cũng có chút chần chừ không hiểu. nghiên cứu hơn nửa ngày không có đầu mối gì về sau, hắn thử nghiệm, đem thi thể thu vào một cái đơn độc không gian ngăn dưới, theo bạch quang nhất tiềm, toàn thân màu đỏ lông tơ quái thi liền biến mất ở nguyên địa. thấy thế, diệp nhiên thở phào, điều này đại biểu xác thực không có có sinh cơ. mà lúc này, não hải bên trong một thanh âm vang lên. chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tiểu hoang nhân chi thi, đến từ hoang vu tinh không đặc biệt chủ tộc, có thể khống chế hoang thú, thôn phệ tinh lực, chính là vạn tộc tu hành giả thiên địch. khen thưởng một vạn thành tựu điểm mũa thể chất bạch phiến, hoàng nhân, được rồi, chờ đi đường thời điểm lấy thêm ra đến cẩn thận nghiên cứu đi. Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng bởi vì còn có việc muốn làm, cũng liền không nghĩ nhiều, lại đem bãi kia máu đen cũng lấy đi. Sau cùng liếc nhìn liếc một chút trung quanh, xác định không có gì còn xuất lại, hắn thở hành rời đi. Sau ba ngày, linh dương tinh vực, một viên sa mạc tinh cầu bên trên, một cái một vạn mét cột cắt sụp đổ, theo cột cắt vỡ vụn, cái kia sa mạc cung điện cũng đột nhiên môn hộ mở rộng, lộ ra bên trong các loại đồ vật, tinh đệ, tinh văn thiết, tinh mỏ. Diệp Nhiên thở sâu. Vây tay một cái, nhất thời tất cả vật phẩm liên tục không ngừng theo trong cung điện bay ra, bay vào hắn ý niệm không gian bên trong. Cùng một thời gian, mặt bảng lên một cái thành tựu cũng lấp loài dưới, xuất hiện biến hóa. Băng lánh 40 ức, tại ngươi chán nản nhất thời điểm, trên thân chỉ còn lại có băng lánh 40 ức tinh tệ, trước mắt có thể chi phối, 48, 40 ức, tinh tệ. Chi phối đến đạt tới 40 vạn, 400 vạn, 4.000 vạn, bốn ức, 40 ức. Có thể phân biệt thu hoạch được 3.000, 6.000, 9.000, 1.2 vạn, 1.5 vạn thành tựu điểm. Thành thành. tựu triệt để hoàn thành khen thưởng 15 thể chất tối phiến, một lần ngộ mộ tính lật 3 lần, cuối cùng đều hoàn thành. Diệp Nhiên nhẹ phun một luồng khí, tiếp lấy khởi hành bay về phía tinh thiên cơ đài, thông qua tinh thiên cơ đài, lúc trước hướng cổ chiến trường. Sau đó lại thông qua mị tộc tại trong cổ chiến trường tinh thiên cơ đài, trực tiếp truyền tống đến Hắc Hồn tinh vực. Dạng này, muốn so lấy tinh vực truyền tống trận vượt ngang mười mấy cái tinh vực nhanh không ít. Chương 1150, Vạn Vương tuyển bản chương 1150, Vạn Vương tuyển bản cổ chiến trường 14 tầng, số 298 căn cứ. Nhân tộc bên trong tháo đài, một cái gian phòng trống rỗng bên trong Diệp nhiên dò xét liếc một chút, khe gần đầu, tiếp trong tay hiện hiện ba tấm của trụ. Nhìn lấy cái này ba tấm tiểu không trận của trụ, hắn hơi hơi thở đau, mặc dù có giảm còn 80 ưu đãi. Những thứ này vẫn như cũ tiêu hết hắn hơn 200 tinh thiên lệnh, muốn đổi lấy trước đó coi trọng món kia trụ cấp kỳ vật, càng phát ra không đủ. Bất quá vì tiết tiết kiệm thời gian, cũng chỉ có thể giảm này. May ra chờ làm xong sau chuyện này, liền có thể tiến vũ trụ cung, lần trước tiên mục tinh tôn đã nói ra nhiều như vậy chỗ tốt, nên sẽ không đối với hắn quá keo kiệt. Vũ cấp kỳ vật khó mà nói, chu cấp khẳng định không có vấn đề gì. Vũ trụ cung làm một cái cự vô bá thế lực, nhiều năm tích lũy, bên trong kỳ vật khẳng định có ít, đến lúc đó sẽ chậm chậm cho lượng. Thập tuyệt tinh vương binh chờ đến vũ trụ cung lại tu luyện, đến thời điểm nhìn xem, ngưng luyện cái gì binh khí. Diệp nhiên trong lòng tính toán, loại này cấp bậc tinh vương binh tiêu hao chân quý tinh mỏ không ít, bây giờ cũng không có thời gian đi chậm rãi tích lũy, tăng thêm đối ứng ngưng luyện pháp cũng không có, cho nên chỉ có thể chờ đợi đến vũ trụ cung lại nói. Hắn theo ba tấm tiểu không trận quyển trụ bên trong, tuyển ra một tấm, lấy một nửa thả trong phòng, nhất thời quyển trụ phía dưới hiện hiện khe hở không gian. Tiếp lấy hắn quay người ra khỏi phòng bên ngoài đang có hai cái nhân tộc tinh vương chờ tại hai bên, vẻ mặt tươi cười trò chuyện với nhau. gặp hắn đi ra liền và hỏi, Diệp Tinh Vương, nơi này phù hợp yêu cầu sao? phù hợp, chỉ cần là phòng chống là được. Diệp Nhiên tùy ý nói, giúp đỡ nhìn kỹ gian phòng này, bên trong có nửa tấm tiểu không trận quyển trụ tại, ta khi trở về phải dùng đến. vâng. hai người cung kính gật đầu. rời đi nhân tộc thành lũy về sau, Diệp Nhiên liền một đường hướng về đệ thập tam tầng mà đi. bị tộc thành lũy chỗ căn cứ tại mười tầng. hắn tốc độ cao nhất đi đường, cũng không có tiếc rẻ tinh thi lệnh, mượn nhờ nguyên một đám tinh thiên cơ đài. Không đến một tuần lễ thì đã đi tới đệ thập tam tầng biên giới chỗ. Thông qua cổ chiến trường, muốn so tinh bực truyền thống trận mao hơn rất nhiều. Diệp Nhiên nhìn qua phía trước lối liền đất trời to lớn la mảng, trong lòng gật đầu, đương nhiên, loại này đi đường phương pháp mặc dù nhanh, nhưng cũng có hạn chế. Cổ chiến trường cách mỗi mấy tầng thì có cảnh giới hạn chế. Chờ hắn tương lai đột phá tinh thi, cũng chỉ có thể phía trước 10 tầng bên trong hành động, tới không được phía sau tầng số, chớ nói chi là mượn nhờ bên trong pháo đại các tộc tinh thiên cơ đại truyền tống. Trong lúc suy tư, hắn đã vượt qua 13 tầng biên giới, đi vào lẫn cận một cái tinh thiên cơ đại phía trên màu lam nền giữa đài là một cái vòng xoáy, hai bên là đại lượng xếp hàng chờ đợi tu hành giả, tiếng nghị luận thỉnh thoảng truyền ra. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, không khỏi hơi hơi nhũ mày, người còn không ít. So với quá khứ muốn nhiều ra rất nhiều, xem ra trong cổ chiến trường là lại xảy ra chuyện gì? Tốt nhiều tinh vương, xem ra đều là đi tham gia đệ nhất tinh vương chiến. Lần này đệ nhất tinh vương chiến, so qua hướng khen thưởng phong phú được nhiều, đệ nhất tiên thế mà có thể được đến một cái tinh thiếu, đến nhiều như vậy tinh vương cũng bình thường. Nghe nói tinh vương chiến giai đoạn thứ nhất cũng là vạn vương tuyển bạn, một bạn cái tinh vương bên trong tuyển ra một cái cạnh tranh kịch vừa ra, muốn không sự kiện kia trước thả thả, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Ta vừa định nói sao, loại này thực sự cả một đời đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần, khẳng định phải đi xem. Diệp Nhiên Mi đầu ngưng lại, quay đầu nhìn về một bên, là hai cái sơn dương đầu tu hành giả ngay tại trò chuyện với nhau. Hắn thu hồi ánh mắt, trong lòng hơi có vẻ ngoài ý buồn. Khó trách thêm ra nhiều người như vậy, nguyên lai like là đệ nhất tinh vương chiến bắt đầu. Tính toán thời gian, giống như đúng là mấy ngày nay. Ngay mắt, đều đến đến trong tinh không hơn 6 năm. Diệp Nhiên thì thào một tiếng, đệ nhất tinh vương chiến khen thưởng một cái tinh thiếu, hắn vẫn có chút để ý nhưng không rõ ràng cử hành bao lâu, có thể chờ hay không đến hắn theo hắc hồn tinh vực rời đi cũng không tốt nói. bất quá đã tứ đại tinh không tinh vương đều có tiền đến, chắc hẳn hẳn là sẽ duy trì thời gian không ngắn. đệ nhất tinh vương chiến tại thiên tụ tinh không, thiên mục tinh tôn cũng ở đó, vừa vặn có thể tiện đường tìm một chút thiên mục tinh tôn. nhìn thấy hắn nói cơ duyên kia là cái gì, diệp nhiên đối cơ duyên kia còn rất là hiếu kỹ, lập tức không nghĩ nhiều nữa, xếp hàng chờ đợi. không bao lâu, đến tiên hắn đi đến màu lam vòng xoáy trước, giao phó nhất định tinh tiên lệnh về sau, thuận lợi chuyển tống đi tiếp đó hắn một đường hướng về bị tộc thành lũy vị trí chuyển tống mà đi trên đường nhàn rỗi không có chuyện gì lần nữa lấy ra cỗ kia hoang nhân chi thi thi thể toàn thân da thịt tối đen huyết đục khô cát bên ngoài thân bên ngoài bao trùm lấy một tầng màu đỏ lông tơ giống như là một bộ mốc mèo thi thể hai mắt trừng lớn tựa hồ là chết không nhắm mắt trong mắt toán độc thật ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất phối hợp với tấm kia mọc đầy tóc đỏ giữ tận khuôn mặt xem ra có chút kinh dị diệp nhiên thân thể khuynh hướng bên trái nhất thời cái kia hoang nhân thi huyết hồng hai mắt cũng là cùng hắn chuyển hướng bên trái nhìn trầm trầm hắn không thả trong mắt vẫn như cũ là loại kia thâm nhập cốt tủy đồng dạng, nhìn lấy tiểu thiến người dùng mình oán hận. Chiếc ánh mắt còn có thể động. Hắn trong lòng kinh ngạc, lúc đó cũng là bởi vậy dọa hắn nhảy một cái, kém chút ngộ nhận là đối phương còn sống, từ đó rời đi. Hoang nhân, vạn tộc tu hành giả thiên địch. Diệp Nhiên đánh giá cái này hoang nhân thi, trong lòng suy nghĩ, ý niệm lực rõ xét lúc, cái này thi thể vậy mà có thể trực tiếp mất mất. Cái này đại biểu ý niệm lực đối với mấy cái này hoang nhân vô dụng, mà này thi thể có thể thôn phệ tinh lực. Tinh lực cũng vô dụng. Duy nhất đối với hắn có hiệu quả, chỉ có nhu thể. Đến mức nhu thể Hắn bu tay, nhẹ nhàng gõ một chút cái này hoang nhân thi, mặc dù là bình thường gia thịt, nhưng phá lệ cứng cỏi. Thấy thế hắn tới chút hứng thú, xuất ra một thanh tinh minh, hướng thi thể rất nhỏ một trận. Con kia lửa tung tóe, một đạo thanh thúy kim thiết thanh âm theo trên thi thể truyền ra. Diệp Nhiên tròng mắt hơi híp, lần nữa thêm đại lực ý, thế mà vẫn là cùng trước đó một dạng kết quả, thậm chí đến sau cùng, hắn vận dụng toàn lực đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hào cứng rắn. Hắn chấn động trong lòng, hắn tốt xấu là 25 trọng tinh nguyên thân, ánh sao nguyên thân thì có một tức tinh lực. Loại này lực lượng đánh kích mà xuống, lại không tạo được bất luận cái gì phá hư, thậm chí cái này hoang nhân thi không nhúc đích tí nào, động đều không sao cả động đợi qua, mà hắn thân thể rõ ràng cùng thường nhân mở dạng, xem ra mềm mại vô cùng, chỉ là cứng có chút. thử lại lần nữa cái khác tinh minh, Diệp Nhiên đem chính mình ý niệm không gian bên trong, cái kia mấy món đẳng cấp cao tinh minh đều lấy ra nếm thử, nhưng đều không có tác dụng. thậm chí, hắn hướng về trước đó cái kia đoạn chỉ địa phương chém thẳng, đều không có tác dụng gì. đã không cách nào chặt xuống trước đó lấy được cái kia tiện thủ chỉ. thân thể lực lượng hảo cường, Diệp Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm trọng. Ý niệm lực cùng tinh lực đối với hắn vô dụng, duy nhất có hiệu nhu thể đối phương cũng như thế cường đại, khó có thể vượt tới. Tu hành giả thật phải tao ngộ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Khó trách mặt bảng phía trên sẽ biểu hiện cái này hoang nhân là vạn tộc tu hành giả thiên địch. Cái này đã không chỉ là thiên địch, gần như là khắc tinh. Cái này hoang nhân như thế cường đại, lại là chết như thế nào, còn tự tại ái nhân tinh ngữ. Hắn nhíu mày suy tư, tỉ mỉ quan sát hoang nhân thi, đương nhiên ánh mắt khẽ động. Chương 1151, Hoang thú chảo dị biến chương 1151, Hoang thú chảo dị biến diệp nhiên đem hoang nhân thi bảy ngày ngắn trời có vẻ kinh ngạc nhìn lấy hắn ngực trong miệng, một cái không đáng chú ý lỗ nhỏ. Cái hang nhỏ kia xung quanh nhiễm lấy một số vết máu màu đen, vẫn như cũ thành thủy châu hình, không có khô cạn dấu hiệu, thoạt nhìn như là chết đi không lâu dáng vẻ. Thế mà 72 vẫn tính rất sớm trước đó liền xuất hiện, nói rõ cái này hoang nhân cũng chết đi rất lâu. Đây chính là vết thương chí mạng, trước đó bãi kia máu đen không có gì bất ngờ xảy ra cũng là từ nơi này chảy ra đi. Diệp Nhiên quét mắt một vòng, trong lòng thì có cái đại khái phán đoán. Hoang nhân thi trên lồng ngực lỗ máu cũng không phải là rất lớn, mà lại hình dáng quái dị xem ra lại có chút giống là một viên mắt giọt hình dáng, hắn tưởng tận xem xét vài lần về sau, không có đầu mối gì, liền đem thu hồi, tiếp lấy lấy ra một cái bình thủy tinh, bình thủy tinh cánh tay dài, bên trong là tràn đầy dòng máu màu đen, sền sệt vô cùng. Diệp Nhiên quan sát đến máu đen, trong lòng suy tư, cái này máu đen có thể thôn vệ giọt xét ý niệm lực, còn có thể thôn vệ quan mang, làm đến phụ cận một mảnh hắc ám. Thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể dùng đến, hấp dẫn người khác chú ý lực. Lần thứ hai tra xét rõ ràng, cũng không có thu gì, hắn cũng liền tạm thời không thèm quan tâm cái này hoang nhân thi chỉ là cùng máu đen đơn độc đặt chung một chỗ về sau, thì tăng thêm tốc độ, tiếp tục truyền tâm đi đường. Bất quá tại vừa mới đi ra một đoạn lộ trình về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dần dần giảm xuống tốc độ. Hoang nhân thi, Hoang thú. Diệp Nhiên đôi mắt lấp lóe dưới, cái này hoang thú thi thể, hắn giống như cũng có, tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh. Hắn xem xét ý niệm không gian chỗ sâu nhất, chỗ đó hết thảy trưng bày 7 dạng đồ vật. Một cái là tổ huyết trùng ương, một cái là long văn hắc đao, còn có một cái là màu đen tàn khuyết cây nhỏ, cây nhỏ phía trên đứng đấy chỉ màu cam chín nhỏ. Ngoài ra còn có 16 viên lớn trừng ngón cái màu lam tinh thể. Sau cùng một kiện thì là một cái tối đen khô các hình như hổ chảo thú chảo. Mấy loại vật phẩm này, muốn không phải còn không làm rõ được công dụng không biết bảo vật, nếu không phải là giá trị cực cao bảo vật, hắn mới có thể trịnh trọng bảo quản. Tổ huyết trùng vương không cần nhiều lời, Long văn hắc đạo là ma tổ bình khí một kiện nguyên minh, phong ấn phía trên đến bây giờ chưa phá. Vận rủi cây nhỏ cùng lam tinh phía trên lấy được khí vận chi linh, có làm được cái gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng hai thứ này, nhìn lấy cũng rất không bình thường. Đến mức tinh tiên cách linh Hết thể mới 16 viên, đồng thời vậy mà có thể theo cổ chiến trường bên trong mang ra, thực sự kỳ lạ. Phải biết tương tự tinh tiên lệnh không cách nào mang ra, mà sau cùng còn lại, cũng là cái kia hoang thú trảo, cũng là cứng rắn dị thường. Ma tổ nguyên binh muốn là dùng không được, thì giao cho cổ quyền, để nó mang về cổ ma tộc, giúp ta đổi lấy tài nguyên. Diệp Nhiên nhìn một chút cái kia thanh long văn hắc đạo, lắc đầu. Cái này ma tổ nguyên binh hết thể 12 kiện, đều quý hiếm đến kinh người, thật muốn đổi tài nguyên nhất định có thể đổi được không ít. Trước đó là thực sự nhỏ yếu, cho dù tiến nhiệm cổ quyển, kỳ thật cũng thật không dám xuất ra đi giao dịch sợ rước lấy phiền toái không nhỏ, nhưng bây giờ gia nhập vũ trụ cung, cuối cùng có chút niềm tin, tối thiểu không cần lo lắng nhân tộc bị nhầm bảo. mà hắn hiện tại 25 trọng tinh nguyên thân, tu luyện cần tài nguyên càng phát ra nhiều, muốn phải nhanh chóng vắt gót, bán ra cái này mà tổ nguyên binh có lẽ là cái ý đồ không tồi. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, xuất ra hoang thú trảo cùng trước đó dòng máu màu đen, cùng hoang nhân thi, ba loại đồ vật xuất hiện trong nấy mắt, cái kia tràn đầy máu đen bình thủy tinh đột nhiên pha toái, đó lấy, bên trong máu đen phi tốc tuôn hướng hoang thú chảo, đây hết thảy đều phát sinh ở trong nấy mắt. Diệp Nhiên phản ứng cực nhanh, lúc này một kiếm bổ ra, cưỡng ép cắt đứt cái kia cấp tốc tuôn hướng hoang thú chảo từng đạo từng đạo màu đen máu chảy. Nhưng dù vậy, máu đen vẫn như cũ trực tiếp bị hoang thú chảo thôn vẹt hết một phần năm. Hắn đem còn lại máu đen đều thu hồi, có chút bất đắc dĩ. Cái này là lần đầu tiên đem 3 món đồ đồng thời lấy ra, cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Máu đen mặc dù bị lấy đi, thế nhưng tối đen khô quắt hoang thú chảo vẫn lơ lửng giữa không trung, trên ruột dọt dọt màu đen huyết châu, loé ra yêu dị lọt lẫy. Rất nhanh liền bị hấp thu hầu như không còn. Mà ngay sau đó cái kia tối đen thú chảo phía trên vốn là khô đen xốp xiết lông tóc, lại chậm rãi biến đến nở năng lên, giàu có lượng nước. Sau đó là toàn bộ thú chảo, rất nhanh liền bành trướng giống như to lớn ra tới, theo thường nhân cánh tay lớn nhỏ, biến đến thế mà cùng một cái thân thể hình không sai biệt lắm, chừng một m bảy tám cao. Diệp nhiên không khỏi giật mình, lúc này hắn đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng, phát giác được có người đang ngó trường phía sau lưng. hắn cứng đờ chậm rãi quay đầu, chính là nhìn đến cái kia nguyên bản nằm thẳng giữa không trung hoang nhân thi, không biết cái gì thời điểm, lại đã đứng thẳng mà lên. Nói là đứng thẳng, cũng không hoàn toàn đúng mà chính là tay chân chạm đất ngồi xuống, giống như là giã thu tùy thời chuẩn bị tiến công tư thái. Một đôi mi hồng ánh mắt mang theo chói mắt toán độc cùng âm lênh chết trầm trầm tới. Diệp Nhiên dần dần dừng lại, hắn muốn là một bên đi đường, một vừa tra xét cái này Hoang Nhân Thi, hiện tại chỉ có thể dừng lại. "A, a ma nhiều." Mang theo vài phần thanh âm khảng khàn tự Hoang Nhân Thi thể bên trên truyền ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nhiên, trong miệng phát ra vô ý thức nói mớ. "A, a ma nhiều, giúp bản vương." Diệp Nhiên giật mình trong lòng, đây là một loại chưa từng nghe qua ngôn ngữ, hắn vốn là nghe không hiểu thế mà bị hô lên cái tên đó, tựa hồ mang theo một loại vô hình ma lực, làm đến cho dù là lạ lắm ngôn ngữ, hắn lại cũng có thể nghe hiểu. hoặc là nói cái tên này là một loại biểu tượng, vô luận là dùng cái gì ngôn ngữ nói ra, chỉ cần là ba chữ này, vậy liền có thể bị người nghe hiểu. đây là một cái không nhìn bất kỳ chủng tộc nào, không nhìn bất luận cái gì ngôn ngữ khác biệt, có thể bị sở hữu người biết được tên. a ma nhiều, ma tổ, diệp nhiên toàn thân chấn động, trong nháy mắt liền nhớ tới cái tên này chủ nhân là ai, hắn nội vàng nhìn hướng hoang nhân thì muốn nghe rõ ràng hắn đến cùng nói là cái gì không sai mà thanh âm đứt quãng, theo cái kia toàn thân màu đỏ lồng tơ thi thể trong miệng truyền ra sau, trừ bỏ cái kia duy nhất tên, còn lại lại đều nghe không hiểu. Dù là hắn dùng lục cấp ý niệm không gian cương ép thôi diễn, mô phỏng loại ngôn ngữ này, nhưng cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể phân biệt ra có cái hổ chữ. Hổ, cái này không phải là đối ta nói. Diệp Nhiên đỗng nhiên quay đầu, liền thấy sau lưng tối đen thú chảo đã triệt để biến thành một cái hổ chảo. Lúc này trong đó cũng truyền ra một tiếng bi thương cùng tức giận hổ gầm, giống như là tại đáp lại cái gì. Tiếng hổ gầm truyền vang hướng cổ chiến trường bốn phía, thanh âm to rõ vô cùng, chấn động mặt đất, vô số côn cổ chiến thi vừa mới leo ra liền bị chấn thành một chỗ hải cốt. Mà tại đối diện, cái kia hoang nhân thi truyền ra thanh âm cũng dần dần yếu ớt đi xuống, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp nhiên sắc mặt biến ảo không ngừng, đứng tại chỗ, dùng thân diệu kim mang cùng tinh binh chờ thăm dò một phen, xác định không có phản ứng gì sau. Lúc này mới đi tới gần quan sát, dù vậy, cũng là cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh khải chi nhãn một chút xíu nhìn trộm. Cuối cùng cuối cùng là xác định cái này hoang nhân sớm đã chết, nguyên lai là chấp niệm. Hắn trong lòng khẽ buông lòng, Cái này đoán nghiệm cùng chấp nghiệm ngược lại là lợi hại, thế mà sống đến bây giờ. Chương 1152, Hắc Hồn Tinh vực chương 1152, Hắc Hồn Tinh vực Diệp Nhiên đứng tại chỗ, đánh giá đối diện Hoang Nhân Thi, trong lòng suy tư. Vừa mới cái này thi thể nói ra, thực sự nghe không hiểu bao nhiêu. Trừ bỏ ma tổ tên, cũng là theo sát nói ra, giúp bản vương, cùng cái kia hộ chữ. Hổ có thể lý giải, hẳn là cùng hoang thú chào nói. Đám kia bản vương đâu? Cái này thi thể đã chết đi, cần ma tổ giúp hắn phục sinh. Diệp Nhiên chần chờ dưới, tiếp lấy rất nhanh bài trừ cái này khả năng. Không nói trước chết đi không rõ ràng bao nhiêu năm, khởi tử hoàn sinh không thực tế. Mà lại đối phương lúc nói những lời này, mang theo một loại rất dày đặc hận ý trôn nên càng lớn khả năng là ma tổ đánh giết cái này hoang nhân, hoang nhân muốn để hoang thú chảo giúp hắn báo thù. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ, tiếp lấy giật mình, khó trách cái này hoang nhân chết không nhắm mắt, trong mắt còn mang theo mảnh liệt như vậy hận ý nguyên lai like là bị chết không cam tâm, đối ma tổ hận ý ngập trời tạo thành. Tiếp lấy hắn mi đầu ngưng lại, cái này hoang nhân lại là ma tổ động thủ đánh chết, vậy xem ra thân phận thật không đơn giản a, còn có hắn hướng hoang thú chảo lan truyền tin tức chẳng lẽ cùng hoang thú chảo chưa chết trước đó nhận biết? Không đúng, hẳn là không trùng hợp như vậy. Hoang nhân đã có thể khống chế hoang thú, cái kia hơn phân nửa mặc kệ là nhận biết hoặc không quen biết hoang thú, đều có thể cùng câu thông giao lưu. Bất quá hoang thú, không phải đã tại hoang vu tinh không diệt tuyệt sao? Diệp nhiên nhớ lại tại Lam Tinh phía trên, lần thứ nhất đạt được cái này hoang thú chảo lúc, mặt bảng phía trên xuất hiện tin tức, cao mày. Thanh tựu mặt bảng sẽ không ra sai, nói cách khác, hoang thú sát thực diệt tuyệt. Cho nên khả năng này là sau cùng một cái hoang thú. Hắn quay đầu, nhìn hướng sau lưng vậy được người cao to lớn hỗ trợ, hổ, hổ chảo phía trên còn có một đạo đạo tử sắc đường vân, mà ở bên trong chính tản ra một cô yếu đớt sinh cơ. Cái này hoang thú chảo trong quá trình phục sinh, thật ngoan cường sinh cơ. Chỉ còn một cái thú chảo lại cũng có thể phục sinh, cái này hoang nhân quỷ dị coi như xong, cái này hoang thú cũng ngoan cường như vậy. Diệp nhiên trong lòng hơi rung, muốn là hoang thú cùng hoang nhân vẫn còn tại, sợ là sẽ phải cho tứ đại tinh không mang đến gió tanh mưa máu. Dù sao hoang nhân quá khắc chế bản tộc tu hành giả. hắn đi tới gần, vừa mới đến gần, liền nghe đến hắc hổ chảo bên trong truyền ra một đạo hổ gầm âm thanh, tiếng giống tuy nhiên yếu đớt, lại có loại thiên nhiên vương giả uy nghiêm rơi xuống hắn trong hai lúc càng là phá lệ rõ ràng, ti tiện bạn tộc tu giả, cút. hắc hổ chảo rung động kịch liệt lấy, tiếng hổ gầm không ngừng, phẫn nộ gầm nhẹ, tinh không ngôn ngữ, diệp nhiên nhũ mày, không nghĩ tới đối phương sẽ nói tinh không ngôn ngữ, điều này nói rõ đối phương tám chín phần mười gặp qua bạn tộc tu hành giả, hắn không để ý đến, tỉ mỉ quan sát lấy cái này hắc hổ chảo, bên trong không có bất kỳ cái gì tinh lực tồn tại, cùng cái kia hoang nhân tụi hổ không sai bị lắm, nhục thể cực kỳ mạnh mẽ, giống, hắc hổ chảo bên trong truyền ra tức giận hổ gầm, ngươi cái này dơ bẩn ti tiện bạn tộc tu giả không cho phép tới gần, cút xa một chút. Tính khí vẫn còn lớn. Diệp Nhiên ôn hòa cười cười. Lần trước ngươi thích nói như vậy với ta, vẫn là một viên huyết nhãn. Về sau ta đem nó giấu nát. Bất quá ngươi yên tầm, ta đối với ngươi sẽ không quá hung. Nói, hắn xuất ra một thanh long văn hắc đạo, rõ ràng là ma tổ 12 nguyên bình một trong. Cầm đao liền muốn hù dọa ở bản thú vương. Các ngươi vạn tộc tu giả, còn là giống nhau mượn cười, bản thú vương căn bản sẽ không e ngại, có một cọng lông dốc hết ra dưới đều coi như ta thua. Hắc hổ chảo bên trong truyền ra khinh thường cười lạnh. Diệp Nhiên không nói chuyện, nhẹ nhàng mài hai lần đao về sau gõ gõ thân nào, sau đó đi hướng hoang nhân thi, cầm dao đột nhiên một bổ, Phốc phốc. huyết nục bị xé nứt âm thanh vang lên, một cô dốc rách máu đen tự thi thể trên cánh tay tuôn ra, đồng thời thi thể phá vỡ vị trí, truyền ra một trận hấp lực, chỉ là theo huyết dịch ngưng kết, cái kia hấp lực không có duy trì bao lâu thì tự nhiên biến mất. quả nhiên có thể làm, diệp nhiên ánh mắt hơi sáng, cái này hoang nhân chết bởi ma tổ chi thủ, chắc hẳn ma tổ binh khí cũng có thể phá vỡ này thi thể phòng ngự. tiếp lấy hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hoàn toàn tĩnh mịch, vốn là không ngừng phát ra tiếng gầm hả hổ chảo, vô cùng an tĩnh. Bên trong sinh cơ cũng biến mất, giống như là chết đi. Bất quá có thể thấy rõ, hổ chảo phía trên cái kia căn dựng thẳng lên cũng không ngừng run rẩy lông tú. Diệp Nhiên xách đao đi tới gần, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói ngươi không e ngại à, rốt hết ra một quạc lông đều tính ngươi thua. Bản thú vương cái này, rốt hết ra lại không chỉ là một quạc lông, toàn ở rốt hết ra ngươi không thấy sao? Hắc hổ chảo bên trong truyền ra uống thanh đúng khí thanh âm. Diệp Nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ, tiếp lấy Long Văn Hắc Đao nâng lên, âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới cái kia hoang người cùng ngươi nói cái gì? Để cho ta trưởng thành, giúp hắn báo thù. Hắc Hổ chào bên trong truyền gia thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần bi thương. Hắn là hoang nhân một vị vương giả, ta khi còn nhỏ còn cùng chúng hoang thú triệu bái qua hắn, vậy mà cũng đã chết. Hoang nhân vương giả đều chết đi, cái khác hoang nhân, còn có đồng bạn của ta chỉ sợ. Đồng bạn của ngươi? Diệp Nhiên hí mắt, các ngươi cư ngụ ở chỗ nào? Hoang vưu tinh khùng, không nhớ rõ lắm. Một trận đại chiến về sau, ta mất đi rất nhiều ký ức. Ngươi nếu là đem hoang nhân vương giả viết cho ta chút, ta khôi phục sau có lẽ có thể nhớ tới. Hắc Hổ chào bên trong truyền gia tiếng thở dài, trận đại chiến kia rất kịch liệt, chết đi vô số vạn tộc tu hành giả cùng hoang nhân. Bên trong có các ngươi vạn tộc chúa đệ, tinh tôn, rất nhiều rất nhiều. Những thi thể này đều cùng vô số tinh minh, ký vật, cùng nhau mai táng ở nơi đó, nhưng đến cùng ở nơi nào phát sinh đại chiến, ta thực sự không nhớ nổi. Hả? Thật sao? Diệp Nhiên cổ tay khẽ đảo, đem Long Văn Hắc Đao thu hồi, thản nhiên nói, đã nghĩ không kịp già thì đừng nghĩ. Ngươi. Hắc Hổ Trảo bên trong truyền đến ngạc nhiên thanh âm, tiếp lấy trầm mặc đi xuống. Diệp Nhiên liếc liếc một chút hắn, đem thu vào không gian giới, Hắc Hổ Trảo sinh mệnh ba độ yếu đất, bởi vậy ngược lại là có thể thu vào chuyên môn thả tinh thú chứng đặc tù không gian trong nhẫn tiếp lấy hắn trong lòng hừ lạnh, cái này ra hỏa ngược lại là dảo hạn, tận lực yếu thế lộ ra ngu xuẩn, lại làm bộ vô ý nói ra cái kia đại chiến phát sinh chi địa, trôn giấu lấy chúa tể cường giả thi thể, nắm giữ bảo tàng khổng lộ. mục đích thì là muốn theo hắn nơi này lửa gạt cái kia hoang nhân vương giả huyết dịch đến hồi phục. trước đi đường, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu cái này ra hỏa. Diệp nhiên khởi hành rời đi, mặc kệ đối phương nói cái kia mai táng chúa tể thi thể địa phương đến cùng có tồn tại hay không, cái này rất có thể là sau cùng một đầu hoang thú, vẫn là trước giữ lấy cho thỏa đáng. nói không chừng tương lai có thể dùng đến, mà lại bản thân hắn đối cái này có thể thôn vệ tinh lực hoang nhân hoang thú cũng cảm thấy có chút hứng thú ba ngày sau diệp nhiên thành công đi vào bị tộc thành lũy chỗ căn cứ truyền tống rời đi khiến hắn ngoại ý muốn chính là bị tộc lưu thủ người ở chỗ này rất ít chỉ có hai ba cái tinh quan, cùng bảy tám cái tinh tướng mà lại bị ly các nàng cũng không ở nơi này hắc hồn tinh cực trong tinh không một tòa khổng lồ tinh tiên cơ đài đứng sướng sướng nền giữa đài màu lam vòng xoáy bên trong một đạo thân ảnh đi ra diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút chung quanh chỉ thấy trừ bỏ bốn phía trông coi binh lính nền trên đài một tên người tu hành ra ra vào vào Còn có mấy cái được sắc thông thông mị tộc người, không khỏi khẽ gật đầu, cuối cùng là tới. Chương 1153, khí vận chi luân chương 1153, khí vận chi luân hấp hồn tinh vực. Diệp Nhiên trực tiếp tiến về mị tộc lãnh địa, hắn mặc dù biết phương tiên lâm tại cái này bên trong tinh vực, nhưng vị trí cụ thể không rõ ràng. Đã mị tộc có người ghi lại hình chiếu, chắc hẳn biết kỹ càng phương vị. Hỏi một chút, dù sao cũng tốt hơn chính mình không có đầu náo tìm lung tung tìm. Đây cũng là trước đó tại mị tộc thành lũy bên trong, hắn liền chuẩn bị hỏi Mị Ly, nhưng cũng tiếc người đều không tại. Nửa ngày sau, thường viên bích lục xanh tươi tinh cầu đập vào mi mắt Diệp Nhiên dừng lại ngắm nhìn hai mắt bên trong ngân quang lấp lóe rất nhanh khóa chặt từng đạo từng đạo tinh vương khí tức tồn tại chi địa hướng về chỗ đó tiến đến cùng một thời gian mị tộc lãnh địa chỗ sâu nhất một viên chậm rãi chuyển động to lớn tinh cầu màu xanh lục phía trên một tòa đá lớn cấu trúc thành trong cung điện mười mấy tên già trẻ nam nữ không giống nhau mị tộc tinh vương tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau ồn ào tranh chấp lấy cái gì đại điện thiên điện bên trong một đám tuổi trẻ thiên tài nghe cái này kịch liệt tiếng nghị luận đều là thần sắc lo lắng lúc này, một cái tử hồ mà thôi thiếu nữ đi tới, dáng người cao gầy, dung mạo thiếu mỹ tinh xảo, nhưng lại có chút không quan tâm. Bị ly tỷ, tộc trưởng có biện pháp gì hay không? thấy thế, trong đám người lập tức có người hô, những người khác cũng là đội vàng nhìn tới. Bị ly hoàn hồn, nhìn qua những thứ này bao hàm chờ mong ánh mắt Mỹ tộc tuổi trẻ thiên tài, miễn cưỡng cười cười, tộc trưởng không nói gì, nhưng cần phải có biện pháp, đại gia không nên gấp gáp. nghe vậy, nhất thời tất cả mọi người ủ rũ túi đầu túi đầu. làm sao bây giờ, khoảng cách cái kia vị tinh ti đại nhân cho ra kỳ hạn chỉ còn nửa tháng. Cô nói chúng ta thật muốn đem khí vận chi luân giao ra. Đây chính là chúng ta mỹ tộc trọng yếu nhất bảo vật, một khi giao ra, chúng ta mỹ tộc có thể sẽ suy sụp, tuyệt không thể giao. Nhưng muốn là chúng ta không giao ra khí vận chi luân, vị kia đại nhân liền sẽ. Nhất thời, giữa sân thở dài âm thanh không ngừng vang lên. Mỹ Ly nhìn hướng tinh cầu bên ngoài, tựa hồ nhìn đến một tôn đứng sừng sững nguy nga thân ảnh, không tự giác nắm chặt mảnh khánh tay ngọc. Đều do mỹ Khang Na cái trướng, chứng, Andrey táo rào cây sung, tốc trưởng không phải liền là cự tuyệt hắn dùng khí vận chi luân tìm cầu sao? Thế mà đem tin tức tiết lộ cho ngoại nhân, ta tương lai nhất định nuốt giễu hắn một cái mị tộc tiên tài tức giận nói, những người khác cũng là phẫn nộ đáp lời lấy, không sai, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ tên phản đồ này. cái này hỗn đản, phản bội chạy trốn coi như xong, còn đem tin tức nói cho chính là một vị tinh ti cường giả, cái này hoàn toàn là muốn đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. ta hiện tại hận không thể lập tức tự tay mình giết hắn. Tốt, đại gia đều đừng nói nữa. lúc này, một tên thân mặc đồ đỏ tuổi trẻ nữ tử đi tới, tướng mạo mỹ lệ, nhẹ nhàng chậm chậm nói, bị khỏe mạnh hiện tại đã bái sư tinh ti cường giả, thận trọng từ lời nói đến việc làm. vị yêu tinh ti cường giả bây giờ ngay tại tinh cầu bên ngoài một khi bị hắn nghe được, chúng ta liền phiền thối. Nghe này, một đám bị tộc tiên tài cũng không có cách nào gục đầu xuống. Biết rõ phản đồ ngay tại tinh cầu bên ngoài, nhưng lại không cách nào động thủ, thậm chí đoán trách hai câu đều không được. Thực sự để người biết quát. Bị Hồng Trưởng Lão, ta Tiểu Di còn chưa có đi ra sao? Bị ly Trương liếc mắt một cái trong đại điện, chỉ thấy trong điện trừ bỏ những trưởng lão kia, cũng không thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tộc trưởng đi phá giải khí vận chi luân. Bị Hồng lắc đầu đáp lại. Bị Li khuôn mặt một trắng, nói như vậy, ta Tiểu Di quyết định muốn đem khí vận chi luân giao ra rồi. Không giao thì có biện pháp gì? bị Hồng than nhẹ một tiếng, một vị tinh ti cường giả a, chúng ta mỹ tộc chỉ có một vị chân vương, cho dù còn lại tất cả tinh vương trưởng lão cùng nhau cũng xa không phải là đối thủ. Bất quá ngươi yên tâm, tộc trưởng chuẩn bị trước cùng vị kia tinh ti cường giả đàm phán, nói không chừng còn có cơ hội. Ngay vậy, bị Ly Thần sắc cho mặc, đàm phán muốn xây dựng ở địa vị ngang nhau tình huống dưới, mà thực lực trên lệch thật lớn như thế. Loại này đàm phán sẽ chỉ chọc giận vị kia tinh ti cường giả. Tiểu Di đây đã là vì bảo vệ khí vận chi luân, cống chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Không bao lâu, một tên váy xanh mỹ phụ đi ra, khuôn mặt một mặt trên thân cũng không cái gì hóa thú đặc tụ, nhưng một đôi mắt vũ mị như hồ mắt. Nhìn thấy hắn đi ra, hồn nào trong cung điện rất nhanh dần dần an tĩnh lại. Tộc trưởng, đến đón lấy nên như thế nào? Thực sự không được cá chết rắc lưới. Khí vận chi luân là chúng ta mỹ tộc trước tổ truyền xuống, không thể sai sót. Mị khói, đều là ngươi quá mức kiêu kiệt, ngươi nếu để cho mỹ khỏe mạnh dùng khí vận chi luân, lại làm sao đến mức dẫn phát hôm nay cái nạn? Bị Tuyết Lao thái bà, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mỹ khỏe mạnh phẩm hạnh hung đoan, bán tin tức cho ngoại nhân, ngươi thế mà còn trách thượng tộc lớn. Đúng đấy, ngươi có phải điên rồi hay không? cái này cũng có thể trách đến tộc trưởng trên đầu. vừa mới an tĩnh, không bao lâu cung điện lần nữa ồn ào lên. vải xanh mỹ phụ yên tĩnh nhìn qua đây hết thảy, nói khẽ, đều đừng nói nữa, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. đại gia tất cả giải tán đi, nên đi làm chính mình sự tình liền đi làm chính mình sự tình, không cần tụ ở chỗ này thương nghị, đều giao cho ta là đủ. tiếng nói vừa ra, trong cung điện tất cả mọi người lá sững sờ. một cái tóc trắng phơ bị tộc lao hậu trần chờ nói, bị khói, ngươi chẳng lẽ là có biện pháp nào rồi? vải xanh mỹ phụ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói nhiều, không có cách nào cũng không cần vậy mạnh tóc trắng lao hầu nổi giận đùng đùng nói, ta cùng ngươi cùng nhau, ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia tinh ti đến tuột cùng muốn làm gì. bị tuyết vừa mới còn không phải chỉ trích tộc trưởng sao? hiện tại làm sao muốn đổi tới chịu chết? ngươi cái lao thái bà xéo đi nhanh lên, không cần ngươi đến, lão phu đổi tiếp tộc trưởng. một cái khác cao gầy láo giả âm thanh lạnh lùng nói, hừ, liên quan gì đến ngươi, ta chính là muốn lưu lại thì thế nào? thôi, ta cũng không có nhiều năm có thể sống, ta cũng lưu lại đi, nói không chừng có thể đến giúp một điểm bận rộn. lại là một cái lao tinh vương thang nhẹ, cứ việc thực lực chúng ta suy vi, nhưng nhiều chút người nói không chừng có thể hữu dụng. một cái khỏe mạnh trung niên tinh vương đứng ra, vậy ta cũng lưu lại đi. tương đạo từng đạo âm thanh vang lên, lục tục ngao ngẹt có tinh vương đi ra. phía trên cung điện, váy xanh nữ tử thấy cảnh này, đôi mắt chớ lên, trong mắt ẩn ẩn có chút cảm động còn có mấy phần tức tảng. tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có thể nhất gặp trong tộc đoàn kết hay không, cũng có thể gặp từ tình. nhưng nếu như có thể lựa chọn, nàng càng không muốn thấy cảnh này xuất hiện. thiên điện bên trong, bị tộc một đám tuổi trẻ thiên tài nhìn lấy vị kia vị liên tiếp đi ra trong tộc tinh vương, đều là cảm động không thôi, tiếp lấy mặt lộ vẻ bi ai cùng bất lực vì sao chúng ta sẽ như thế chi yếu một điểm bận điều đều không giúp được đều là chúng ta quá yếu mới sẽ cho người ước hiếp đến tận đây mới sẽ làm đến tộc trưởng cùng một đám trưởng lão liều chết đàm phán còn có tuổi trẻ thiên tài dùng lực đánh bắt đường thần sát phẫn nộ ta thật là một cái phế vật tộc trưởng cùng các trưởng lão ngày thường giúp chúng ta nhiều như thế thời khắc mấu chốt ta thế mà chẳng có tác dụng gì có bị hong ôn nhu nhìn về phía bọn hắn đại gia không muốn cam chịu các ngươi ở độ tuổi này vô luận thả tại bất kỳ chủ tộc nào đều là được bảo hộ đối tượng cho nên không giúp được nội chuyện rất bình thường nhất là lúc này như vậy trời sập giống như nguy cơ. Đừng nói các ngươi, chàng nguy cơ này, cho dù các vị tinh vương trưởng lão cùng tộc trưởng cũng không có cách nào, không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Các ngươi tuổi tác còn nhỏ, đều nắm giữ rộng lớn tương lai, là chúng ta mị tộc hy vọng. Trong tộc nguy cơ thì giao cho chúng ta những trưởng bối này đi, các ngươi cái này tuổi trẻ bối phận, chỉ cần thật tốt tu luyện là được, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Nghe này, một đám mị tộc thiên tài lúc này mới trong lòng một chút dễ chịu chút, nhưng vẫn là than thở. Lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên một đạo trong sáng vang dội thanh âm thiếu niên nhân tộc diệp nhiên, xin hỏi mỹ ly có ở đây không? chương 1154, không có biện pháp nữa chương 1154, không có biện pháp nữa trong sáng thanh âm thiếu niên tự ngoài điện truyền đến, lại trong mấy mắt vị dị đè xuống trong điện chỗ có âm thanh trong điện ngay tại nói chuyện với nhau một đám mỹ tộc tinh vương cũng tốt vẫn là những kia tuổi trẻ thiên tài cũng được đều là vô ý thức thì dẫn đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới thậm chí đều dừng lại cùng đối diện đồng bạn nói chuyện với nhau diệp nhiên đại điện một bên tuổi trẻ thiên tài bên trong mỹ ly trước hết kìm phản ứng trong mắt hiển hiện mấy phân kinh hỉ Nhưng tiếp lấy chính là trong lòng căng thẳng. Nguy rồi, làm sao lúc này đến rồi. Nhân tộc dĩ nhiên, trong đại điện, một đám bị tộc tinh vương liền giật mình, bất quá hắn hồn tinh vực bản thân cũng có một chút tiểu tinh cầu phía trên, có lẽ tán nhân tộc sinh tồn, cũng không quá kỳ quái. Bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, không sao cả để ý tiếp tục trò chuyện với nhau. Chỉ có một cái cao gầy láo giả thần sắc hồng nghi, ngẩng đầu nhìn liếc một chút tinh cầu bên ngoài, lại nhìn một chút ngoài điện. Vị yêu tinh tinh cường giả, rõ ràng phong tỏa cả viên chủ tinh, cái này nhân tộc thiếu niên, là làm sao lão Yên không một tiếng động trà trộn vào tới? phía trên cung điện, mỹ tộc tộc trưởng mỹ yên đôi mắt đẹp hơn sáng, trong mắt lóe lên mấy phân dị sắc diệp nhiên, nàng tất nhiên là rõ ràng lai lịch của thiếu niên này, huống hồ lần trước mỹ ly sau khi trở về, cũng cùng nàng nói qua cổ chiến trường bên trong chuyện phát sinh, lam tinh diệp nhiên, đáng tiếc, bây giờ nhảy không ra thân. mỹ yên nhìn về phía trong gian điện phụ một đám tuổi trẻ thiên tài bên trong, dung mạo tiểu mỹ rung động lòng người mỹ ly, trong lòng có chút tiếc nuối, lần này nếu là ở tầm thường thời điểm liên tốt, vừa vặn có thể tác hợp một chút hai người, nhưng lúc này bọn hắn mỹ tộc tự thân khó đảm bảo, nhất là nàng, lần này đàm phán đúng là nguy hiểm có thể không có thể còn sống sót đều rất khó nói. Mỹ Ly, nhanh chóng đem hắn đuổi đi. Chúng ta chính đang thương nghị chuyện quan trọng, đừng cho ngoại nhân nghe được. Lúc này, trước đó cái kia tóc trắng phơ lão hầu trầm giọng nói. đúng, Bị Tuyết trưởng lão. Mỹ Ly trong lòng thở phào, nàng cũng đang có ý nghĩ này, nhất định phải nhanh để Diệp Nhiên rời đi, miễn cho dính vào. Rời đi lúc, còn có thể mơ hồ nghe được Bị Tuyết trưởng lão bất mãn tiếng hừ lệnh truyền đến. hừ, đều lúc này, còn nghĩ đến tình tình yêu thích, đều bị người cố ý tìm tới nghị sự điện bên trong tới, cái này thánh nữ làm. Đại điện bên ngoài, Mỹ Ly mới vừa đi ra liền thấy ngoài điện đứng đấy một thiếu niên, thiếu niên kia ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trong miệng còn phát ra cái gì thì thào âm thanh, rất yếu gà. 3.3 ước tinh lực tinh tinh, liền phổ thông tinh tinh tiêu chuẩn đều không đạt được, đây không phải luyện hóa kỳ vật đều rất cấp thấp, cũng là ý niệm không gian vẫn chỉ là tứ cấp, tinh tướng thể hơn phân nửa cũng đồ ăn. Nang giật mình, tuy nhiên không có nghe rõ, nhưng vẫn là thu hồi trên mặt cười khổ, trên mặt nụ cười nói: "Diệp Nhiên, thật là ngươi a, tới thật là nhanh." Nghe vậy, Diệp Nhiên cái này mới thu hồi ánh mắt, hướng đối diện tiểu nữ cười giải thích: "Ta xem lại các ngươi trong điện nhiều người." Đoán chừng đang thương lượng chuyện trọng yếu gì, không tiện lắm đi vào, mới ở bên ngoài hô một tiếng. "Không có gì." Bị Ly li liếc mắt một cái bầu trời, trong mắt lóe lên mấy phân miễn cưỡng, nói ra, "Chúng ta chuyển sang nơi khác đi." "Được." Hai người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất. Nửa giờ sau, Tinh cầu bên ngoài, một tôn uy nga như sơn nhạc thân ảnh ngồi xếp bằng, lúc này một đạo uy nghiêm bên trong mang theo vài phần thanh âm lạnh lùng, đột nhiên vang lên. "Còn lại nửa bầu trăng." Thanh âm này tuy nhiên chỉ có bốn chữ, ngắn gọn vô cùng, nhưng truyền ra trong mấy mắt, lại chấn động cả hành tinh thậm chí làm đến cái kia khổng lồ bích lục tinh cầu chuyển động tốc độ cũng dần dần biến thấp, xuất hiện ngắn ngủi cứng đờ. Đồng thời, một tiếng ầm vang tiếng vang truyền ra, tinh cầu bên trên cái kia tòa khổng lồ thạch điện đột nhiên bị một cỗ kinh khủng tinh lực đánh trúng, chìm xuống hơn vạn mét chi thâm, toàn bộ đều rơi vào lòng đất. Mà trong đại điện, các tinh vương trưởng lao sắc mặt trắng bệch, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng sợ bên trong mang theo vài phần hoảng sợ. đây chính là tinh tia sao, thực lực lại như thế khủng bố. phía trên cung điện bị yên ngược lại là coi như bình thường, chỉ là thân hình hơi hơi lay động dưới, nhưng trong lòng cũng là đắng chắc. Chênh lệch thực sự quá lớn. Cứ việc nàng đã là hai ước tinh lực chân vương, nhưng khoảng cách chân chính tinh tì, ý nguyên chênh lệch lớn đến đáng sợ. Trong đại điện, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Không ít mỹ tộc tinh vương đều yên tĩnh cũng nói, được chứng kiến tinh tì lực lượng, đều có chút dao động lên. Không giống vừa mới như vậy xúc động đại nghĩa, nói cái gì cũng phải cùng tộc trưởng cùng nhau đi tới đàm phán. Tộc trưởng, muốn không tính là a. Một đạo thương lao tiếng thở dài vang lên. Một tên cao gầy láo giả nhìn hướng lên phía trên váy xanh nữ tử, nói, một vị tinh tì cường giả, hoàn toàn không phải chúng ta có thể đối kháng. Khí vận chi luân mặc dù trọng yếu, nhưng so sánh tính mạng của ngươi vẫn là không đáng giá nhất tới. Sát thực, tộc nhân mới là chúng ta mỹ tộc căn cơ, mà không phải chỉ là một kiện truyền thừa kỳ vật nhân đại tại vận. Ừ, nhìn các ngươi bọn này sợ dạng, tóc trắng phơ mịt tuyết trưởng láo lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút tất cả trưởng lao, vẫn như cũ cường này nói, khí vận chi luân là chúng ta mỹ tộc tổ tiên, hao hết gian khổ mới từ vạn tộc đại chiến ở bên trong lấy được. Đây là tinh tiên ý chí ban thưởng, đại biểu cho chúng ta mỹ tộc đã từng minh quang, một khi rơi mất có mặt mũi nào gặp tổ tiên. Bị yên, đem đổ vật giao cho ta ta thay thế ngươi đi đàm phán, bị tuyết trưởng lão không cần ngươi thay ta đi chịu chết. bị yên cười khổ một tiếng. lúc này một đạo uyển chuyển thân ảnh bay trở về trong điện. bị ly diệp nhân đâu? bị yên do hỏi, ta vừa mới nghĩ đến một việc, có thể hay không mời hắn vào một chuyến, muốn cùng hắn tâm sự. cái này. bị ly trần chờ dưới. tiểu di hắn rời đi đã có một trận. rời đi. vậy quên đi đi. bị yên than nhẹ một tiếng, ta nhớ tới hắn thông qua thiên nhân thí luyện, bây giờ theo thời gian tới nói cũng đã là vũ trụ cung học viên. chờ một chút, vũ trụ cung học viên trước đó cao gầy lão giả giận mình ta nhớ ra rồi nhân tộc cùng chúng ta xếp hạng không sai biệt lắm ta đoạn thời gian trước đột nhiên phát hiện phía sau bọn họ nhiều hơn vũ trụ cung tiêu ký lúc đó còn hâm mộ nhân tộc xuất hiện vũ trụ cung học viên nguyên lai like thì là vừa bạn ngoại điện thiếu niên kia cái gì vũ trụ cung học viên bị ly ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào ta cảm giác hắn không giống như là ngươi bằng hữu bình thường a vừa mới hùng hùng hổ hổ liền đi ra ngoài khẳng định quan hệ không tầm thường một đám trưởng lão tò mò liên tiếp đặt câu hỏi bị ly mặt đỏ tới man hay thấp giọng nói chưa bị trưởng lão Bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm, mà lại cũng không có gì. Cũng thế, một đám Mỹ tộc trưởng Lao tiếp lấy thở dài, tiếp tục nghị luận lên vừa mới sự tình. Còn có trưởng Lao bất đắc dĩ nói, ta minh bạch tộc trưởng ý tứ có thể để Mỹ ly cùng cái kia nhân tộc thiếu niên nói một chút, để hắn tại đàm phán lúc bạn tại chúng ta tà hưu. Hắn là vũ trụ cung học viên, vị yêu tinh ti cường giả biết được về sau, sợ ném chuột vỡ bình nên thật không dám động thủ. Dạng này, chúng ta thậm chí có thể có một tia bảo trụ khí vận chi luôn hy vọng, nhưng bây giờ ai chương Ngươi cản ta đường chương 1155, ngươi cản ta đường trong cung điện, một đám trưởng lao trên mặt ưu sầu. Bên cạnh trong gian điện phụ, những kia tuổi trẻ thiên tài trong mắt ánh sáng sáng lên, cũng lại lần nữa ảm đạm đi. Chết để không có hy vọng. Bây giờ cái kia nhân tộc thiếu niên đã rời đi, nói cái gì đều vô dụng. Chỉ có bị điên mắt nhìn Mị Ly, tựa hồ nhìn ra cái gì, trong lòng lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Bị Ly yên lặng túi đầu xuống, diệp nhiên cũng không phải là đã rời đi một trận, mà là vừa bọn mới lên đường, nói cách khác hiện tại đi cản vẫn là có cơ hội ngăn lại. Nhưng đối mặt dù sao cũng là một vị tinh tinh cao giả mặc dù có vũ trụ cung học viên thân phận nàng cũng không muốn để hắn mạo hiểm cho nên mới sẽ vung cái này lão, cũng đại giáo hắn như thế nào sử dụng diễm ma chìa khóa về sau liền để hắn nhanh chóng nhanh rời đi một khác cũng không muốn chậm trễ chỉ là như vậy thì rất xin lỗi tiểu di bất quá việc đã đến nước này nghĩ nữa cũng vô dụng thôi chỉ có thể ở sau đó đàm phán bên trong đối tiếp tiểu di nếu như cái kia tinh ti cường giả tại đàm phán lúc lôi đỉnh tức giận vậy liền cùng tiểu di cùng nhau chết rồi bất quá cũng không phải toàn bộ là tin tức xấu bị linh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời trong lòng nỉ non hiện tại ngươi cần phải thuận lợi rời đi đi Đáng tiếc không có nói hơn hai câu lời nói, cũng không biết ngày sau có thể hay không tạm biệt. Hừ. Một tiếng hừ lạnh tiếng băng lên, là tóc trắng phơ mịn tuyết trưởng lão, hướng về trong điện thần sắc tiêu cực tất cả trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói: "Một đám lao kém cỏi, trông cậy vào người khác tính là gì sự tình, mà lại coi như trông cậy vào, cảm thấy nhân gia sẽ giúp các ngươi sao?" Tiểu tử kia nhưng nhìn lấy không giống như là cái cỡ nào có đảm phách người, thật muốn có đảm lượng, vừa mới liền sẽ không chỉ dám ở ngoài điện hô, hơn nữa còn rời đi đến nhanh như vậy. Chúng ta mỹ tộc có chút không đúng, hắn cũng không phải nhìn không ra không nói giúp đỡ, làm bằng hữu tốt số ân cần thăm hỏi Mị Ly một đôi lời cũng cần phải đi, các ngươi hỏi một chút Mị Ly hắn hỏi qua không có. Nghe vậy, một đám thị tộc trưởng lão đều có chút chần chờ nhìn tới. Mị Tuyết trưởng lão, không phải như thế. Bị Ly trong lòng bĩn lên, tuy nhiên Diệp Nhiên xác thực không hỏi nàng, nhưng nàng hiểu rất rõ đối phương, cũng không phải loại kia sợ phiền phức người. Mị Tuyết trưởng lão không để ý đến, thần sát lạnh lùng nói, "Chỗ lấy các ngươi mới được, ngoại nhân không đáng tin cậy đi. Đều tiếp lấy thương thảo như thế nào đàm phán đi, đừng có lại hối hận không có ngăn lại chuyện của hắn." Tiểu tử kia đảm lượng không lớn thật muốn cùng hắn nói mới có thể để hắn lương nan, cũng sẽ để mỹ ly khó làm được rồi không nói cái này sợ hai tinh ti cũng là bị gượng chúng ta nơi này người nào không e ngại cho dù là ta cũng trong lòng rún sợ tiểu tử kia tuổi còn trẻ dám mạo hiểm tiến đến đã tính toán không tệ lời con chưa nói hết tinh cầu bên ngoài chợt vang lên một đạo trong sáng thanh âm thiếu niên phía trước cái kia đại khối đầu ngươi cản ta đường cho ngươi ba giây thời gian tránh đến ra không phải vậy ta liền muốn nhân công mở đường thanh âm này trong cung điện mỹ tộc các trưởng lão đều là sưng sờ hai mặt nhìn nhau sau đó cùng nhau quá sợ hãi là cái kia dĩ nhiên. Vậy, cả toàn thạch điện bị từng đạo từng đạo hỗn loạn tinh vương khí tức, trùng kích đến trực tiếp nứt toát, cùng một thời gian, cũng làm đến trong đại điện người, thấy rõ tinh cầu bên ngoài chẳng cảnh. Chỗ đó, một tôn to lớn cự người trước mặt, một đạo mịt mù bóng người nhỏ bé dừng lại. Hô Trướng, tinh cầu bên ngoài ngồi xếp bằng cái kia nguy nga tựa như núi cao màu đen cự nhân, đầu to lớn, sinh ra tứ nhị bốn mắt, lúc này bỗng nhiên mở mắt. Uy nghiêm mà thanh âm tức giận chấn động tinh không. Từ đâu tới vô tri nhỏ con, dám nói quát mà không biết ngựa mạo phạm bản đi không có trả lời, ngược lại là đối diện cái kia đạo mịt mù bóng người nhỏ bé bên trong. vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm thiếu niên. ta muốn bắt đầu đếm, ba. đếm xong, không nhường đường đúng không? như vậy cũng tốt làm nhiều. nghe được câu này, không ngừng phía dưới tàn phá trong cung điện một đám mị tộc người sử xuất. tinh cầu bên ngoài ngồi xếp bằng cái kia tứ nhĩ màu đen cự nhân cũng làm mở ngộ. ngươi là tại cùng bản ti mở trò đùa sao? đây là ba giây à? bản ti muốn giận. bù bù. trong tinh không một cỗ cuồng bạo tinh lực đống nhiên hiện hiện, cũng tại nháy mắt, thì hội tụ thành một cái màu đỏ thắm cửu thủ. ngay sau đó ở băng ngân xuống, còn không có đợi triệt để đệ xuống, cái kia tứ nhĩ màu đen cự nhân liền kêu thảm một tiếng, cả người giống như trong nháy mắt sói mòn giống như, thân thể huyết đục điên cuồng trôi qua biến mất không thấy gì nữa, lộ ra hoảng sợ gương mặt chớp mắt chỉ còn lại giống tuyết sơn sọ, run rẩy hoảng sợ cầu xin tha thứ. Bản ti cho ngươi quỳ xuống, tha bản ti, không đúng, đại nhân tha cho ta đi, a, đừng có giết ta. cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng tinh không, cho dù là nghe đều có thể cảm nhận được loại kia thấu xương đau lớn. hai ba hơi sau, trong tinh không đã khôi phục lại bình tĩnh cái kia đạo bị mù bóng người nhỏ bé càng là sớm biến mất chỉ còn lại có một đạo quang mang đột nhiên bạch phá bầu trời ở băng rơi xuống như là một viên sao băng giống như đập ầm ầm tại tàn phá cung điện cách đó không xa cho dù buổi mù không có tán đi trong cung điện một đám mị tộc trưởng lão cũng là nhìn tới đó mặt hai đạo thân ảnh bên trong một cái là đã thu nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần khí tức yếu đốt thề vải màu đèn tự nhân một cái khác là một cái có một đôi hai cáo người trẻ tuổi cả hai đều ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê đây là vị yêu tinh ti cường giả còn có bị khỏe mạnh tên phản đồ này một cái thương lão tinh vương nội trận lôi đỉnh, nhanh chân đi đến cũng là một chân hung hăng đá vào cái kia hai cáo tuổi trẻ người trên mặt cái này tinh ti cường giả đã bị trọng thương đến cực kỳ suy yếu diệp nhiên đây là đem hắn giao cho chúng ta xử trí sao mỹ yên đi đến cái kia màu đèn cự nhân bên cạnh quan sát một phen về sau tâm thần bị chấn được nghe lại cái kia nhân tộc thiếu niên tên trong cung điện mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại tiếp lấy chính là cùng nhau sợ hai nói tinh ti tinh ti cường giả thế mà bị cái kia diệp nhiên một chiêu thì phế bỏ hắn không phải cùng mỹ ly tuổi tác không sai biệt lắm sao sao có thể đánh bại tinh ti? ta nhớ được hắn không phải không đến trăm tuổi sao? trăm tuổi tinh ti? đây rốt cuộc là chúng ta giả, vẫn là thời đại thay đổi. mỹ ly, mỹ ly, ngươi đang nhìn cái gì? cái kia diệp nhiên vừa mới rời đi trước còn cùng ngươi nói cái gì rồi? tóc trắng thơm mị tuyết trưởng lão hô hấp dồn dập hô. Ngay vậy, một mực ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩng đầu nhìn tinh không, không biết đang suy nghĩ gì mỹ ly phức tạp khẽ mở môi anh đảo. nói, hắn nói thiếu nợ ta nhóm mỹ tộc một cái nhân tình. quá tốt rồi, nhân tình này còn thì tốt hơn. mỹ tuyết trưởng lão không để ý dáng vẻ ha ha cười như điên các trưởng lão khác cũng là vui mừng quá đỗi, dù là mị yên cũng lộ ra đã lâu mỉm cười. thế mà câu nói tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây mơ niệm. không phải. mỹ ly chán hơi lắc, nói khẽ, hắn nói thiếu nợ ta nhóm một cái nhân tình, ngày sau có phiến phước, có thể hướng nhân tộc thiên phương thành truyền tin, sẽ đến trả nhân tình này, tàn phá cung điện vụ cận hoàn toàn tĩnh mịch. nửa ngày, mị tuyết trưởng lão thì thảo âm thanh mới vang lên, đánh bại một vị đáng sợ tinh ti cường giả, hắn thấy cũng không tính là trả nhân tình, chỉ là thuận tay sự tình à. mà trong cung điện những cái kia mỹ tộc thiên tài u không ít nhân thần tình mở mịt nhìn hướng vị hồng trưởng lão, Trưởng lão, ngươi không phải nói chúng ta cái này tuổi trẻ bối phận, bây giờ chưa trưởng thành lên, lý nên được bảo hộ. muốn bị trong tộc phân ưu còn chưa đến thời điểm, càng đừng đề cập loại này trời sập đồng dạng đại sự. nhưng vì cái gì đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi, hắn dùng một cái tay, liền đem cái này thiên đều thẳng tiếp đánh không có, cho nên là chúng ta vấn đề sao? Xuân 1156, Diễm Ma Thi hủy diệt trương 1156, Diễm Ma Thi hủy diệt hắc hồn tinh vực phía tây. Diệp Nhiên theo lơ lửng tại phía trước một mũi lửa đỏ chìa khóa chỉ dẫn, một đường xâm nhập tinh vực tây phương chìa khóa toàn thân đỏ chói sắc phía trên khắc rõ một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm đầu mọc sừng trâu, khuôn mặt xấu xí si quái vật đồ án quái vật trên lưỡi mọc đầy từng đạo từng đạo gai nhọn cùng hắn trước đó tại hình chiếu trông được đến giống như lúc phương tiên lâm lúc đó đi vào diễm ma thi thể vị trí cũng là cái này thú chảo bên trong Diệp nhiên nhìn chăm chăm diễm ma chìa khóa nhớ lại kỳ lai lịch cái này chìa khóa tổng cộng chia làm bốn thanh, là một cái lai lịch không biết tinh ti lưu lại cái kia tinh ti bên ngoài bởi vì rất giống đến từ hoàng vũ tinh không một loại kỳ lạ sinh vật diễm ma bởi vậy liền bị hắc hồn tinh bực các chủng tộc xưng là diễm ma Diễm Ma vừa mới đến hát hồn tinh vực, liền chết ở chỗ này, đồng thời lưu lại bốn cái chìa khóa, còn có một câu gì luôn, nói là gom góp bốn cái chìa khóa, liền có thể khống chế thi thể của nó, nắm giữ một cái tinh ti cảnh khôi lỗi. Đồng thời, còn có thể biết được một cái to lớn vô cùng bí mật, to lớn bí mật. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút hiếu kỳ, trên người hắn bây giờ hết thảy hai cái chìa khóa. Thanh thứ nhất là theo cổ chiến trường bên trong lấy được, liên quan tới cái này Diễm Ma chìa khóa lai lịch, cũng là lúc đó theo Mị tộc trưởng Lão Châu đó biết được. Khi đó, hắn còn nghe nói Phương Thiên Lâm trên người có hai cái chìa khóa thì suy đoán hắn nếu như còn sống, rất có thể trở lại. Không nghĩ tới quả nhiên nhanh như vậy, liền đã trở về. Thanh thứ hai thì lại đến từ tại linh dương tinh vực bên trong, thương dược tộc chúa tể cường giả lưu lại bảo tàng bên trong. Hai ta đem hắn hai thành, như thế bấm gót. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, tuy nói một cái tinh tinh cảnh khôi lỗi, chưa hẳn có thể đối hắn hôm nay lớn bao nhiêu trợ giúp, nhưng được không một cái loại này cấp bậc khôi lỗi, cũng coi là chuyện tốt. Mà lại hắn đối cái kia cái to lớn bí mật, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao sự kiện này làm sao nghe, làm sao hiếm lạ. Hắn một đường hướng về phía trước tiến đến. Diễm Ma chìa khóa kích hoạt phương pháp, Bị Ly trước đây không lâu đã nói cho hắn biết. Lúc này theo chìa khóa có thể tự động tìm kiếm được cẩn tàng trong tinh không Diễm Ma thi thể. Đợi đến lúc chắc hẳn vừa vặn có thể đem Phương Thiên Lâm chắn ở bên trong. Ngân Nguyệt Hội trưởng có công có tội, ta không cách nào đánh giá hắn đến tận cùng là đúng hay sai. Diệp Nhiên trong lòng thì thảo, nhưng bất luận hắn lúc trước ra tại cái gì mục đích, tại Lam Tinh phía trên lúc, sát thực có ân với ta. Hắn bị Phương Thiên Lâm giết chết, thù này ta cần thay hắn báo. Chứ bỏ tư đoán, Phương Thiên Lâm làm hại Lam Tinh, lại làm một cái lúc nào cũng có thể mang đến tai họa ngầm cự đại phiền toái đã từng cho trong tinh không nhân tộc suýt nữa mang đến tai họa ngập đầu, đây là công cứu. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên màu sắc trắng nhã. Về công về tư, hắn đều phải đánh giết Phương Thiên Lâm. Đây cũng là hắn vì cái gì tình nguyện trì hoãn tiến về vũ trụ cung thời gian, cũng nhất định phải tới nơi này một chuyến nguyên nhân. Siêu, một đạo bạch quang cấp tốc phá không, phút chốc thì biến mất tại trong tinh không bị mở. Tinh mịch tinh không đen nhánh bên trong, một con khổng lồ hỏa hồng thú chảo hiện hiện, dần dần theo hư hóa trạng thái biến đến nguyên thực. Thú chảo phía trên mọc đầy hàng trăm cây bén nhọn gai cứng. Lúc này đống nhiên xuất hiện một cánh cửa một đầu toàn thân ngân lân thần tuấn dị thú chậm rãi đi ra, đầu giống như kỳ lân, đỉnh đầu sinh trưởng ba cái bén nhọn ngân rác, ngân rác bên ngoài quanh quẩn lấy lôi điện, mà ở tại bên cạnh còn có một cái toàn thân đen nhánh xuyên sơn giáp, giáp sắt bóng loáng, như là tòa núi nhỏ giống như to lớn. màu đen xuyên sơn giáp nhìn hướng bên cạnh ngân lân dị thú, trong mắt lóe lên mấy phân dị dạng. Phương Thiên Lâm, ngươi tiến bộ quả nhiên là thần tốc, lúc này mới không mấy năm đi, cũng đã là đại tinh đem. chờ tiến một lần trong cổ chiến trường tinh thiên linh cảnh, thì có thể đột phá tinh quan. chúa thể hậu nhân danh bất hư truyền, tiềm lực một khi kích phát tu luyện tốc độ nhanh đến mức để người hâm mộ à, ta chỉ là tinh tướng mà thôi, tinh quân đại nhân có gì có thể hâm mộ ta? ngân lân dị thú mở miệng cười, ánh mắt lại có chút lạnh lùng còn mang theo vài phần mù mịt, giống như là trời sinh như thế đồng dạng. ngươi không chỉ là chúa tể hậu nhân, còn có thụ tinh tôn đại nhân chi nữ có trọng, đuổi kịp bản quân bất quá là chuyện sớm hay muộn, không cần quá kiêng tốn. màu đen xuyên sơn giáp cười ha hà nói, chúng ta bá thú nhất tộc, từ trước đến nay đều cường thế bá đạo, tinh tôn đại nhân cũng không ngoại lệ. chờ gặp mặt về sau, ngươi không cần biểu hiện kiêng tốn, thích hợp cuồng vọng một chút, tinh tôn đại nhân có thể sẽ càng hài lòng. Ngay vậy, ngân lân dị thú hai mắt màu đỏ bên trong lóe qua mấy phân quan mang đa tạ xích giáp tinh quân đại nhân nhắc nhở, ta đã biết. mặt khác, ta còn có một cái nghi vấn, ta lần này có thể hay không thuận lợi gia nhập vũ trụ cung? gia nhập không thành vấn đề. màu đen xuyên sơn giáp cười nhạt nói, tinh tôn đại nhân đều đã giúp ngươi an bài thỏa đáng chờ ngươi tiến vũ trụ cung về sau, không cần tiến hành chắc thí, liền có thể trực tiếp gia nhập chúng ta mạch này. ngân lân dị thú hơi hơi thở phào, tình huống của mình tự mình biết hiểu, một khi chắc lý thì cái gì đều bại lộ. đúng rồi, phương thiên lâm, ngươi không phải là muốn tìm một cái nhân tố sao? có cần hay không bản quân giúp ngươi? màu đen xuyên sơn giáp nhớ tới cái gì tùy ý nói tinh tôn đại nhân trí nữ từng cùng bản quân đề cập qua sự kiện này nhiều lần nói ngươi rất là để ý cái kia nhân tộc nàng đều có chút ghét ghét một cái cựu nhân mà thôi không nhọc tinh quân đại nhân hao tâm tổn trí chí, chúng ta có thể giải quyết hắn ngân lân dị thú trong mắt lóe lên mấy phân đoán hận cùng âm độc ánh mắt nóng nhìn hướng một cái phương hướng trong lòng điểm nhân nói Dĩ nhiên ngươi nghĩ không ra bản tọa chỉ là thời gian sáu năm liền đã muốn đột phá tinh quân đi chờ ta tương lai đột phá tinh vương cũng là bắt đến ngươi bước ngươi giao dâng cái tinh cầu kia tọa độ thời điểm Viễn cổ pháp chỉ dùng không có bao nhiêu năm, thì là của ta. Nó trong mắt lóe lên mấy phân thật sâu thẳm lam. Bên cạnh Hắc Sơn xuyên sơn giáp vẫn như cũ hứng hờ họi. Thật không cần bạn quân giúp đỡ. Không phiền tiền tinh quân, một tiểu nhân vật mà thôi. Phương Thiên Lâm huyết hồng thú đồng bên trong, lóe qua mấy phân màu sắc trắng nhã. Việc quan hệ viễn cổ pháp chỉ bực này trí bảo, làm sao có thể để người thứ ba biết? Bảo vật động nhân tâm, cho dù là chúa tể cường giả đều sẽ tâm động, càng đừng đề cập ngươi một cái tinh quân. Không nói ngươi, cho dù là chúa thể cường giả đạt được pháp chỉ về sau, trước tiên khẳng định là diệt đi tất cả người biết. Lam tinh phía trên đám người kia cùng cái kia dĩ nhiên chết thì chết, bản tọa cũng không thể chết. Phương Thiên lâm liếc liếc một chút bên cạnh màu đen xuyên sơn giáp, trong lòng phá lệ lạnh lùng. Trong tinh không cường giả đông đảo, dù là chúa tể cường giả mang theo coi trọng bảo đều sẽ trở thành mục tiêu công kích, tùy thời bị những cường giả khác để mắt tới. Tu luyện ma cốt thân cường giả đều cần giấu giếm chính mình, không dám tùy tiện bại lộ thân phận, càng đừng đề cập viễn cổ pháp chỉ loại này càng hiếm thấy trí bảo. vô luận người nào đạt được, vi phong ngựa bị những cường giả khác biết được tin tức, tất nhiên sẽ diệt khẩu. Cái này to như vậy tinh không, tránh thức có thể tay cầm biến cổ pháp chỉ còn nạo nẽ mà đứng, không e ngại chúa tể khác mưu đoạn, chỉ có côn bãi bồi chúa tể. cho nên tin tức này, trừ phi bản tọa tương lai hẳn phải chết không nghi ngờ, không phải vậy không có khả năng phun ra. đừng nói không yên lòng người, bản tọa người nào cũng không tin đảm nhiệm. Xích giáp tinh quân, phiến phất giúp ta phá hủy cô này diễm ma thi thể đi. phương tiên lâm quay đầu nhìn một chút sau lưng, cái kia sắp biến mất nhập trong tinh không, biến mất không thấy gì nữa to lớn thú chảo nói ra. chính mình lúc trước lưu tại đồ vật trong này đều đã mang đi, lúc này lại sắp gia nhập vũ trụ cùng, một cái tinh ti khôi lỗi cũng không tính là gì trực tiếp hủy đi cũng có thể thành trừ chính mình tới qua dấu vết dù sao thiên đồng tộc bên kia vẫn là tại tìm kiếm mình được màu đen xuyên sơn giáp không có lo lắng nhiều đột nhiên há mồm phun ra một đạo đi ngang qua tinh không đen nhánh quang trụ đánh vào thú chảo phía trên nhất thời oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến một cái lưu đầu thân người bằng đại quái vật thi thể hiện hiện trong tinh không lập tức trong nháy mắt nổ tung mà trong lúc nổ tung cu vang lên một đạo mang theo cười như điên thanh âm đây là phương thiên lâm huyết hồng thú đồng hơi co lại đây là cái kia diễm ma chết đi lúc lưu lại bí mật to lớn Vậy mà không cần thu thập đủ bốn cái chìa khóa, chỉ cần phá hủy thi thể, lại cũng có thể được biết rõ. Cái này tính toán cái gì bí mật? Hừ, nói chuyện giật cân thôi. Nó sau khi nghe xong xem thường lạnh hừ một tiếng, theo màu đen xuyên sơn giáp phá không rời đi. Chương 1157, to lớn bí mật chương 1157, to lớn bí mật trong tinh không, một đạo phi nhanh bạch mang bất ngờ dừng lại. Diệp nhiên hoảng hốt mà nhìn xem, trước người chính tung bay hướng về phía trước, lại răng rắc một tiếng, xuất hiện từng đạo vết nứt giẫm ma chìa khóa. Chìa khóa mặt ngoài, cái kiếm lưu đầu nhân thân Toàn thân tiêu đốt hỏa diễm quái vật đồ án cũng theo đó phá toái. Hắn cấp tốc theo ý niệm không gian bên trong, xuất ra thanh thứ hai diễm ma chìa khóa. Quả nhiên, cũng là đồng dạng dày đặc từng đạo vết nước, chớp mắt thời gian thì bịch một tiếng nổ tung biến thành vài phiến. Hai đạo chìa khóa vỡ vụn đột nhiên, Diệp Nhiên cũng có chút trở tay không kịp, không đợi hắn cẩn thận xem xét, đột nhiên sắc mặt biến, nhìn hướng một chỗ phương hướng. Oeng! Một đoàn to lớn màu đen quang mang tự phía trước hiện hiện, cuốn về trung quanh mảnh liệt quái tán, khiến lãng trực tiếp chìm ngập rơi từng biển tinh cầu mà tại trong lúc nổ tung, mơ hồ có thể trông thấy một cái nhu đầu thân người thân ảnh mơ hồ tiêu tán bên trong. Còn kèm theo một đạo ha ha tiếng cười điên cuồng truyền hướng tinh không. Bản ti tự hoang vu tinh không mà đến, mang tới một cái vô cùng to lớn, có thể chấn kinh các người bạn tộc bí mật. Diệp Nhiên nhìn qua nổ tung truyền đến phương hướng, thần sát nghiêm trọng, loại này đế lực, sợ không chỉ tinh thi. 14 lực tinh lực đại tinh thi, chỉ sợ đều rất khó bộc phát ra loại này lực lượng. Chẳng lẽ là tinh quân? Có thể tinh quân, làm sao lại đến Hắc Hồn tinh vực? Diệp Nhiên chau mày, Hắc Hồn tinh vực cùng Á Nhân tinh vực không khác nhau lắm về độ lớn. Đều là phổ thông tinh vực, bình thường có thể xuất hiện một cái tinh ti đô hiếm thấy. Tựa như mị tộc bên ngoài cái kia tinh ti, thì là đến từ ngoại tinh vực, bởi vậy chớ nói chi là tinh quân, thực sự có chút kỳ khoái. Nổ tung địa phương cũng là diễm ma thi thể, đi xem một chút, xác nhận một chút phương tiên lâm còn có sống hay không lấy. Hắn thở sâu, hướng về phía trước cấp tốc đi đường. Theo cái này động tinh khổng lồ truyền bá ra, phụ cận trong tinh hùng, từng viên tinh cầu bên trên, đều có tu hành giả lần lượt tiến đến. Diệp Nhiên đến sau liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy trong tinh không đã đứng sừng sững lấy không ít thân ảnh, đều là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm phía trước, cái kia chống giông trung tâm vụ nổ, trừ bỏ từng viên tinh cầu thi thể bên ngoài, diễm ma thi thể đã triệt để bị hủy diệt, cho tàn đều không lưu lại, chỉ có một đạo trầm hồn như làng nhu giống giống như tiếng cười đến cuồng, vẫn vả không ngừng truyền vang. Bà Ti may mắn đi đến cuối con đường, thấy được cuối cùng bên ngoài hoảng sợ chi vật, đó là một phiến hải dương. Chúng ta đều sẽ bị nước biển bao phủ, chúng ta đều sẽ tử, đều sẽ hủy diệt, người nào cũng không ngoại lệ. Ha ha ha, đều sẽ tử, đều sẽ hủy diệt, nhanh. Mau tới! Cái này trong tiếng cười điên dại mang theo vài phần điên cuồng, không ngừng truyền vang hướng trong tinh không, hồi âm kéo dài không dứt. Trong tinh không đông đảo tu hành giả nhóm nghe này, không khỏi lẫn nhau nói chuyện với nhau. Cái này tựa như là diễm ma thi thể, làm sao lại hủy đi rồi? Cái này tính là cái gì to lớn bí mật, ai sẽ không thử? Chúa Tề Cường giả trăm vạn năm thọ mệnh thoáng qua một cái, cũng sẽ vẫn lạc. Cái này diễm ma không phải điên rồi sao? Rất có thể, lúc trước nó đến chúng ta hắc hồn tinh một lúc, thì điên điên khủng khủng không quá bình thường. Không nghĩ tới cái này thi thể cuối cùng vẫn hủy đi, Tinh Di Cường giả xác thực đáng sợ a! Thi thể tự bạo uy lực lại mạnh như thế, Diệp Nhiên cũng đang nhìn cái kia trống giống trung tâm vụ nổ. Lúc này khẽ lắc đầu, là tinh ti khả năng không lớn. Hắn bây giờ thực lực, đối với vừa mới cái kia uy lực nổ tung cũng có chút phản đoán, rất không có khả năng là tinh ti tạo thành, mà lại cũng không giống là thi thể tự bạo. Tám chín phần mười, là có cường giả phá hủy rơi thi thể. Là ai xuất thủ? Chẳng lẽ là Thiên Đồng Tộc biết được Phương Tiên Lâm tới nơi này, phải tới cường giả đánh giết? Hắn trong lòng nghĩ ngợi hết thảy khả năng. Phương Thiên Lâm lúc trước đào đi Thiên Đồng Tộc thánh nữ ánh mắt, Thiên Đồng Tộc vẫn muốn bắt đến hắn, ấn đoán sâu đậm. Ma Thiên Đồng tộc lại là Tam Đại kỳ tộc một trong, cao thủ như mây, thật muốn phái tới một cái tinh quân cường giả diện sát Phương tiên Lâm, ngược lại là cũng có khả năng. Chỉ là hắn ẩn ẩn cảm giác, sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Một chuyến tay không, cũng không rõ ràng đến cùng là chết, vẫn là rời đi. Diệp Nhiên nhíu mày suy tư, hai mắt ngân quang lấp lóe, tỉ mỉ quan sát trong lúc nổ tung những tinh cầu kia thi thể, lại không có chút nào thu hoạch, dấu vết bị xử lý đến sạch sẽ, một chút cũng không có lưu lại, giống là cố ý thanh lý mất. Diễm Ma thi thể đã hủy, Phương Thiên Lâm hành tung lại bị mất, hắn trong lòng than nhẹ một tiếng nhưng bây giờ cần chuyện cần làm còn có không ít đệ nhất tinh vương chiến đã mở ra đã bên này không có đầu mối gì liền nhanh chóng chạy tới đi dù sao việc quan hệ một cái tinh thiếu nếu như có thể đạt được đối với hắn trợ giúp không nhỏ mà lại phương tiên lâm cũng có thể đã bị nổ chết diệp nhiên sau cùng liếc mắt một cái diệm ma thi thể nổ tung chi địa cái kia không ngừng chuyển ra như tiếng giống lúc này đã hoàn toàn biến mất trung quanh tu hành giả nhóm cũng dần dần rời đi bóng người y dần hắn trong lòng lắc đầu tuy nhiên muốn xác định phương tiên lâm là sống hay là chết biện pháp tốt nhất muốn đi hỏi tham thiên đồng tộc Nhưng cứ như vậy, liền sẽ tiết lộ ra Phương Thiên Lâm bây giờ bề ngoài, một khi còn sống rất dễ dàng bị Thiên Đồng tộc tìm tới. Mà Phương Thiên Lâm không thể bị người khác tìm tới, nhất là loại này tu tộc. Viễn cổ pháp chỉ cực kỳ trọng yếu, dù là tam đại kỳ trong tộc lập bình thản, nhưng Thiên Đồng tộc biết được về sau, chưa chắc sẽ không xảy ra ra lòng tham. Một khi có tham ý, vậy sẽ là chí mạng phiền phức. Cho nên nhất định phải giấu giếm hết hãy, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn Phương Thiên Lâm cũng nghĩ như vậy. Hai người đều muốn giết chết đối phương, trở thành duy nhất biết bí mật người. Dĩ nhiên không nghĩ nhiều nữa, thân ảnh lăn lộn tại những cái kia lục tục no nghe rời đi tu hành giả bên trong nhanh chóng nhanh rời đi đi xa cái kia diễm ma bí mật to lớn hắn cũng không có quá để ý vốn là còn chút hiếu kỳ, nhưng sau khi nghe xong cũng cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu nơi xa một khỏa tinh cầu phía trên một cái màu đen xuyên sơn giáp thu hồi ngóng nhìn tinh không ánh mắt nhìn một chút bên cạnh chính nhắm mắt tu luyện ngân lân dị thú trong mắt lóe lên mấy phân dị dạng đoạt xa tới thân thể bởi vì thân thể bản năng mâu thuẫn cho nên còn không có triệt để dung hợp hoàn tất sao khó trách tinh tôn đại nhân sẽ một mực giữ lấy ngươi Tinh tôn đại nhân chi nữ cũng không phải thật thích người, mà là ưa thích người thân thể này. đã từng bạn tộc bảng phía trên danh trận nhất phương huyền lân tộc. Tuy nhiên bây giờ sụn dốc, nhưng đỉnh phong lúc có thể xếp tới thứ 16 tên, lại là hiếm thấy chúa tể thuần huyết hậu nhân. Thân này thân thể luyện hóa thành phân thân cũng không tệ lắm, tinh tôn đại nhân chi nữ đối với cái này cũng rất hài lòng. Bất quá tinh tôn đại nhân chi nữ tạm thời rút không ra cái gì không tới tu luyện cố này phân thân, cho nên chỉ có thể chờ đợi ngươi trước tu luyện tới tinh vương động thủ nữa. Bạch ngân lân dị thú mở mắt ra, nói: xích giáp tinh quân, ta nghỉ ngươi tốt, chúng ta đi thôi. Ừm, tốt. Màu đen xuyên sơn giáp cười cười, vung chào. Một chiếc to lớn cổ thuyền hiện hiện, thuyền bên ngoài biểu hiện vũ trụ cung bá thú một mạch. Ngân lân dị thú nhìn chăm chăm hắn bóng lưng, huyết hồng thú đồng bên trong lóe qua một vẻ tấm lệ. Ừ, nghĩ đến đám các ngươi điểm tiểu tâm tư kia bản tọa không biết sao, đem bản tọa đưa đến vũ trụ cung bên trong, không phải liền là muốn thời khắc nhìn chăm chăm, phòng ngừa đào tẩu sao? Bản tọa như các ngươi nguyện, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mà lúc này, cái kia ngay tại thôi động cổ thuyền màu đen xuyên sơn giáp, đống nhiên quay đầu, cười như không cười nhìn tới. Trương một Tinh thuật tinh thông chương 1158, tinh thuật tinh thông phương tiên lâm trong mắt âm lãnh còn không có biến mất, liền thấy màu đen xuyên sơn giáp đột nhiên quay đầu, nhất thời vết hồng thú đồng đột nhiên co lại. Nó thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh hoàng, miễn cưỡng nói, đỏ. Sích giáp tinh quân, có việc. Không có việc gì. Màu đen xuyên sơn giáp cười cười, bản quân chỉ là đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện thú vị, muốn cùng ngươi chia sẻ, vừa mới có không ít hắc hồn tình bực tu hành giả đến. Trong đó có một cái tuổi không lớn nhân tộc thiếu niên, tuổi còn trẻ, nhưng bản quân vậy mà cũng nhìn không thấu, mà lại nhìn trộm phía dưới, lại phát hiện hắn ý niệm bách tường văn. Màu đen xuyên sơn giáp biểu lộ có chút quái dị, loại ý này niệm vách từng văn, bạn quân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhân tộc thiếu niên, Phương Thiên Lâm sửng sốt một chút, trong lòng, trong ngáy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu, vô ý thức hỏi. Xích Giáp Tinh Vân, hắn là không họ Diệp, chỉ là quan sát từ đằng xa liếc một chút mà thôi, bạn quân tuy mạnh, nhưng còn chưa tới liếc một chút có thể nhìn ra tên hắn cấp độ, huống chi đều không thể nhìn đấu. Màu đen xuyên sơn giáp lắc đầu. Tinh Vân người đều không thể nhìn đấu, cái kia hẳn không phải là. Phương Thiên Lâm trong mắt oán hận cùng kích động, cơn hỉ cũng dần dần biến mất, lại liếc nhìn liếc một chút xung quanh nơi này là hắc hồn tinh vực, làm vì nhân tộc tiến vào cổ chiến trường về sau đều sẽ truyền tống hướng ai nhân tinh vực nhân tộc lãnh địa cho nên không thể nào là cái kia đáng chết tiểu tử lại thêm mới đi qua thời gian 6 năm tiểu tử kia mạnh hơn có thể mạnh đến một cái tinh quân đều không thể nhìn đấu cho nên hẳn là suy nghĩ nhiều chỉ là trùng hợp mà thôi nó cũng không có hỏi lại màu đen xuyên sơn giáp đến cùng nhìn thấy cái gì nhìn hướng cái kia dần dần khởi động to lớn cổ thuyền xích giáp tinh quân chúng ta cái kia xuất phát a tốt màu đen xuyên sơn giáp không quan tâm hồi phục một câu bay về phía cái kia của thuyền đồng thời không ngừng khống chế ý niệm không gian bên trong, cái kia từng đạo từng đạo vách tường vân một lần nữa tổ hợp. rất nhanh, nó đầu đầy mồ hôi mà nhìn xem ý niệm không gian, cái kia màu đen vách tường vân tổ hợp thành một câu, có chút hài lòng. ba thú nhất tộc đệ nhất y vũ, không tệ, không tệ. màu đen xuyên sơn giáp vừa lòng thỏa ý, vui tươi hớn hở ở bên cạnh phương tiên lâm ánh mắt khó hiểu bên trong, xuất ra một cái bóng loáng như chiếc gương to lớn hình bầu dục hòn đá, phối hợp chiếu vào, thỉnh thoảng còn phát ra một trận tiếng cười. đệ nhất y vũ, ta thật y vũ a. ha ha ha. phương thiên lâm nĩu mệt nhìn lấy tình cảnh này. Gia Hỏa này đang làm cái gì? Nó trong lòng ẩn ẩn sinh ra mấy phân dự cảm không tốt. Tuy nhiên nó đối chính mình thủ đoạn, nhu lực kiên nhẫn đều rất tự tin, tương lai có nắm chắc có thể theo Vũ trụ cung bên trong trở tới. Nhưng muốn là Vũ trụ cung bên trong, cái kia tinh tôn cùng hắn người bên cạnh cũng là như vậy bệnh thần kinh. Cái kia, Phương Thiên Lâm đông nhiên dùng mình một cái, trong lòng bao phủ vẻ lo lắng, đặc biệt giống như phải vào một cái hố to. Hắc hồn tinh bực tinh thiên cơ đài phía trên, diệp nhiên dừng bước lại, quay đầu liếc mắt một cái phía sau, mi đầu ngừng lại, trước đó diễm ma thi thể nổi tung phụ cận giống như có người đang nhìn chộm chính mình. Cụ thể phương vị có thể đoán được, nhưng ở cái nào hành tinh, hắn cũng không có dùng tình khải trí nhãn xem xét. Đối phương ý niệm không gian đẳng cấp rất cao, nói do thực lực cũng rất mạnh, hẳn là phía trên tứ cảnh, tùy tiện trêu chọc cũng không lý trí. Cái này hắc hồn tinh vực, cái gì thời điểm cao thủ nhiều như vậy? Sau cùng nhìn một chút sau lưng, Diệp Nhiên bắt đầu đi vào nền giữa đài vòng xoáy bên trong rời đi. Tiếp đó, Diệp Nhiên truyền tống đến mỹ tộc chỗ căn cứ, rời đi căn cứ về sau, một đường xuyên qua 13 tầng, trở lại 14 tầng. Chờ trở lại 14 tầng về sau, lập tức liền vận dụng cái kia dấu ở cổ chiến trường dưới lòng đất lửa tấm tiểu không trận của chủ. mượn nhờ tiểu không trận quyển trục khai mở không gian bết nước, rất thuận lợi liền trở lại nhân tộc thành lũy. tiếp lấy lần nữa thông qua căn cứ bên trong tinh thiên nền mới truyền tống về ái nhân tinh vực. trong thời gian này hắn tốc độ cao nhất đi đường, cho dù rằng này trở trở lại thiên phương thành thời điểm cũng đã qua nửa tháng. diệp nhiên nóng nhìn trước mắt đã gần trong gang tốc to lớn cổ thành, trong lòng than nhẹ. đi đường đều rất cần thời gian, hắn lần này đi hắc hồn tinh vực hoàn toàn có thể nói là tốc độ cao nhất đi đường, toàn bộ hành trình không sao cả chậm trễ cho dù dạng này đều dùng rơi thời gian dài như vậy. Đây là mượn nhờ cổ chiến trường tiên đề, muốn là bình thường thông qua tinh cực chuyển tống trận, tiêu hao thời gian còn muốn lật mấy lần. Trên đường nếu là lại xuất hiện chút tình huống, tỉ như gặp phải tinh không hải tặng, hoặc là chuyển tống trận cần bảo hành chờ đột phát sự cố, sử dụng thời gian đem về càng nhiều. Mà cho dù là cổ chiến trường gần như vậy đường, hắn cũng dùng xong một tấm tiểu không trận vận trụ. Một tấm tiểu không trận vận trụ tuy nhiên có thể dùng 3 lần, nhưng chôn ở cổ chiến trường lòng đất, dù sao không ổn thỏa. Thời gian ngắn một chút còn tốt, thời gian một chút thêm chút liền sẽ bị dưới lòng đất cổ chiến thi hủy hoại bởi vậy có thể nói bởi một chuyến đường liền phải tiêu hao một tấm tiểu không trận của chủ đến bỏ ra gần 100 tinh thiên lệnh thời gian diệp nhiên trong lòng yên lặng theo đi vào trong tinh không hơn 6 năm lại thêm đột phá đến tinh vương nắm giữ dài dẳng giặc thọ mệnh sau hắn cũng càng phát ra cảm nhận được thời gian trôi qua quả nhiên là cực nhanh vô cùng một chút đánh cái ngồi công phu mấy cái ngày thời gian khả năng liền đi qua đến mức hắn hiện tại cũng không dám quá mức buông lỏng sợ nhắm mắt về sau mở ra liền là đi qua mấy tháng mà mỗi một tháng mỗi một ngày đều với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu trở về hoàn hồn. Diệp Nhiên tốc độ cao nhất chạy về Thiên Phương Thành, đơn giản cùng Lão sư bọn hắn cáo biệt một tiếng, liền mang theo cổ quyền cùng hờn nguyện rời đi, tiến về cổ chiến trường. Trong tinh không, một đầu bốn viên long đầu, năm hai cánh màu xanh lam sấm long thú cấp tốc đi ngang qua. Long thú đỉnh đầu, cổ quyền liếc liếc một chút sau mới dần dần thu nhỏ Thiên Phương Thành, nói ra: Tiểu tử, không đem cái kia linh dương công chúa mang lên, dù sao nàng cũng là lưu trong thành cho ngươi, không bằng mang lên, còn có thể làm cho ngươi người bạn. Không cần. Diệp Nhiên lắc đầu, chuyên tâm luyện hóa tinh văn thiết, đồng thời xem xét bây giờ mặt bảng phía trên mấy cái thành tựu ba cái chủ thành tựu, trừ bỏ chúa tể chi lộ, một đấu một bạn, còn có một cái là băng lánh 40 mươi sau khi hoàn thành mới xuất ra một cái thành tựu. Tinh thuật tinh thông đem một môn vũ cấp tinh thuật tu luyện tới nhập môn, khen thưởng hai vạn thành tựu điểm, 15 cấp miết bản chi thân, một lần ngộ tính gấp bội. Diệp Nhiên trong lòng khẽ gật đầu, cái này thành liền cũng là bất cản, khen thưởng trùng pi trùng cửu. Hoàn thành độ khó khăn cũng không tính quá cao. Trên người hắn còn có ba viên đạo nộ thạch, cùng một lần ngộ tính lật ba lần cơ hội, bất quá bây giờ đi đường quan trọng, đợi đến vũ trụ cung về sau, triệt để an định lại lại sử dụng đi. Tuy nhiên vũ cấp tinh thuật tu luyện khó khăn, nhưng một lần ngộ mộ tính lật ba lần, mang tới nhất thời trạng thái cần phải có cơ hội trực tiếp nhập môn. Mà trừ bỏ cái này ba cái chủ thành tựu về sau, cũng là tự do thành tựu, thập tuyệt tinh vân minh. Ngoài ra, còn có cùng loại bất tử nhân, Lôi đình pháp vương, bên trong tứ cảnh chi vương mấy cái này không hoàn thành đặc thụ thành tựu. Chương 1159, Tinh vương tề tụ chương 1159, Tinh vương tề tụ diệp nhiên sửa sang một chút bây giờ thân đạn thành tựu cao, đối với cái đó, cũng có một thứ đại khái quy hoạch. Hiện tại thành tựu điểm 13 bạn, còn kém 17 bạn. Mặt bảng mới có thể lần nữa thăng cấp, mà bên trong tứ cảnh chi vương thành liền đã nhanh bây giờ chỉ có 4 người có thể vượt qua hắn, mà theo lấy định phong cao thủ kích hoạt, thu hoạch được 20 tinh lực tăng phúc về sau, hắn còn có thể hướng phía trước lại tăng trưởng một tên, đi vào thứ tư tên. Cho nên vô luận là đột phá tới 26 trọng tinh nguyên thân, vẫn là đột phá cao cấp tinh vương, hắn đều có thể đi thẳng tới đệ nhất. Chỉ để hoàn thành cái này thành tựu, trở thành bên trong tứ cảnh mỗi cái cảnh giới hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Đến mức còn lại thiếu 2 vạn thành tựu điểm, ngược lại là dễ nói, mặc kệ là tinh thuật tinh thông, vẫn là một đấu một bạn hoặc là thập tuyệt tinh bươn binh, cái này ba cái thành tiểu tùy ý hoàn thành một cái là được, lại trừ bỏ một đấu một vạn, cái khác hai cái độ khó khăn cũng không tính là cao, đợi đến vũ trụ cung sau quốc gia không liền có thể toàn hoàn thành. một đấu một vạn ngược lại là có chút phiền phức, cái này thành tiểu không phải nói tìm đầy đủ đối thủ đánh bại là được, nhất định phải để hắn tâm phục khẩu phục mới được. nói cách khác, tìm diễn viên còn không có dùng, cái này một điểm hắn trước đó tại tiên vương thành thời điểm, thì tìm lão sư đến thử qua, cuối cùng đều là thất bại. hiện tại ta muốn hoàn thành cái này thành tiểu, chỉ có thể ở đệ nhất tinh vương chiến nhìn một chút. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, đệ nhất tinh vương chiến hội tụ tứ đại trong tinh không, vô số tinh vương cạnh tranh, có thể nói cực kỳ kịch liệt. Theo đệ nhất giai đoạn, cũng là một vạn cái tinh vương bên trong tuyển ra một cái vạn vương tuyển bạn, thì có thể thấy được luồng lốm. Bất quá cái này đồng thời cũng là cơ hội có thể gom góp đủ nhiều tinh vương. Nếu không bỏ lỡ lần này, cũng chỉ có thể đem cái này thành tựu xoát đi. Đi trước tiên tụ tinh không, tham gia đệ nhất tinh vương chiến, sau đó mau chóng tích lũy đầy đủ 30 vạn thành tựu điểm, lần nữa thăng cấp mặt bảng. Diệp Nhiên trong lòng tự nói, mặt bảng thăng cấp về sau nhìn xem chuyển hóa công năng đối với ta trợ giúp cho cơ sở có lớn hay không nếu là đủ lớn liền có thể phong khí tu luyện hủy hòa phá cảnh điện dạng này tinh đạo bí pháp chuyên tâm dựa vào tinh thiên linh cảnh cùng chuyển hóa công có thể đột phá nếu là trợ giúp không lớn cũng chỉ có thể lại nhặt lên cái này tinh đạo bí pháp làm rõ đầu mối về sau hắn đối với sau đó phải làm sự tình, đã có cái đại khái mạch suy nghĩ tiếp đó bắt đầu chuyên tâm luyện hóa tinh văn thiết thời gian nửa tháng đã mắt đã qua thiên tụ tinh không cổ chân bên trong tinh vực một tòa khổng lồ tinh thiên cơ đài phía trên từng người từng người khí tức cường hãn hình dáng tướng mạo khác biệt tu hành giả đi ra, hoặc cao lớn hoặc nhỏ gầy, hoặc độc hành hoặc ba năm kết bạn, có hình người có thu hình. toàn bộ nền trên đài phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là đi lại thân ảnh, ẩn ẩn sướt sướt, không thể nhìn thấy phần cuối. diệp nhiên đi ra về sau, dò xét liếc một chút, cứ việc sớm co đắn trước, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng có chút chấn động. tốt nhiều tinh vương, riêng này một toàn nền trên đài, lúc này thì có 2 ba ngàn số lượng. phải biết, đây vẫn chỉ là một tòa tinh thiên cơ đài mà thôi. cổ chân tinh bực làm một cái đỉnh cấp đại tinh bực, cường đại trùng tộc đông đảo, bởi vậy không giống như là ái nhân tinh bực một loại dạng bốn đại chủng tộc liên thủ trùng kẹn nhỉ triệu cái tinh tiên cơ đại. mà là chân chính một chủng tộc liền có một cái, thậm chí hai ba cái, chống không đi ra chuyên môn cung cấp ngoại tộc tu hành giả thuê. lại lần này đệ nhất tinh vương chiến tin tức truyền ra, cũng xác định tại cổ chân tinh đù sau, không ít chủng tộc phát hiện cơ hội buôn bán, sớm liền ở đây kiến tạo lên rất nhiều tinh tiên cơ đại, chuyên môn cung cấp tứ đại tinh không chạy tới tinh vương sử dụng. đây cũng là vì cái gì, hắn chỉ dùng nửa vầng trăng liền đến tới nguyên nhân. trong cổ chiến trường, hiện tại khắp nơi đều là liên hệ cổ chân tinh bực tinh tiên cơ đài, chỉ cần phí tổn mấy khối tinh tiên lệnh là đủ nhiều như vậy tinh vương một người năm khối tinh thi lệnh lần này không rõ ràng muốn kiếm lợi bao nhiêu diệp nhiên nhìn qua nền trên đài lần lượt rời đi các tộc tu hành giả có chút cảm thán còn có mấy phần hâm mộ quả nhiên vẫn là đại tộc tư bản hùng hậu rất nhiều thứ phổ thông chủng tộc căn bản không có tiếp xúc đến cơ hội càng đừng đề cập dùng cái này kiếm lợi đệ nhất tinh vương chiến bản đại gia tuy nhiên không có kinh lịch qua nhưng nếu là tinh thiên ý chí cử hành hơn phân nửa tại trong tinh vực văn xin. lúc này cổ quyền nhảy lên bả vai hương phấn nói diệp tiểu tử đi đi trong tinh vực văn sinh bản đại gia đã lớn như vậy cuối cùng có thể nhìn lần chân chính náo nhiệt lớn, từng diệp nhiên gần đầu trong lòng cũng ẩn ẩn mang theo vài phần chờ mong lôi kéo hồng nguyện tay tiến về trong tinh vực văn xin bạo tứ long phân thân thì dấu kín tiến hắn cổ sống bên trong đây cũng là làm phân thân một chỗ tốt cổ chân tinh vực vô cùng to lớn thậm chí ngay cả nơi này tinh cầu cũng so á nhân tinh vực phổ biến lớn hơn rất nhiều động một tí đều là hơn ước mét đường tính tinh cầu khổng lồ so với á nhân tinh vực muốn chọn mện đại suất mười lần từng viên nhan sắc khác nhau tinh cầu khổng lồ tô điểm tại trời sao bên mông vông gần bên trong còn có thể nhìn đến từng đạo từng đạo sáng chói lưu quang cơ giới phi thuyền, người chỗ không thấy kỳ dị tinh thú vượt qua tinh không, lẫn nhau xa xa hô ứng. Ánh mắt nó nhìn, tinh cảnh này cảnh tượng có thể xưng bao la hùng vĩ vô cùng. Cái này tứ đại tinh không, đến tận cùng có bao nhiêu tu hành giả, bao nhiêu tinh vương? Diệp Nhiên thần sắc rung động, hắn hai mắt ngân quang lấp lóe, liếc nhìn xem qua trước tinh không mênh mông, chỉ thấy hai mắt bên trong là lít nha lít nhít vô số quang điểm. Những điểm sáng này đều là nguyên một đám tinh vương. Bèn bèn chỉ một cái lít mắt, liền thấy nhiều như thế, thậm chí ánh mắt đều bị chống né ẩm không thôi. Tinh vương đều có nhiều như thế tứ đại tinh không tu hành giả số lượng càng là khó có thể tưởng tượng diệp nhiên nhắm mắt hòa hoan lấy hai mắt lúc này mới dễ chịu không ít đây là hắn thay đổi thành vũ cấp tinh khải chi nhãn về sau lần thứ nhất xuất hiện như thế miễn cưỡng tình huống phải biết đây vẫn chỉ là thô sơ giản lược xem xét cũng không phải là tỉ mỉ quan sát Thiêu hao còn không tính quá lớn cho dù dạng này đều hai mắt nhói nhói có thể tưởng tượng hắn đến cùng thấy được bao nhiêu vị tinh vương đệ nhất tinh vương chiến đã bắt đầu hai tháng còn có nhiều như vậy tinh vương đang đuổi đến đây quả thực diệp nhiên thở sâu tiếp lấy trong lòng khẽ buông lỏng bất quá cứ như vậy cũng đã nói lên hắn còn chưa tới muộn, trên đường tuy nhiên hỏi qua cổ quyền, nhưng cổ quyền cũng là lần đầu tiên tham gia, không rõ ràng quá nhiều, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, không có gấp chạy tới trong tinh vực văn xin, mà chính là quay đầu, bay về phía phủ cận một khỏa tinh cầu phía trên. Diệp tiểu tử, thế nào? Cổ quyền nghiêng đầu nhìn tới. Ta đã tới, cùng thiên mục tiền bối nói một tiếng. Diệp nhiên rơi xuống tinh cầu bên trên, liền xuất ra trước đó thiên mục tinh tôn, lưu cho hắn cái kia chịu nặng sừng như lệnh bài lệnh bài có trái phải hai mặt, một mặt có thể liên hệ đến thiên mục tinh tôn một mặt có thể kêu gọi vũ trụ cung phi thuyền trước tới đón đưa theo tinh lực tràn vào trí diện xưng lưu lệnh bài phía trên một đạo hình chiếu chậm rãi hiện hiện hình chiếu bên trong là cái cổ đồng gia thị trung niên nam tử trương 1160, nghìn một tuyển bạn khu trương 1160, nghìn một tuyển bạn khu dừng lưu lệnh bài phun tỏa quang mang hiện hiện một đạo hình chiếu bên trong cổ đồng gia thị trung niên nam tử ánh mắt trông lại không giống với cái khác thiên nhân tộc tuấn mĩ trắng non hắn lộ ra có chút thô kệch nếu không phải sau lưng cặp kia trắng non bút dực cũng rất khó nhận ra là thiên nhân tộc thiên một tiên bối ta đi vào cổ chân tinh bực diệp nhiên nói ra. Vậy đến bản tộc cổ thành bên trong tìm bản tôn đi." Thiên mục Tinh Tôn khẽ hước cằm, bản tộc cổ thành tại đệ nhất tinh vương chiến bên phải, nên có không ít tu hành giả cũng tới, người đi theo đám bọn hắn là đủ. "Ừm, ta biết được. Nhanh chóng tìm đi, có mấy cái thần thoại cấp thiên tài cũng muốn đến, hiện tại sớm chạy đến còn có thể cầm tới một bộ phận cơ duyên." Bên cạnh tựa hồ có người, Thiên mục Tinh Tôn nói xong liền nghiêng người cùng chi nói chuyện với nhau, nói hai câu về sau mới quay đầu tiếp tục nói. "Không phải vậy chờ bọn hắn đến, cơ duyên này thì không có phần của các ngươi, sớm đi tới đi." "Đúng, tiền bối." Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, gật đầu đáp lại, sướng lưu lệnh bài phía trên hình chiếu dần dần ảm đạm lệnh bài một lần nữa rơi trong tay, Diệp Nhiên thuận tay thu hồi, trong lòng suy nghĩ, thần thoại cấp thiên tài, vũ trụ cung bên trong thiên tài đẳng cấp, hắn lần trước nghe qua tổng cộng chia làm hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh tiêm, siêu đẳng, chúa tể hậu nhân, thần thoại tiềm chất cái này thất cấp, cái kia thần thoại cấp thiên tài, có phải là thần thoại tiềm chất cái này nhất cấp? Hắn trong lòng mang theo vài phần hiếu kỳ, dẫn cổ quyền cùng Hồng Nguyệt bọn hắn một đường rời đi, cổ chân tinh bực ngoài ý liệu lớn, dù là hắn bây giờ tốc độ toàn dựa vào chính mình đi đường đều có chút có chút cố hết sức. May ra bên trong tinh vực có xây một tòa cái truyền tống trận có thể rút ngắn không ít thời gian. Bởi vậy 3 ngày sau, cũng là thành công đi vào trong tinh vực văn xin. Diệp tiểu tử, mau nhìn chỗ đó. Cổ quyền ngạc nhiên hô tiếng vang lên. Diệp nhiên mới từ trong truyền tống trận đi ra, nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong tinh vực văn xin là một cái khó có thể hình dung to lớn màu lam vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong nguyên một đám quang điểm lấp lóe, lọt lây, còn có loại trắng lệ sừng sững cảm giác. Mà tại vòng xoáy phía dưới biểu hiện đệ nhất tinh vương chiến. Chứ bỏ mấy cái này hình chiếu chưa lớn xuống chút nữa, cũng là từng viên to lớn vô cùng tinh cầu, trọn vẹn hơn một tỷ mét đường kính, tương đương với phổ thông tinh cầu một trăm lần. Lúc này những tinh cầu này đều cách xa nhau cực xa, ngăn cách khoảng cách, hình thành nguyên một đám đơn độc khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong đều biểu hiện có khác biệt chưa lớn. Thô sơ giản lược quét qua, theo một khu đến 30 khu, lại có dòng dã 30 cái đại khu. Mà những thứ này đại khu bên trong, có đã khai chiến, trọn vẹn hơn bạn cái tinh vương vũ chiến, các loại tinh thuật va chạm quang mang bao phủ tinh không, tiếng oanh minh không ngừng, liền bóng người đều không nhìn thấy, có thể sương sử thi đại luận đấu có đại khu bên trong, thì là tụ tập mấy ngàn người tu hành, tựa hồ tại chờ đợi bắt đầu. còn có đại khu bên trong, chỉ có một ít giải rác có thể thấy được lẻ tẻ tu hành giả. t, cái này vạn vương tuyển bạn thật sự là một vạn trong đó chọn một cái. cái này tuyển bạn khu bên trong, không có bất kỳ cái gì vật thể, liền một cái có thể chỗ ẩn nút đều không có. đúng vậy à, lại là không có quy tắc hôn chiến, ta còn tưởng rằng có từng vòng từng vòng trận đấu đâu, đây cũng quá thô bạo trực tiếp. tốt nhiều tinh vương a, thậm chí còn có trước 10 cường tộc, thật náo nhiệt, lần này không bỏ công. bên ngoài truyền tống trận một tên người tu hành tiếng kinh hô không ngừng văng lên. Diệp nhiên nhìn qua phía trước, cũng có chút rung động, cái này tới tham gia đệ nhất tinh vương chiến tinh vương, thật là nhiều đến vượt qua tưởng tượng. Đến đều đến, đi xem một chút. Hắn hít sâu một hơi, khởi hành bay hướng về phía trước cái kia khổng lồ tinh thiên vòng xoáy. Màu lam vầng cự vòng xoáy chậm rãi chuyển động, một ô bị ngăn vô biên lực lượng, lan truyền mà xuống, đem trọn cái khu vực đều bao phủ trường không. Khu vực bên trong trung 31 viên tinh cầu khổng lồ, hiện lên hình cái vòng đầu đuôi tương liên, hình thành 30 cái tuyển bạc khu. Mà tại phía ngoài nhất, thì là từng cái từng cái to to lớn xiển xích màu đen, lẫn nhau quấn quanh xiềng xích ở giữa tràn đầy đôn đốt rung động màu đen điện quang, cấu thành một mảnh điện quang bình trướng. Bình trướng bên ngoài tụ tập không ít tinh vương, còn có từng người từng người tinh vương đang từ trong tinh không liên tiếp không ngừng chạy đến, nối liền không dứt. Diệp Nhiên dò xét một phen, bay đến 25 tuyển lăm khu vị trí bình trướng bên ngoài, chỉ thấy bình trướng bên trong đã tụ tập có 7, 8 ngàn tên tinh vương. Lúc này còn có rất nhiều tinh vương hướng về nơi này chạy đến, không ngoài dự liệu, rất nhanh liền có thể tiếp cận đầy đủ nhân số. Cái này bình trướng, hắn bỗng nhiên giật mình, nhìn chằm chằm cái kia bình trướng phía trên màu đen lôi quang có chút chần chừ. Cái này hắc lôi có chút quen thuộc, tựa như là vị diện hắc lôi. Cổ Quân nói ra, tinh thiên ý chí chuyên trúc kỳ lạ lôi đỉnh, loại này hắc lôi tạo thành lĩnh vực bên trong sẽ ngăn cách tinh lực, để tu hành giả không cách nào khôi phục tinh lực. Mà lại nếu như bị cái này đen xét đánh trúng, khôi phục lực sẽ còn bị giam cầm, rất bá đạo một loại lôi đỉnh. Nói, nó miệng môi nói, tiểu tử ngươi một năm trước không phải mới bị bổ qua sao? Còn có ngươi cái kia tinh tướng thể lên không cũng có cái này vị diện hắc lôi, lúc này mới bao lâu thì quên, bản đại gia trí nhớ đều so ngươi tốt. Nguyên lai like là thứ này, khó trách quen thuộc như vậy diệp nhiên lắc đầu, hắn ngày thường sự tình nhiều lắm, suy nghĩ hỗn loạn, trần vừa thấy được sát thực không nhớ ra được. tinh tướng thể phía trên mặc dù sát thực có thứ này, nhưng biến dị chậm chạp, bây giờ vẹn vẹn chỉ xuất hiện mấy đạo hắt văn. mà lại rõ ràng có thể cảm nhận được tinh đem thể nội, loại này lôi lực rất thiếu thốn, trừ phi hấp thu đại lượng cái này hủy diện hắt lôi, mới có thể ra tốc biến dị. cũng không biết cái này bình chứa có thể hay không thử hấp thu xuống. hắn nhìn lên trước mặt, cái này từ vị diện hắt lôi tạo thành cự đại bình chứa, trong lòng khẽ nhúc đinh, nhưng trần cho dưới vẫn là không có tùy tiện đến thử cái này dù sao cũng là tinh thiên ý chí làm ra, uy lực chỉ sợ không tầm thường, tinh tướng thể hấp thu, bạo chết khả năng không nhỏ. Kỳ thật chỉ là tinh tướng thể nổ tung mà nói cũng không sao, một lần nữa ngưng tụ là được rồi. hắn lo lắng chính là sẽ liên lụy với bản thân, vậy thì phiền toái. tuy nhiên hắn bây giờ đã có cao cấp tinh ti lực lượng, nhưng ở tinh thiên ý chí trước mặt, vẫn như cũ giọt nước trong biển cả, nhỏ bé vô cùng. bình chứa bên ngoài, vây tụ lấy từng bảy tu hành giả, cơ bản 99 đều là tinh vương. lúc này nhìn qua bình chứa bên trong, nghị luận ầm ĩ lúc này, lại có một nam một nữ hai cái tu hành giả bay tới toàn thân da thịt màu tím, có một đầu thật dài đuôi rắn, lỗ hai cũng phá lệ dài nhọn, nhìn không ra là chủng tộc gì. trong đó nữ tím da người do dự nói, á tam, ngươi thật không nghĩ ngơi sao? không được. nam tím da người cười nói, ta thương thế không nặng, vị yêu thiên ma tộc đại nhân cũng không có hạ nặng tay, hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm. ta mau chóng đem còn lại hai lần cơ hội dùng xong, nếu như đều thất bại, thì cùng ngươi cùng một chỗ con chiến. nếu có thể may mắn thông qua tuyển bạn, cái kia liền tiếp tục trận đấu, chỉ cần có thể thông qua tuyển bạc chiến, trở trở lại trong tộc, có này vinh dự phụ thân ngươi cũng sẽ không quá xem nhẹ ta. Ừ, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Nữ tím da người ngọt ngọt cười. Nam tím da người vương nàng da mềm mại tay, ôn hòa nói, tốt, vậy ta tiến vào. Nói xong, hắn xuất ra một cái lệnh bài màu đen đi vào bình trướng bên trong. Trước 1161, ba lần đào thải chế trương 1161, ba lần đào thải chế lệnh bài màu đen tự động phát ra quần mang, trước mặt vị diệt hắc lôi bình trướng liền nứt ra, xuất hiện một cái có thể thông làm được lỗ hổng. Tím da nam nhân đi vào, nhất thời phía trên biểu hiện khu số to lớn hình chiếu bên cạnh, có con số động. 25 khu số bên cạnh con số vốn là bảy lúc này lấp loá dưới biến thành 7982. mà lúc này một đạo hờ hững không có có cảm tình uy nghiêm thanh âm đột nhiên tự một chỗ khác phương hướng vang lên ba khu thông qua tuyển mặt giả sigma tộc đỏ khải thanh âm này thật lớn đang vang lên ngắn ngủi mấy hơi bên trong thì chuyển khắp tinh không nhất thời trong tinh không vô số đạo ánh mắt đều là nhìn về phía một cái phương hướng đó là hất lôi bình chứa bên trong ba khu này trong thời gian chỉ còn lại một cái thân xuyên màu đỏ khải giáp thấy không rõ diện mạo tu hành giả ngựa mặt lên trời cười như điên ha ha ha, ta thông qua tuyển bạn, thông qua tuyển bạn. Tinh không bốn phía tu hành giả nhóm, thấy thế đều là có chút ước ao nghị luận ẩn ý hảo lợi hại, một vạn cái tinh vương bên trong đệ nhất a. Sigma tộc là bao nhiêu tên chủng tộc? Đây là cổ ma tộc một cái thuộc tộc, phía trước chăm trong chủng tộc xếp hạng rất cao, cái này đỏ khải ta nghe qua, nghe nói hơn 3 vạn tuổi. Già như vậy, chờ một chút, hơn 3 vạn tuổi lại còn không có vấn nạn. Cái này cũng không rõ ràng, những thứ này đại tộc nội tình thâm hậu, có thể là có cái gì đặc thủ kéo dài tuổi thọ thủ đoạn đi. Lại xuất hiện một cái thông qua truyền bạn, đây đã là thứ 21 cái. Hà lôi bình chứng trước, một đám chuẩn bị dự thi tinh vương cũng vừa nhìn vừa nói chuyện với nhau. Không ít tinh vương đều là thần sắc phấn chấn, lộ ra phá lệ hương mừng, thanh âm bên trong mang theo vài phần hâm mộ, còn có nồng đậm khát vọng. Hiển nhiên đều muốn trở thành cùng cái tia đỏ khải một dạng thông qua tuyển bạ giả, hưởng thụ danh dự, hơn 420 triệu tinh lực. Diệp Nhiên nhìn qua cái tia đỏ khải, trong lòng tự nói, tiếp lấy thu hồi ánh mắt. Lúc này, bên cạnh có một cái tinh vương nhìn hướng trở tại bình chứng bên ngoài tiêm gia nữ tử, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi tốt, ta vừa mới nghe được ngươi vị bạn lữ kia nói, còn có hai lần cơ hội. Đây là ý gì?" chẳng lẽ một lần bạn vương tuyển bạn sau khi thất bại còn không tính bị đào thải? Tím gian nữ tử rất trẻ trung, dung mạo chỉ có 20 tuổi ra mặt, khuôn mặt đẹp đẽ, lúc này mắc cỡ đỏ mặt ngập ngừng nói: chúng ta còn chưa tới một bước đi, không, không phải bạn lữ, không hơn bạn vương tuyển bạn, xác thực không phải một lần thì đào thải, cùng sở hữu ba lần cơ hội, ba lần toàn bộ thất bại, mới xem như tránh thức đào thải. ta nói sao, một lần thì đào thải cũng quá tàn khốc, muốn là vận khí không tốt gặp phải cường tộc tinh vương, trực tiếp nhận thua thì được. vừa mới hỏi thăm tinh vương tơ phào, cái khác tinh vương trên mặt cũng ảo ảo lộ ra như chút được gánh nặng thân xác. Quá tốt rồi, ta còn thực sự coi là thật xa chạy tới một chuyến, ra sân 3 phút thì đảo thải, cái kia được nhiều mất mặt. Ba lần cơ hội công bình không vì ta, không phải vậy một cơ hội, ngoài ý muốn nhiều lắm, coi như bị đảo thải cũng rất tuyệt quất. Xét thực, một bạn cái tinh bương loạn chiến, ai biết đến thời điểm sẽ loạn thành bộ dáng gì, chỉ có thực lực còn không được, vận khí cũng rất trọng yếu. Chỉ có thể nói còn chưa đủ mạnh, muốn là đủ mạnh, giống trước đó vị kia thần minh tộc thiên tài thần vô nhai như thế, vận khí kém cũng không chút nào ảnh hưởng, thực lực quyết định hết thảy. Ngươi nói là 2 ngày trước một khu tuyển mật đi, ta cũng nhìn thấy quả nhiên là vẻ gãy nghiền nát quá ngang, ta đều thấy chóng. Trần vô nhai loại này cấp bậc tinh vương, vạn vạn trong không có một, đoán chừng lần này có cái này một cái thì cao nữa là. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, diệp nhiên trong lòng suy tư, ba lần cơ hội sao? Cái này cũng thực là là công bằng không ít, tỷ lệ sai số cao hơn, cũng làm đến một số vận khí kém nhưng thực lực mạnh tinh vương có thêm cơ hội nữa. Mà cứ như vậy, cơ bản cũng là một vạn cái tinh vương bên trong, chuyển ra ba cái. Cạnh tranh vẫn là kịch liệt đến đoạn người. Đã mua cái tinh vương ba lần cơ hội, cái kia trong thời gian ngắn cái này đệ nhất giai đoạn vạn vương tuyển bạt sẽ không kết thúc, ta đi trước bạn tộc cổ thành tìm thiên mục tinh tôn. Diệp nhiên nghĩ xong, quay người rời đi, được hướng bạn tộc cổ thành phương hướng. hắn đối thiên mục tinh tôn nói cơ duyên kia cảm thấy rất hứng thú, cũng muốn kiến thức xuống, thần thoại cấp thiên tài đến tận cùng là cấp bậc gì thiên tài, thực lực lại là như thế nào. Diệp tiểu tử, ngươi muốn đi bạn tộc cổ thành đúng không? Lúc này, cổ quyền đội vàng hông ngừng, đem bản đại gia cùng hồng nguyệt tiểu hài tử để xuống, hai chúng ta không đi. Các ngươi không đi, cái kia muốn ở đâu? Diệp nhiên hơi kinh ngạc dừng lại, đến đằng sau hưởng thụ không thấy được nhiều như vậy chuyên môn phục vụ tinh cầu nhà phía trên các loại chơi bùi bản đại gia nhảm chán lâu như vậy cuối cùng có thể chơi mấy ngày cổ quên đứng trên bờ vai nóng lòng muốn thử hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào phía sau còn kém trực tiếp thoát ra ngoài diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút chỉ thấy từng viên tinh cầu song song phía trên phồn hoa cao ngất kiến trúc thậm chí ở chỗ này đều có thể ẩn ẩn nhìn đến hắn trong lòng lắc đầu đệ nhất tinh vương chiến bắt đầu mang đến to lớn cơ hội buôn bán bởi vậy cổ chân tinh vực không ít trung tộc đều là đem trong tộc lớn nhất thương nghiệp tinh cố ý chuyển tới nơi này nhiều như vậy tinh vương chi tiêu năng lực có thể nghĩ có thể nói một năm kiếm lời trăm năm thậm chí ngàn năm tài phú thậm chí cường tộc đều tâm động hắn lúc mới tới còn nghe được trên đường có tu hành giả nói chuyện với nhau nói thủy ma tộc hướng cổ chân tinh được một cái đại tộc thuê cho bọn hắn mượn thương nghiệp tinh nhưng lọt vào cự tuyển cái kia đại tộc không sợ cường quyền nghĩa chính ngôn từ phản bác sau đó thủy ma tộc một vị cường giả hạng lâm cũng không biết phát sinh cái gì cái kia vốn là muốn thuê mấy viên thương nghiệp tinh toàn bộ trực tiếp trắng tạc cho nghe nói bạn tộc liên minh sứ giả đến chủ trì công đạo lúc cái kia đại tộc lao tộc trưởng cùng thủy ma tộc cường giả đứng chung một chỗ Lão tộc trưởng mặt mũi bầm dập, một bên run rẩy, một bên mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Nói thủy ma tộc tuyệt đối không có đoạn, tuyệt đối không có động dùng vũ lực, cái này bốn viên thương nghiệp tinh đô là bọn hắn tự nguyện tạo. Được, vậy các ngươi đi thôi. Diệp Nhiên ngược lại là coi như yên tâm, một mã thì một mã, những thứ này thương nghiệp tinh đã mở để ở chỗ này, vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng. Không phải vậy, khách nhân thật muốn tại địa bàn của mình sẽ ra chuyện, những cái kia đại tộc trên mặt cũng vô quan. Diệp Tiểu Tử, mượn điểm tinh tệ, bản đại gia không có tiền, không có tiền đều như thế lẽ thẳng ký hùng. Diệp Nhiên im lặng giữa tay xuất ra một cái không gian ăn giới, bên trong có hai ước tinh tệ, hẳn là đủ đi. Đủ rồi, đủ rồi, ha ha ha. Cổ Quên mèo miệng đều cười sai lệnh, một chảo túm lây không gian ăn giới, "Tiểu hài tử, chúng ta đi lãng, còn nhớ rõ bản đại gia dạy ngươi sao?" "Cái?" nhớ đến. Hồng Nguyệt Quân mặt nhỏ chân thành nói, "Ăn, uống, chơi, vui, sao?" "Tán gái." "Ừm." Diệp Nhiên sử sở, tiếp lấy giận tí mặt, tinh tệ lưu lại, người cũng đều không cho đi. Một lát sau, một phen giao tha, Cổ Quên cùng Hồng Nguyệt mang theo 4000 vạn tinh thể rời đi. Diệp nhiên cũng lại lần nữa quay người, tiếp tục được hướng bạn tộc cổ thành, bạo tứ long phân thân lúc này dò ra địa vị, liếc qua đằng sau. Thế nào, ngươi cũng muốn đi. Đương nhiên không đi, bản thể, ngươi cũng không phải không rõ ràng, ta trung thành nhất có thể dựa vào, không giống hai người bọn hắn, sẽ bị ngoại vật tùy tiện dụ hoặc. Bạo tứ long phân thân ra sức lắc đầu. Cái này còn giống. Diệp nhiên lời còn chưa nói hết. Bạo tứ long phân thân bỗng nhiên trông mà thèm nói, cái kia, bản thể. Ta giống như lại nói bụng. Diệp nhiên trầm mặc. Trước 1162. Ta có một cái tâm nguyện chương 1162, ta có một cái tâm nguyện diệp nhiên có điểm trầm mặc, nhịn không được thì thào một tiếng. Bên cạnh ta chẳng lẽ thì không có một người bình thường sao? Không phải ham chơi mèo, cũng là tán gái tiểu hài tử, còn có một cái thùng cơm long. Thùng cơm? Thùng cơm ở đâu? Bạo tứ Long phân thân trái phải nhìn quanh, nơi nào có thùng cơm, ta làm sao không thấy được, để ta xem một chút là ta có thể ăn vẫn là nó có thể ăn. Đương nhiên, nó kịp phản ứng giận dữ nói, bản thể, ngươi là nói ta sao? Cái kia ta hôm nay nhất định phải chứng minh một chút chính mình, ta quyết định 3 ngày không ăn đồ ăn, không đúng. 3 giờ. Ách, cũng không đúng, 30 phút thì 30 phút. Xéo đi, trước nói ngươi cái 3 năm. Diệp Nhiên tức giận khoát khoắt tay, thì muốn tiếp tục khởi hành. Lúc này, một trận sóng ý niệm từ trong ngực truyền đến. Hắn hơi hơi nhíu mày, từ trong ngực xuất ra một cái không gian ăn giới, sau đó trên bờ vai thần diệu kim mang tuôn ra, hình thành một cái to lớn màu vàng kim trùm sáng bao trùm quanh thân 100m. Phong Ngư bị trong tinh không đi ngang qua tu hành giả nhìn thấy, tiếp lấy ngón tay gơ gậy, nhất thời trước mặt, một cái thành người cao hắc hổ chào hiện hiện. Hắc hổ chào hơi hơi rung động, bên trong truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, "Có, bản hộ vương là bình thường hoàn thú." Tô Diệp Nhiên hé mắt, ngươi ngược lại là năng lực không nhỏ, cái này đều có thể nghe được lời nói của ta. Hắn vốn cho rằng đối phương chỉ còn lại có một cái thu trảo, suy yếu dị thường, liền không có để phòng nhiều hơn, không nghĩ tới ngăn cách không gian giới, cũng có thể nghe đến ngoại giới đối thoại. Hắn hổ trảo rung động, thanh âm bên trong ngạo nghễ nói, "Bên cạnh ngươi vẫn là có người bình thường, bản hộ vương chính là." Bản hộ vương là ngoan thú chi vương, trước đó cũng chưa chết mà là tại ngủ say, hiện tại bản bừng phục sinh, chỉ cần để bản vương khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ liền có thể thống trị vạn tộc. Cho nên bản vương hiện tại cần đại lượng hoang nhân vương huyết. Chỉ cần ngươi cho bản vương uống nửa bình, trợ bản vương khôi phục. Đến tương lai chinh phục vạn tộc, ngươi chính là đại công thần. Diệp Nhiên giật mình, không biết vì cái gì, lời này nghe có chút quen tai. A lúc này, Náo Hải bên trong đinh một tiếng vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tựu ta, Tần Thủy Hoàng, thu tiền. Thành tựu hoàn thành, khen thưởng 1.500 thành tựu điểm. Diệp Nhiên ngạc nhiên, lúc này mới hồi tưởng lại vì cái gì như thế cân hay, không khỏi khoẹt miệng cò rặt xuống. Bản thể, ngươi từ chỗ nào tìm đến như vậy cái bệnh tâm thần? Bảo từ Long phân thân hương vừa nói, cái này gia hỏa mới là lớn nhất thần tình, so ta cùng Mập quyền đều không bình thường, còn không biết xấu hổ nói mình là người bình thường. Ngươi cái bốn đầu xấu long cho bản hổ vương ý miệng. Hắc hổ chào bên trong thanh âm lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy trầm giọng nói, ngươi hẳn là nhân tộc đi, bản hổ vương nghĩ tới, ban đầu ở Hoang Vu Tinh không bên trong, trinh phạt chúng ta lúc dũng mãnh nhất chi nhất tộc, đáng tiếc bị chính mình người đánh giết. Không nghĩ tới hôm nay còn có còn sót lại nhân tộc, nhưng ngươi thân thể rất yếu, thua xa đám kia trên vai bản long, dựa vào nhục thể cũng đủ để cùng chúng ta tranh phong quái bọn nó xem ra là chỉ có bộ phận huyết dịch hậu đại trên vai bàn long viêm hoàng thân rộng diệp nhiên đồng tử đột nhiên co lại cái này hắc hổ chào gặp qua chân chính đệ nhất nhân tộc hắn trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời đệ nhất nhân tộc biến mất thời gian tựa như là đến bây giờ một ước năm trước cái này hắc hổ chào lại là thời đại kia hoang thú vậy mà còn có thể sống được thật chẳng lẽ là tần thủy hoàng diệp nhiên náo hải bên trong vừa mới tuôn ra ý nghĩ này thì trong lòng thầm mắng đại gia bị mang lệ rồi cái này đều cái nào cùng cái nào hắn tập trung ý chí ngưng long mày hỏi ngươi nói chúng ta nhân tộc tổ tiên bị chính mình người đánh giết. Cái này chính mình người? Là ai? Bản Hổ Vương không nhớ nổi. Hắc Hổ Trảo thản nhiên nói, vừa mới khôi phục, ký ức còn không có toàn diện kích hoạt, có thể nhớ tới lộ vận, chỉ có một ít tàn quyết. Nói, nó lời nói xoay chuyển, đương nhiên, ngươi nếu có thể cho Bản Hổ Vương uống hai miệng hoang nhân vương huyết liền tốt. Tốt, lần sau nhất định. Diệp Nhiên tùy ý qua loa, bàn tay khẽ nâng, nhất thời Hắc Hổ Trảo lại lần nữa bay về phía không gian giới. Chờ một chút. Hắc Hổ Trảo đội vàng hô hoán, mang theo vài phần lo lắng nói, Bản Hổ Vương còn có lời muốn nói. Diệp Nhiên dừng lại động tác, Ánh mắt nhìn lại, ngươi không là nghị không ra sao? Cho ngươi thời gian từ từ suy nghĩ. Hắc Hổ Chào ngừng tại không gian dưới trước, khẽ chấn động, nhân tộc, bản Hổ Vương vừa mới nói lời cũng không có lừa gạt ngươi, chỉ cần ngươi trợ giúp bản Hổ Vương phục sinh, ngươi muốn cái gì đều có thể đạt được. Diệp Nhiên lắc đầu, ta không có cái gì muốn. Ta có, ta có. Bạo Tử Long phân thân hưng phấn dị thường, triệu hồi ra một đầu cái đuôi, thẳng tắp dựng thẳng lên triệu bái thiên, giống như là tại nhấc tay. Hắc Hổ Chào không thèm để ý nó, trầm giọng nói, không có khả năng, chỉ cần là tu hành giả thì có dục vọng. Bản Hổ Vương hiểu rõ nhất các ngươi những thứ này vạn tộc tu giả ban đầu ở hoang vu tinh không, bởi vì tham lam, ích kỷ, các ngươi vạn tộc tu giả tử tại chính mình người trong tay, không so chết ở trong tay chúng ta thiếu. Eme ruột ngoại, bản Hổ Vương đều có thể thỏa mãn ngươi, ngươi muốn quyền thế, bản Hổ Vương giúp ngươi phục hưng các ngươi nhân tộc. Ngươi muốn tài phú, bản Hổ Vương có thể cho ngươi đếm mãi không hết tính tệ, phủ kín tinh không. Ngươi muốn mỹ nữ, bản Hổ Vương có thể giúp ngươi tìm hứa nhiều cực kỳ xinh đẹp, hình thể tráng kiện mẫu la hổ. Mẫu la hổ, có mấy cái đầu a? Bạo tử Long Vân tân ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Sáu Long đừng chen vào nói. Hắc Hổ Trảo bị đánh gãy có chút phẫn nộ, toàn bộ móng vuốt rung động biên độ rất là mãnh liệt. Diệp Nhiên trầm ngâm dưới, ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự có một cái tâm nguyện. Tuyết, Bản Hổ Vương liền biết, cái nào tu hành giả sẽ không có dục vọng, ngươi muốn làm gì cứ việc nói, Bản Hổ Vương không gì làm không được, nhất định giúp ngươi làm được. Ta muốn 20 năm thành vị chỗ tể. Diệp Nhiên thần sắc nghiêm túc, cường điệu nói, không đúng, hiện tại hẳn là không đến 14 năm. Tiếng nói vừa ra, vốn là rung động động không ngừng Hắc Hổ Trảo đột nhiên cứng đờ, trầm mặc rất lâu, nguyên lai like ngươi mới là lớn nhất không bình thường xem ra ngươi không có năng lực này. Diệp Nhiên có chút tiếc đuối, lật bàn tay một cái, liền muốn đem thu vào không gian giới bên trong. bản thể nó ăn nó không. Bạo từ Long phân thân bỗng nhiên nhãn cầu đi lòng vòng, cho ta đếm thử, hay không, ta thì liếm liếm, nhiều lắm là hút chuẩn mất hai cái, khẳng định không ăn. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, vậy ngươi đếm thử đi. Hắn đem hắc hổ trào hút tới phụ cận đến, bạo từ Long phân thân lập tức biến đại long đầu, đáp ý mở ra miệng to như trậu máu. một lát, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. á á á, bản hổ vương ô uế, đáng chết xấu long lăn đi không cho chạm vào bản hổ vương. Nhân tộc, ngươi triệt để chọc giận bản hổ vương, giống. ta nổi giận, thật nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bản hổ vương biết sai rồi, ta nói cho ngươi hoàng vu tinh không bên trong, một cái chôn các ngươi vạn tộc tu giả tình tôn thi thể hồn đạo, ngươi để nó dừng tay. Tinh tôn, Diệp nhiên ánh mắt hơi sáng, ngươi nói tiếp. Vậy ngươi trước hết để cho nó đừng liếm, muốn nôn chết. Có thể, bạo tứ đốt, đừng cắn nó. Trước 1163, vạn tộc cổ thành chương 1163, vạn tộc cổ thành trong tinh không, hắc hổ trào tức giận lay động thân thể, đem ngụm nước đều bỏ rơi đi. Bạo tử Long phân thân hầm nói, thật khó ăn, cắn đều không cắn nổi, răng kém chút đều bị đập gãy mất. Hắc Hổ chảo có chút bạo tỵ, lông dựng lên, tiếng gào thép truyền ra. Ngươi cái xấu Long chờ lấy, chờ bản Hổ Vương phục sinh, nhất định khiến ngươi hối hận. Nói một chút cái kia tinh tôn thi thể đi. Diệp Nhiên Thản nhiên nói, ngươi nếu là có giá trị, ngày sau chúng ta có lẽ có thể lẫn nhau giao dịch, đến lúc đó sẽ cho ngươi chút hoang nhân vun viết. Nếu không có nói, ta cũng chỉ có thể đem ngươi phong ấn, hoặc là đốt ta cô này phân thân. Cái này tuy nhiên có thể là trên đời sau cùng một cái hoang thú hắn cảm thấy rất hứng thú nhưng bây giờ sát thực không có thời gian nghiên cứu hừ hắc hổ chào lệnh hừ một tiếng cái kia tinh tôn là bản hổ vương lúc trước tự mình đánh giết thi thể ngay tại hoàng vu tinh không biến giới khoảng cách các ngươi tứ đại tinh không không xa ngươi vì sao không mang đi thi thể diệp nhiên nhí mày các ngươi vạn tộc tu hành giả đồ vật đại đa số đều đối với chúng ta vô dụng bản hổ vương kiếm nàng thi thể làm cái gì hắc hổ chào ngừng một chút nói bất quá thi thể kia bên trong ngược lại là có một kiện bảo vật khó được tựa hồ là các ngươi vạn tộc trong tinh không cực kỳ chân quý kỳ vật chi vương kỳ vật chi vương Diệp Nhiên Đồng Tử đột nhiên co lại, nhịn không được thấp giọng mồm nói, ngươi xác định không có nhìn lầm? Cái này là các ngươi vạn tộc trong tình không có chút có tên chi vật, bản Hổ Vương làm sao lại nhìn lầm? Hắc Hổ chào trầm giọng nói, món kia kỳ vật chi vương, bản Hổ Vương vốn là muốn đem thu hồi, nhưng các ngươi vạn tộc chúa thể đột nhiên đánh tới, bản Hổ Vương lo lắng mang ở trên người, như bị các ngươi vạn tộc chúa thể đánh giết về sau sẽ bị hắn phát hiện, ngược lại tư địch, cho nên chỉ có thể cùng cố kia tình Tôn Thi cùng nhau giấu kín lên, về sau phát sinh cái gì cũng đi, nhưng lại chưa tỉnh lại cũng là trước đó không lâu bị Hoang Nhân Vương biết khôi phục, nguyên lai like là dạng này. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ, tiếp lấy hơi có vẻ ngoài ý muốn nói, ngươi Nguyên Lai còn không phải chúa tể, không phải lại có làm sao? Bản Hổ Vương chúa tể phía dưới vô địch, chúa tể phía trên, chúa tể phía trên một đội một, không phải? Hắc Hổ Chào Kiên cười nói, Bản Hổ Vương bốn chân hai cánh, tốc độ chắc tuyệt, phổ thông chúa tể tuyệt đối đội không kịp. Diệp Nhiên không nói gì, kém chút còn thật tin, cái này Hắc Hổ Chào phục sinh sau có thể cho vạn tộc mang đến cự đại phiến thoại. Nguyên Lai tuổi đường này chỉ là tinh tôn cấp, tinh tôn tuy nhiên cũng rất cường đại, nhưng đối mặt cường giả như Mây Tứ Đại Tinh Hồng, hiển nhiên không đáng chú ý hôm nay phục sinh. Ngày thứ hai liền sẽ lại bị đánh chết. Có điều hắn trong lòng cũng nhỏ thở phào, nếu như vậy, cái này Hắc hổ Trảo nguy hiểm tính giảm xuống không ít, đương nhiên vẫn là khó mà nói. Cái này ra hỏa dạo hạ gian trá, nói những lời này không thể tin hoàn toàn, nhiều nhất tin một nửa. Đồng quy vu tận là loại biểu hiện của người yếu. Hắc hổ Trảo âm thanh lạnh lùng nói, bạn hổ Vương sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cái kia tinh tôn thi vị trí có thể nói cho ngươi, nhưng bây giờ cần phải đi qua rất nhiều năm, nếu là đã không tại, cũng đừng oán trách bạn hổ Vương. Diệp nhiên trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, xem ra cái này hổ Trảo còn không rõ ràng lắm hiện tại đã là một tức năm sau, chỉ là không phải là chúa tể cấp cường giả, thì tính sao có thể sống đến bây giờ? Phải biết, chúa tể cũng chỉ là trăm vạn năm thọ mệnh mà thôi. Cái này hoang thú tự hồ có chút bí mật. Hắn trong lòng suy tư, hỏi thăm thanh vị trí cụ thể về sau. Một lần nữa vây tay một cái, đem thu vào không gian giới bên trong. Đồng thời một lần nữa tại không gian giới bên ngoài, bố trí ba tầng ý niệm bình trướng, phòng ngừa bị nghe lén. Bàn thể, ngươi thật tin nó sao? Bạo tứ long phân thân chần chừ nói, cái này gia hỏa ta cảm giác không giống như là tốt hồ. Tâm hải quỷ thai, nói lời chưa chắc là thật. Bất kể có phải hay không là, đến lúc đó đi xem một chút liền biết. Diệp Nhiên thở sâu, ánh mắt nóng nhìn hướng nơi xa, một kiện kỳ vật chi bừng, như thế không có nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn. Nửa ngày sau, một tòa rộng rãi cổ lão, dường như kinh lịch vô số năm tang thương màu xám trắng đại thành, hiện hiện trước mắt. Đại thành phía trên có một mặt màu xanh tàn phá đại kỳ chậm rãi phiêu đậu. Bốn phía là từng đạo từng đạo theo trong tinh không lướt đến, cấp tốc tuấn hướng cổ thành lưu quang, hoặc là hình dáng khác nhau phi thuyền. Diệp Nhiên tốc độ dần dần giảm xuống, chậm rãi rơi đến cổ thành trước, chỉ thấy phía trước to lớn cổng thành mở rộng trừ bỏ chủ thành cửa, còn có một số tiểu nhân bộ cổng thành cũng mở ra. Một tên người tu hành lần lượt tiến vào, trong đó không ít khí tức cường hãn, hoặc là trên thân mê vụ bao phủ. Tiếp gần một nửa người, hắn vậy mà đều nhìn không đấu. Tốt nhiều cường giả. Hắn âm thầm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, liền nhìn đến cái kia mặt cắm ở đầu tường to lớn thanh kỳ phía trên, có cái đồ án. Là cái xấu xí, sau lưng mọc lên một đôi thanh dực nam tử. Mà tại phía trên đồ án còn có ba chữ: Thương Dược tộc. Cái này bọn tộc cổ thành, làm sao lại cắm Thương Dược tộc cơ sí, hơn nữa còn giống như là rất sớm trước đó dán vẽ. Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, ánh mắt liếc nhìn đổ tượng, rất nhanh liền tìm tới Thiên Mục Tinh Tôn. Trên tường thành, mười mấy bóng người tụ tập, nhìn qua bốn phía, ngay tại giao nói chuyện gì. Trên thân khí tức đều là thâm bất khả chấp giống như thâm nguyên. Thiên Mục Tiên Bối, Diệp Nhiên đi hướng trong đám người cổ đồng gia thị trung nhân nhân, đồng thời liếc liếc một chút những người khác, chính là trong lòng hơi kinh. Giống như đều là tinh tôn, cái này mười cái tinh tôn bên trong, mỗi cái chủng tộc đều có, có toàn thân từ nước tạo thành tuổi trẻ nữ tử, rõ ràng là ngũ đại nguyên tộc bên trong nguồn nước tộc, cũng có hắn đã từng thấy qua thần linh tộc còn có thủy ma tộc cùng một số xa lạ trùng tộc lúc này nghe được thanh âm không đợi thiên mục tinh tôn mở miệng bên cạnh những cái tia tinh tôn chính là cười ha ha nhìn tới thiên mục các ngươi vũ trụ cung học viên tới tiểu gia hỏa này có chút lạ lấm ta lại chưa thấy qua cái này là các ngươi vũ trụ cung tân tu sao tới hơi trẻ a bất quá nếu có thể đánh vỡ hình chiếu cũng có thể nhìn lấy rất là tuổi trẻ a để bản tôn nhìn xem thực lực như thế nào à, đều sinh ra ý niệm bách tường xăm không đệ cấm đoán nhìn trộm tinh không đệ nhất soái theo tiếng nói vừa ra vốn là cười nói chuyện với nhau một đám tinh tôn đều là thanh âm dần dần biến mất. Nguyên một đám thần sắc ngạc nhiên, đồng loạt nhìn tới. Diệp Nhiên bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, đồng thời còn có một số mơ hồ áp lực. Dù sao cũng là mười cái tinh tôn, không thể tránh được. Dù là không có tiết ra ngoài khí tức, loại kia áp bách lực vẫn là rất mạnh. Toàn bộ trên tường thành, nhất thời đều có chút quỷ dị yên tĩnh. Tất cả tinh tôn đều hết sức chuyên chú cúi đầu, tâm thần tập trung, không rõ ràng đang làm gì. Thiên một tinh tôn đi ra, gật đầu nói, đã tới thuật điện, ta dẫn ngươi đi tìm một số thích hợp hình chiếu. Nói hắn cùng bên người hai vị khác tinh tôn cất bước rời đi, Diệp Nhiên nhanh chóng đuổi theo. Theo bốn người sau khi rời đi, nguyên bản yên tĩnh trên tường thành nhất thời vang lên một trận ồn ào âm thanh. Ha ha ha, Cấm Đoán nhìn trộm thiên Tụ Tinh không đệ nhất tinh tôn, Cấm Đoán nhìn trộm Thủy Ma tộc đệ nhất mỹ nam, các ngươi thật sự là vui chết bà tôn. Linh sáng ngươi tên hỗn đản, còn có mặt mũi nói chúng ta, ngươi nhìn xem chính ngươi là cái gì? Thần linh tộc lớn nhất ư Mỹ? Cái gì? Thần linh tộc lớn nhất ư Mỹ? Linh sáng ngươi là thật không biết xấu hổ à, thế mà cùng ta lên cùng một cái tên, nhanh điểm cho ta đổi. Chương 1164, tạm thời tránh núi nhọn chương 1164 tạm thời tránh mũi nhọn to lớn cổ thành bên trong dưới đất là từng khối màu xám trắng đa lớn hai bên là liên miên chập trùng cũ kỹ phong ố mỗi tòa nhà lên đều phủ đầy nói khe đúc có lưu tuyến nguyệt tan mòn qua dấu vết toàn bộ bên trong thành đều lộ ra một loại cổ lão đã lâu khí tức diệp nhiên đi theo thiên mục tinh tôn ba người vừa đi vừa hiếu kỳ đánh giá chung quanh lần đầu tiên tới vạn tộc cổ thành a thiên mục tinh tôn bên phải là một cái vóc người thon thả tướng mạo thanh lệ da thịt trắng non đến gần như trong suốt nữ tinh tôn lúc này ôn nhu hỏi tại nó đỉnh đầu còn có một cái mơ hồ ngân nguyệt hư ảnh khiến cho toàn thân đều tản ra ánh trăng trong ngần đúng tiền bối Diệp Nhiên liếc hắn liếc một chút trong lòng hơi kinh ngạc đây là một cái chưa thấy qua chủng tộc nhưng chỉ xem ngoại hình cùng nhân tộc không kém nhiều đây là nguyện hồn tộc nguyện ảnh tinh tôn bên trái một cái khác đỉnh đầu màu vàng kim sừng yêu hai cánh tay dị thường trắng kiện nhất là bàn tay gần như có thể so với đầu lớn nam tính tinh tôn cười nói bạn tôn đến từ kim la tộc tên là kim vân chúng ta đều cùng thiên một bạn tốt nhiều năm ngươi không cần quá câu nghệ tốt tiền bối Diệp Nhiên gật đầu trong lòng có chút kinh dị Không hổ là thiên nhân tộc tinh tôn, nhận biết hảo hữu lai lịch cũng không nhỏ. Kim La tộc là bạn tộc bảng phía trên xếp hạng hơn 40 chủng tộc, nhưng trong tộc tựa hồ cũng có chỗ thể. Cho nên cho dù là đồng dạng 30 cường chủng tộc, cũng sẽ không trêu chọc. Nghe nói chỉ đợi bạn tộc đại chiến về sau, thế lực một lần nữa đẩy bài, thì có cơ hội trở thành 30 vị trí đầu đại tộc. Hắn chỗ lấy biết được, là bởi vì cái này cổ chân tinh vực đệ nhất chủng tộc cũng là Kim La tộc, trên đường tới nghe người ta nói qua rất nhiều lần. Đến mức nguyện ảnh tộc, xếp hạng càng thêm gần phía trước, tại vạn tộc bảng phía trên hàng chục 10 mấy cái. Nguyệt ảnh tộc cùng linh dương tộc một dạng, đều là bản thể, là từng viên vẫn thạch nhỏ, hoặc là tiểu tinh cầu loại hình. Ngay thường chỗ lấy triển lộ hình người, cũng là đem bản thể luyện hóa cho tới bây giờ trong thân thể mới hiện lộ như thế. đương nhiên linh dương tộc cùng nguyệt ảnh tộc trinh lệnh vẫn còn tương đương to lớn, là huyết mạch tầm thứ trinh lệnh. Cổ Quyền trước đó nói linh dương công chúa lúc từng cầm lấy tương tự nguyệt ảnh tộc. nâng qua ví dụ, bởi vậy hắn vừa tốt biết, đã lần đầu tiên tới, có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi. Thiên một tinh tôn chậm rãi nói, hiếm thấy trước tới một lần, ngày sau lại muốn đi vào cái thứ hai vạn tộc cổ thành, khả năng liền muốn ba năm sau đó. 3000 năm về sau, Diệp Nhiên hơi kinh ngạc. Đúng, bản tôn lần này tới nơi này cũng là xác nhận trong cung nhiệm vụ, phòng đoán vạn tộc đại chiến bắt đầu thời gian. Thiên Mộc Tinh tôn liếc mắt một cái bốn phía, cảm thán nói, đây là một tòa nhị cấp vạn tộc thành, lại lại là hoàn toàn xuất thế, bởi vậy 3000 năm sau lần thứ 14 vạn tộc đại chiến thì sẽ bắt đầu. Nhị cấp vạn tộc thành, hoàn toàn xuất thế. Diệp Nhiên có chút yếu kỳ, tiền bối, những thứ này cổ thành sẽ ảnh hưởng vạn tộc đại chiến mở ra thời gian. Đúng, vạn tộc thành cùng vạn tộc chiến trường cùng một địa thổ, giữa hai bên lẫn nhau có thông đạo, theo vạn tộc thành từng cái xuất thế Vạn tộc chiến trường cũng sẽ tùy theo hàng lâm thiên mục tinh tôn nhìn về phía trên tường thành, cái kia rõ ràng có thể thấy được nhẹ nhàng chậm chạp vũ động tàn phá thanh kỳ nói cái này muốn là nhất cấp cổ thành mà còn toàn xuất thế cái kia khoảng cách vạn tộc đại chiến bắt đầu sợ là chỉ có một ngàn năm diệp nhiên giật mình những thứ này cổ thành nối liền vạn tộc chiến trường theo chiến trường hàng lâm Vạn tộc đại chiến cũng sẽ chủ động bắt đầu bởi vậy thiên mục tinh tôn mới có thể căn cứ cổ thành xuất thế trình độ phán đoán vạn tộc đại chiến còn bao lâu đến hắn suy nghĩ phía dưới hỏi tiền bối thành tường kim phía trên thương dược tộc cờ sĩ là có ý gì nói rõ tòa này bạn tộc thành tại lần trước đại chiến lúc là bị thương dược tộc chiếm lĩnh lần này nói chuyện là bên cạnh kim la tộc kim vân tinh tôn hắn cười nói nhị cấp cổ thành đại biểu thành này thành chủ là tinh tôn chiếm lĩnh bạn tộc thành diệp nhiên hiếu kỳ không thôi những thứ này bạn tộc thành đều có thể bị chiếm lĩnh sao cái kia chiếm lĩnh sau cần phải có chỗ tối đa tất nhiên là nắm giữ thiên mục tinh tôn chậm giai nói bạn tộc thành làm một cái mối quan hệ chờ bạn tộc đại chiến bắt đầu sau có thể thông qua thành này tiến hành chiến trường cùng tinh không tài nguyên thực tế thậm chí một số tham chiến cường giả thay phiên ngoài ra còn có cái khác chỗ tốt nhưng trọng yếu nhất chính là thực lực chính mình một chủng tộc có thể tại vạn tộc đại chiến bên trong nắm giữ càng nhiều vạn tộc thành nói rõ cái này chủng tộc càng là cường đại đa tạ tiền bối chỉ điểm diệp nhiên thở sâu như thế được ít lợi không nhỏ những việc này dù là cổ vân cũng hiểu biết không nhiều cũng liền tiên một tinh tôn những thứ này gần với chúa tể cường giả tinh tôn có thể nói ra một hai hắn lại nhìn một chút cái kia phiêu diêu tàn phá thanh kỳ suy tư nói cái kia tiền bối cổ thành bây giờ có thể chiếm lĩnh sao bây giờ còn chưa được nhưng có thể khiêu chiến thiên một tinh tôn ý vị thâm trầm nói. Phiêu chiến. Diệp Nhiên ngạc nhiên. "Đúng, một tòa cổ thành chiếm cứ 80 trở lên mới tính làm chiếm lĩnh." Ngươi ảnh tinh tôn toàn thân bao phủ ở dưới ánh trăng, xuất chân thờ ẩn, giống như một tên giữa tháng thần nữ, mỉm cười giải đáp. "Tòa này nhị cấp vạn tộc thành, Thương Dực tộc nên là chiếm cứ 80 còn lại những bộ phận kia, bị trước đây cường giả cùng các thiên tài chiếm hữu. Thương Dực tộc không thể đánh bại bọn hắn hình chiếu, thu hoạch được phân cờ. Bây giờ lần trước vạn tộc đại chiến đã kết thúc, bất kỳ chủng tộc nào tu giả đều có thể tới đây, khiêu chiến Thương Dực tộc, thậm chí những thứ này trước đây cường giả hình chiếu." chỉ muốn khiêu chiến thành công, liền có thể đạt được một cái thành cờ. đến tương lai lần thứ 14 vạn tộc đại chiến bắt đầu, tòa này vạn tộc thành một bộ phận, liền thuộc về cầm cờ người, tương đương với sớm chiếm được tiên cơ, đa tạ tiền bối giải hoặc. Diệp nhiên thần sắc giật mình, tiếp lấy hiếu kỳ nói, thiên mục tiền bối, đây chính là ngài nói với ta cơ duyên sao? Cơ duyên, hai vị khách tinh tôn đều là kinh ngạc nhìn một chút thiên mục tinh tôn. Khi vân tinh tôn cười cười, khiêu chiến hình chiếu sau khi thành công, không chỉ có thể đến thành cờ, còn có thể thu được một số tinh tiên lệ ngoài ra thành này cờ ngươi cũng có thể mang về vũ trụ cùng vật này có chút quý hiếm nhất là bây giờ vạn tộc đại chiến còn chưa bắt đầu càng là vô cùng chân quý ngươi như đạt được nhất kỷ có thể đổi lấy không ít tài nguyên xác thực được cho cơ duyên đây cũng không phải là bàn tôn nói cơ duyên thiên mục tinh tôn lắc đầu ngươi vẫn là đến chế một bước hôm qua thần vô nhai đã đến Làm vì đệ nhất cái tới đây thần thoại cấp thiên tài những cơ duyên kia đều muốn rơi trong tay hắn thần vô nhai thần linh tộc cùng thần minh tộc chung du hổ đại tụ tập hai tổ tiêu điểm có thể sương tinh không tối cường huyết mạch kim bân tinh tôn không khỏi cảm thán lục tinh thiếu thiên tài còn nắm giữ viên mãn tinh tướng thể tứ trọng tinh quan ấn, thập tuyệt tinh vân minh nguy ảnh tinh tôn nói khẽ cái này thần vô nhai quả thực là năm đó côn bãi bồi chúa thể phú khắc to như vậy tinh không đều khó mà tìm ra người thứ hai tuy nhiên thua thất nhưng tam đại ma tộc bên trong nên cũng có dù sao thần thoại cấp thiên tài không là chỉ có một vị thiên mục tinh tôn nhìn hướng diệp nhiên suy tư nói thần vô nhai đi đông thành vậy ngươi liền đi tây thành đi tạm lánh phía dưới phong mang dạng này có lẽ còn có thể có hình chiếu có thể đánh bại có chút thu hoạch không tính một chuyến tay không trương một Tây Thành Trương 1165, Tây Thành Diệp nhiên cung kính đáp lại. Đúng, Thiên Mục tiền bối. Hắn không nói thêm gì. Nếu như đến cái này cổ Thành Cơ duyên chỉ là một số tinh thiên lệnh, cái kia cùng chậm chệ ở chỗ này, không bằng đi về trước tham gia đệ nhất tinh quân chiến, sau đó trực tiếp tiến vũ trụ cung. Dạng này cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Đến mức tinh thiên lệnh, tuy nhiên cũng là hắn cần bảo vật, nhưng bây giờ cũng không nóng nảy dùng. Thiên Mục nói đến có lý, đã thần vô ngay đi Đông Thành, cái kia Đông Thành có thể khiêu chiến hình chiếu, cơ bản sẽ không thừa hạ cái gì, đều sẽ đổi thành hắn. Kim Vân Tinh tôn trầm ngâm lấy, như vậy. Vậy ta cũng đem ta mấy cái kia đồ đệ đều triệu hồi đi, để bọn hắn thay cái phương hướng. Không phải vậy miễn cho chẳng cố gắng vô ích nửa ngày, không có thu hoạch gì thì thôi, còn đồ bị đả kích. Ta đồ đệ kia tại Bắc Thành cũng là không cần. Nguyễn Ảnh Tinh Tôn cười khẽ. Diệp Nhiên. Thiên mục Tinh Tôn bỗng nhiên mở miệng, nhìn hướng không yên lòng Diệp Nhiên, sắc mặt hơi hơi nghiêm túc nói, ngươi có chút không đủ tự tin. Không đủ tự tin? Tiền bối, cái này. Diệp Nhiên hoảng hốt. Bảng Tôn vừa mới là cố ý với ngươi, để ngươi đừng đi đông thành, ngươi vậy mà không có phản bác. Thiên Vũ Tinh Tôn lắc đầu, thần vô nhai thiên phú tuy đạo. Thần thoại cấp thiên tài cũng không giống bình thường, tinh vương liền có mười ước trở lên tinh lực. Nhưng ngươi vừa đột phá tinh vương, liền đặt tới bất bại trần vương, tinh tướng thể đồng dạng viên mãn, nắm giữ tứ trọng tinh quan ấn. Thiếu sót duy nhất thập tuyệt tinh vương minh, đợi đến vũ trụ cung bên trong cũng có thể đếm thử ngưng luyện. Những thứ này ngươi đều không kém gì thần vô nhai, các ngươi ở giữa trên lệch cơ bản cũng là tinh khiếu, kỳ vật, huyết mạch cái này ba loại. Tinh khiếu bản tôn mặc dù nhìn không ra, nhưng ngươi hẳn là sẽ không ít hơn so với thần vô nhai bao nhiêu, mà tinh thiếu cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngày sau có chỗ cơ duyên, cũng là có thể đuổi kịp kỳ vật lại thêm vào vũ trụ cung về sau, ngươi có thể chậm rãi góp nhặt tài nguyên, dần dần thay đổi, cũng sẽ không thua hắn. Cho dù là khó sửa đổi nhất biến huyết mạch, bây giờ bạn tộc đại chiến sắp bắt đầu, bên trong có phá hạn thần huyết, đây là tấn cấp huyết mạch cơ hội ngàn năm một thở. Thiên mục tinh tôn dừng một chút, sâu xa nói, cho dù bây giờ ngươi không như thần bôn nhai, nhưng ở bạn tôn xem ra, ngươi đã là chuẩn thần thoại thiên tài, tương lai thành là chân chính thần thoại cấp thiên tài, cũng có rất lớn cơ hội. Có thể ngươi quá khiếm khuyết tự tin, bạn tôn không cho ngươi đi, ngươi lại thật không dám cùng một chống tranh, tức là thiên tài phải có không kém gì bất kỳ đồng bối nào chi tâm tiền bối, thủ giáo diệp nhiên hơi hơi trắc tay tuy nhiên hắn cũng không phải là kiến kỵ chỉ là cảm thấy không phải quá kinh người cơ duyên không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này thiên mục tinh tôn có thể là có sự hiểu lầm nhưng kỹ ngôn từ rõ ràng đúng là thực tình đang dạy hắn đương nhiên ngươi cẩn thận cũng có đạo lý của ngươi thiên mục tinh tôn trầm tai nói ngươi đến từ tinh vực nhỏ tiểu trùng tộc có thể đi cho tới hôm nay một bước này đúng là không dễ chân bổn địa thấp cũng cần phải nhưng bây giờ ngươi đã đến chúng ta vũ trụ cùng liền có thể bung ra chút ít đa tạ tiền mối nhắc nhở ta hiểu được. Diệp Nhiên cung kính đáp lại. Ừm, phải có chút tự tin. Thiên Mục Tinh Tôn vỗ vỗ bả vai hắn, tu hành chi đạo vốn là nghịch thiên mà đi, tự tin quả cảm mới có thể tiến bộ rũ mánh. Nghe được hai người nói xong, bên cạnh Kim Vân Tinh Tôn rốt cục nhịn không được cả kinh nói. Thiên Mục, cái này Diệp Nhiên lại là một cái chuẩn thần thoại cấp thiên tài. Tinh tướng thể viên mãn, tứ trọng tinh quan ấn, khó trách Thiên Mục ngươi sẽ chuyên môn chờ hắn tới. Ngôi ảnh Tinh Tôn đồng dạng thần sắc động dung. Hai vị Tinh Tôn nhìn chăm chăm Diệp Nhiên, ánh mắt đều có chút hòa nhẫn, còn có mấy phần hâm mộ nói. Thiên Mục các ngươi thiên nhân một mạch lần này nhận được bảo, không biết cái gì thời điểm, ta cũng có thể thu một cái chuẩn thần thoại cấp thiên tài làm đồ đệ, vậy liền không có tiết mới. thiên mục tinh tôn cười cười, nhìn hướng diệp nhiên nói ra, đúng rồi, bà tôn mới nhớ tới ngươi vừa đột phá tinh vương không lâu, cho nên vẫn là đi tây thành đi, không cần thiết đi đông thành lãng phí thời gian. cái kia tiền bối, ta đi. diệp nhiên gật gật đầu, trong lòng nghĩ ngợi, đến đều đến, vẫn là đi xem một chút đi. nếu quả thật không có vật gì tốt, vậy liền hái một cái thành cờ liền rời đi. chờ một chút. nguy ảnh tinh tôn ôn nhu nói. Ta đồ đệ kia hẳn là cũng sắp theo Bắc thành rời đi, các ngươi kết bạn đi Tây thành đi." Nói, đỉnh đầu nàng vầng trăng kia hư ảnh phát ra qua mang, một đạo vô hình sóng ý niệm truyền ra. Kim Vân tinh tôn cặp kiếm màu vàng kim sừng như phát ra một vòng màu vàng kim mà ba, tiếng ông ông truyền vang mà ra, cười nói, "Còn có ta mấy cái kia đồ đệ, các ngươi cùng nhau lên đường đi." Không bao lâu, một cái thân đoạn tinh tế, bề ngoài chỉ có 18-19 tuổi diện mạo mỹ thiếu nữ đến, khuôn mặt thanh thuần, toàn thân bị ánh trăng bao phủ, xem ra có chút thánh khiết. Ngay sau đó, lại là năm cái đỉnh đầu kim như góc nam nữ trẻ tuổi cùng nhau đi tới gặp qua lão sư, hai vị tiền bối, cái tiên nguyện hồn tộc nữ hài hạ thấp người hướng ba vị tinh tôn chào hỏi. lão sư, hai vị tiền bối tốt. kim la tộc năm cái tuổi trẻ thiên tài cũng không lương cung kính nhân cần thăm hỏi. các ngươi bảy người cùng đi tây thành đi. người ảnh tinh tôn mỉm cười, bên trong thành có chút đặc thù hình chiếu, cho phép liên thủ, các ngươi vừa vặn có thể cùng nhau đối kháng những thứ này hình chiếu. cho dù là bình thường hình chiếu, cũng có thể thay phiên tiêu chiến, người khác quan chiến có thể thu thập chút tình báo, hữu ích vô hại. đúng, lão sư, tiền bối, chúng ta biết. thiên mục tiền bối, vậy ta rời đi trước. Diệp Nhiên cùng mắt khác sáu người hào hào đáp lại, sau đó cáo biệt ba vị tinh tôn rời đi. Vạn tộc cổ thành tuy nhiên to lớn, nhưng bảy người đều là tinh vương, tốc độ rất nhanh, không quá nửa giờ liền đến đến Tây thành. Bên trong thành có thể thấy được nguyên một đám cường giả, tuổi trẻ thiết tài, hào hào được hướng một mảnh to lớn tháp cao khu. Cái kia khu vực bên trong, từng tòa tháp cao liên tiếp, số lượng đông đảo, không sai biệt lắm khoảng chừng 2-300 tòa gián mẹ. Diệp Nhiên ánh mắt nóng nhìn, trong lòng cũng là cảm thấy rất hứng thú. Phía trước cũng là hình chiếu ở chỗ đó, chúng ta chung sức hợp tác, hẳn là có thể đánh bại mấy cái hình chiếu, đạt được mấy cái châu thành cửa. Kim La Tộc năm cái tuổi trẻ tiên tài bên trong, một cái lô mùi khá lớn, có phần đỏ Kim La Tộc tuổi trẻ người cười nhìn hướng Diệp Nhiên cùng cái kia nguyện hồn tộc nữ hài. Đúng rồi, Diệp Nhiên huynh đệ, ngươi là chủng tộc gì? Hắn có chút hiếu kỳ nói, Nguyệt Sương tiểu thư là nguyện hồn tộc, liên một chút liền có thể nhận ra, nhưng Diệp Nhiên huynh đệ ngươi, ta là nhân tộc. Diệp Nhiên tùy ý nói, nhân tộc. Hoàng thị Kim La Tộc tuổi trẻ người khẽ giật mình, chần chừ nói, ta tốt như không nghe qua trước một chủng tộc bên trong, có cái này chủng tộc. Kim Hạo Ca, đây là bạn tộc bảng phía trên hơn năm chủng tộc, không tại trước một bên trong. Bên cạnh một cái lược nhỏ gầy kim la tộc thiên tài thấp giọng nhắc nhở, hơn 500. Kim Hạo thần sắc hoàng hốt, Mặt khác bốn cái kim la tộc đồng dạng ánh mắt dị dạng, si sào bản tán nói cái gì đó. Nguyên hôn tộc nữ hài ngược lại là thần sắc như thường, không có có phản ứng gì, chỉ là hơn 500 tên chủng tộc. Kim Hạo khẽ nhíu mày, nguyên bản thanh âm khách khí biến cao không ít, hỏi lại lần nữa, vậy là ngươi thiên mục tiền bối đồ đệ? Không phải? Diệp Nhiên vẫn lắc đầu. Đã không phải thiên mục tiền bối đồ đệ, cái kia vì sao để ngươi theo chúng ta cùng một chỗ? Được rồi. Kim Hạo thần sắc biến đến lãnh đạm, ánh mắt đạm mạc, Trợ hồ lưỡi nhát hỏi lại, đi hướng mặt khác bốn cái kim la tộc thiên tài. Bảy người tiếp tục hướng Tây Thành bước đi, nhưng năm cái kim la tộc thiên tài chỉ cùng Nguyệt Hồn tộc nữ hài nói chuyện với nhau. Trong lúc đó từng cái trên mặt mang nụ cười, khách khí ôn hòa. Toàn bộ hành trình xuống tới, cũng không có lại cùng dịp nhiên nói qua được câu, tận lực kéo ra một chút khoảng cách. Không bao lâu, một đoàn người rất mau tới đến cái kia mảnh tháp cao khu trước. Lúc này, một đạo màu bạc thân ảnh đột nhiên phá không, thoáng qua liền siêu việt đông đạo thiên tài, dẫn đầu rơi xuống cái kia tạ lý trước. Là thần vô nhai, hắn cũng tới Tây Thành bên cạnh truyền ra một cái tuổi trẻ tu hành giả tiếng kinh hô. Trung 1.166, thần vô nhai trương 1.166, thần vô nhai tây thành, từng tòa san sát tháp cao trước. Các tộc thiên tài đều có tụ tập, còn có không ít cường giả, tinh thì thậm chí tinh quân cảnh đều có thể nhìn đến. Một đám tuổi trẻ thiên tài nhìn đến phía trước, cái kia đạo chính đi vào tháp cao trong rừng tóc bạc thân ảnh, nhịn không được thấp giọng hô nói, thần vô nhai sao lại tới đây? hắn không phải tại đông thành à? Tại sao lại tới này tây thành rồi? Cái này một chuyến tay không, ta còn chuyên môn tránh đi hơn đâu? Không nghĩ tới tránh đều không tránh được à? chỉ có thể đổi lại một lần địa phương, lần này đi bất thành. Trung quanh tuổi trẻ thiên tài nhóm vào áo cấp tốc khởi hành, mấy hơi thời gian, tháp cao dừng trước liền thiếu đi rơi hơn phân nửa. Thần vô nhai, những cái kia tinh ti cùng tinh quân cũng đều ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm tóc bạc nam tử, cường điệu nhìn vài lần sau khởi hành rời đi. bọn hắn cùng đối phương tuổi tắt trên lệch to lớn, bởi vậy ngược lại là không có đụng vào nhau. Nhưng một cái thần thoại cấp thiên tài, xác thực hiếm thấy, ngày bình thường khó có thể nhìn thấy. Thật sự là thần vô nhai, cái này nguy rồi. Kim Hạo sắc mặt có chút khó coi, hắn đi vào Tây Thịnh nơi này hình chiếu cũng không có phần của chúng ta. đúng vậy a, đoán chừng ngàn tuổi trở xuống hình chiếu đều muốn đổi thành hắn. nếu như có thể đánh bại hình chiếu đạt được thành cờ, lão sư nói sẽ cho chúng ta khen thưởng. hiện tại lại không địch. ai? mấy cái khắc kim la tộc thiên tài, cũng đều thần sắc ủy mị. nguyên hồn tộc nữ hài đồng dạng đôi mi thanh tú cao lại, một đôi mắt sáng bên trong, ẩn ẩn đó có thể thấy được mấy phân bất đắc dĩ. thần thoại cấp thiên tài, đây là mong muốn không thể thành cấp độ. tất cả các nàng tại mỗi người chủng tộc bên trong, cũng đều là thiên tài, thậm chí có tinh tôn cường giả làm lão sư, nhưng trong lòng, cũng là minh bạch cùng đối phương chê lệ. Thần Vô Nhai, diệp nhiên trong mắt ngân quang lấp loé, nhìn về phía cái kia chính đi vào tháp cao dựng tóc bạc nam tử. Tóc bạc nam tử dáng người thẳng tắp anh tuấn uy vũ, khuôn mặt tuấn lãng, đỉnh đầu là hình dáng như sừng rồng giống như sừng ngọc, sau lưng là một đôi mềm mại ngân sĩ. Cánh thu nạp ở sau lưng, tràn đầy từng đạo long lóng lánh ngân văn. Thần Vô Nhai thần sắc đạm mạc vô cùng, kia không chút nào để ý ánh mắt xung quanh cùng tiếng nghị luận, đi hướng một tòa tháp cao. Thật sự là thần linh tộc cùng thần minh tộc cộng đồng hậu đại. Diệp nhiên nhìn qua hắn bóng lưng, trong lòng hơi kinh ngạc, thần linh tộc cùng thần minh tộc cái này hai đại thần tộc, mặc dù cùng thuộc thần tộc lực lượng bản chất cực kỳ tương tự, nhưng không rõ ràng là huyết mạch vẫn là hắn nguyên nhân của nó. Cái này hai đại thần tộc rất khó chung dục hậu đại, ngược lại là cùng tam đại ma tộc tỷ lệ đều cao hơn nữa chút. Đương nhiên đồng dạng vì bảo trì huyết mạch tinh khiết, sẽ rất ít cùng dị tộc quan hệ thông gia. Hắn liếc nhìn liếc một chút về sau, liền lắc đầu thu hồi ánh mắt, nhìn không đấu. Cái này thần vô nhai trên thân, nên là có có thể che đậy khí tức vũ cấp kỳ bận, tinh hải chi nhãn hoàn toàn nhìn không đấu. Bất quá đối phương đã là lục tinh khiếu đại tinh vương, tinh lực tại 10 ức trở lên, ngược lại là có khả năng rất lớn, là vượt qua hắn ba người kia một trong. Bây giờ tại kích hoạt đỉnh phong cao thủ về sau, hắn tinh lực đã đạt tới 10 ức 7000 vạn. Đồng thời đỉnh phong cao thủ xếp hạng cũng càng tiến một bước, đi vào thứ tư, hiện xếp tại hắn phía trước chỉ có 3 người. Mười ức 7000 vạn, chờ đem linh binh lực tăng lên tới cực hạn có thể phá 11 ước. Diệp nhiên trong lòng tính toán, đạt tới 10 11 ước tinh lực, có lẽ còn có thể lại siêu một cái, đi vào thứ ba, thậm chí là siêu vượt hai cái. Dù sao tinh vương cảnh 10 ước chiến lực cơ bản đều đến đỉnh, rất khó mạnh hơn đến cái gì khoa trương cấp độ. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch có thể nói rất nhỏ, mà lục cấp ý niệm không gian linh minh cơ thể 7000 bạn linh binh lực, cần thiết linh binh dịch, hắn ban đầu ở Thập Thần Tiên tử truyền thừa địa bên trong, liền đã gò gót, chỉ là vừa đột phá không bao lâu, hiện tại cũng mới tăng lên tới hơn 3000 bạn linh binh lực, còn có tiếp gần một nửa có thể để thăng. Đi thôi, đi Nam thành đi. Kim Hạo nhìn về phía một phương hướng khác, Nam thành bên kia nói không chừng còn có hình chiếu có thể đánh bại, lần này Lao sư nói, chỉ cần ta có thể đánh bại ba cái hình chiếu, mặc kệ là cái gì mức độ, đều sẽ cho ta 1/3 khối tinh thiên kết tinh. 1/3 khối tinh thiên kết tinh. Còn lại bốn cái Kim La tộc tiên tài mặt mũi tràn đầy hâm mộ, sư huynh Lão sư đối ngươi thật là tốt à? Đúng vậy à, chỉ là đối với chúng ta nói có khen thưởng, không nghĩ tới đơn độc nói với ngươi, đúng là tình thiên kết tinh. Tuyết Diêu luôn luôn bình thản nguyện hồn tộc nữ hải, cũng có chút giật mình. Nhỏ áo đương nói, Kim Hạo, xem ra Kim Vân tiền bối rất xem trọng ngươi. Tạm được. Kim Hạo cười nói, ta gần nhất có chút đột phá, đạt tới 6 ức tinh lực. Lão sư khả năng đối với ta bàn kỳ vọng cao đi. 6 ức tinh lực, thưa, sư minh vẫn là ngươi mạnh à? Cái kia bốn cái kim la tộc thiên tài giật mình, có quái lão sư sẽ đơn độc khen thưởng ngươi tình thiên kết tình. Sư minh ngươi bây giờ mới hơn chín tuổi đạt được tinh thiên kết tinh, có hy vọng tại một nghìn bữa trước, đột phá tinh thi. đúng rồi, sư minh, cầm tới tinh thiên kết tinh về sau, nhất định muốn cho chúng ta nhìn xem. một phần ba, cái này cỡ nào một khối to a? năm người một bên hưng phấn nghị luận, một bên rời đi, nguyên hồn tộc nữ hài mỉm cười, chỉ là nghe lấy bọn hắn nói chuyện. lúc này, nàng đống nhiên phát giác được cái gì, quay đầu nhìn hướng cái kia nguyên địa không nhúc nhích thiếu niên, hơi có vẻ ngoài ý muốn nói, diệp nhiên, ngươi không đi sao? ách, không đi. diệp nhiên trở về hoàn hồn. Theo ý niệm không gian bên trong, cái kia 16 viên lơ lửng màu làm tinh thể phía trên thu hồi ánh mắt trong lòng suy nghĩ. Một phần ba tinh thiên kết tinh, liền to bằng móng tay đều không có, giống như cũng không đại a muốn hay không xuất ra tới cho bọn hắn nhìn xem, đồng thời nói cho bọn hắn, thật không là rất lớn, cứ như vậy một khối nhỏ. Ta cái này 16 viên cùng nhau cũng mới lớn như vậy, không đi sao? Nguyên Hồn tộc Nữ Hải có chút ngoài ý muốn, Thần vô nhai đã tới nơi này, chúng ta không tranh nổi hắn, hắn đánh bại hình chiếu tốc độ nhanh đến kinh người, mà lại bị hắn đánh bại hình chiếu, đều lại biến thành hắn đến lúc đó chúng ta thì tương đương với khiêu chiến hắn. Diệp Nhiên lắc đầu, nhìn về phía trước mặt tường và thác cao, đa tạ nhắc nhở. Bất quá ta không phải quá muốn đổi chỗ. Nguyệt Sương sư muội, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi. Lúc này, một cái nhỏ gầy kim la tộc thiên tài nún nún bay nói, dù sao hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, theo chúng ta cũng không nhiều lắm rúng. Đúng đấy, chính hắn muốn giữ lại chịu đau khổ, chúng ta cũng không buổi tiếp. Nguyệt Sương sư muội, chúng ta đi nhanh một chút đi, không phải vậy một hồi sẽ qua, đi Nam Thảnh Tu hành giả cũng không ít. Thế nhưng là, Nguyệt Sương chờ một chút. Diệp Nhiên dù sao cũng là cùng chúng ta cùng đi, Lão sư ta cũng đã nói, muốn mọi người chúng ta cùng một chỗ hợp tác đánh bại hình chiếu. Nàng lại trông lại quên đủ, Diệp Nhiên muốn không chúng ta đi trước Nam Thành đợi lát nữa lại tới nơi này. Cảm ơn. Diệp Nhiên cười nói, các ngươi đi thôi, nơi này càng thích hợp ta chút. Cái kia thực sự không được, chúng ta. Nguyệt Sương nhìn về phía Kim Hạo năm người Kim La tộc tiên tài, thực sự không được, chúng ta cũng lưu lại đi, đại gia vẫn là đi cùng một chỗ tốt. Nguyệt Sương sư mũi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đánh bại hình chiếu sau chúng ta thế nhưng là đạt được hắn một bộ phận chi kỷ. Kim Hạo lây hoay một tay cũng không ngẩng đầu lên nói, chỉ cần chúng ta lần này thu hoạch lớn, nói không chừng nguyện Ảnh Tiền Bối cũng sẽ khen thưởng ngươi tình tiên kết tinh. Nguyệt sương môi anh đào hơi há ra, "Được, tốt a." Chương 1167, năm cái khu vực chương 1167, năm cái khu vực một hàng sáu người thân ảnh đi xa, tiến về nam thành. Còn có thể ngầm trộm nghe đến nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến. Nguyệt sương sư muội, đừng quay đầu nhìn hắn, chúng ta cũng không phải không có quyền hắn, là chính hắn muốn ở lại nơi này. Không sai, đừng để ý đến hắn, vạn tộc bảng phía trên 500 có hơn chủng tộc, theo chúng ta cũng là liên lụy. Hy vọng lần này chúng ta có thể đánh bại một cái hai vị trí đầu trăm hình chiếu, cái kia lão sư vui vẻ phía dưới, nói không chừng cũng sẽ khen thưởng chúng ta tinh thiên kết tinh. Không được, ta nghĩ đến tinh thiên kết tinh thật hưng phấn đến không được, lần này nhất định phải đánh bại tối thiểu năm cái hình chiếu. Ha ha ha, người dã tâm còn không nhỏ, luôn luôn phải có mơ ước, không có mộng tưởng cùng. Diệp nhiên đứng tại chỗ, nhìn lên trước mặt từng tòa to lớn tháp cao, suy tư dưới, lập tức đi vào. tháp cao trong rừng, tất cả tháp độ cao hoàn toàn khác biệt, cao có rất có, lại không có chút nào quy luật, cứ như vậy hỗn loạn xếp tại cùng một chỗ. Một tên người tu hành không ngừng từ bên trong tháp đi ra, có u u, có mặt lộ vẻ hưng phấn. bất quá đại đa số đều là lấp đầu, cũng không quá để ý rời đi, tiếp tục đổi tòa tiếp theo tháp đếm thử đi. trong đó nhỏ yếu nhất đều là tinh vương, thậm chí tinh thi, tinh quân số lượng đều không ít. diệp nhiên dò xét liếc một chút về sau, trong lòng hơi kinh, nơi này cường giả thực sự đủ nhiều. bây giờ một ngày nhìn thấy, so với hắn đi qua mấy năm cùng nhau đều nhiều. bất quá vô luận là tinh thi, vẫn là tinh quân, cũng có thể nhìn đến phần lớn đều thất bại, lấp đầu rời đi. hắn tiếp tục đến gần, tỉ mỉ quan sát. Tiếp lấy phát hiện những thứ này, tháp cao cũng không phải là không có quy luật. Hơn 200 tòa tháp cao, bị chia làm năm bộ phận, mỗi bộ phận trên mặt đất đều có một đầu cái khe to lớn đem ngăn cách. Mà trên cái khe không, còn biểu hiện ra khác biệt màu xanh tinh không con số. Theo thứ tự là 100, trăm, một nghìn, mười nghìn, một nghìn, hai nghìn. Đây là ý gì? Diệp Nhiên trong lòng hiếu kỳ, lúc này bên cạnh truyền đến một trận động tĩnh, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một đầu cái khe to lớn bên trong. Một cái y phục rách tả hơi lỗ thay heo cao gầy nam nhân, chật vật theo bên trong bay giả tới. Bên cạnh truyền đến mấy cái tinh ti tiếng cười, đều mười bạn thuế, làm sao có ý tứ tiến nhân ra một vạn tuổi trở xuống khu vực. Cái này lỗ thai heo tộc người luôn luôn không biết xấu hổ, thói quen liền tốt. Ha ha ha, vẫn là ngươi sẽ nói. Hừ. Lỗ thai heo cao gầy nam nhân sắc mặt khó coi, lạnh lùng trừng mấy cái kia tinh ti liếc một chút, quay người nhanh chóng nhanh rời đi. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, nguyên lai like những con số kia đại biểu tuổi tác. Năm cái khu vực, chỉ có đạt tới tuổi tác yêu cầu mới có thể đi vào, không phải vậy, sợ là liền sẽ giống vừa mới cái kia lỗ thai heo tộc tinh tinh một dạng rơi vào bế đức. Trên đường tới Tuy nhiên nghe cái kia Kim La tộc mấy người nói chuyện với nhau qua một số hình chiếu sự tình, nhưng những thứ này hắn vậy mà không biết hiểu. Tới trước một vạn tuổi phía dưới nhìn xem. Diệp Nhiên suy tư dưới, thay đổi phương hướng, hướng về vừa mới lộ hai heo tộc tình ti tì sở rơi xuống vết nước bước đi, thông suốt xuyên qua vết nước. Hắn cốt linh mặc dù còn không có khôi phục, nhưng cốt linh biến số nhiều lắm, có thể là đột xá, có thể là phân thân, cũng có thể là tu hành tinh thuật có lưu hậu di chứng. Cho nên đối với trong tinh không phía trên tứ cảnh cường giả đời nói, cũng không chính xác, đã không quá coi trọng. Cùng so sánh, ý hồn của tác càng thêm tinh chuẩn cho dù đoạn sáng hoặc là phân thân cũng sẽ không ảnh hưởng. đây cũng là vì cái gì? trước đó những cái kia tinh tôn cường giả đều là thứ liếc thấy hắn ý niệm không gian, chủ yếu nhất vẫn là muốn căn cứ ý hồn phán đoán tuổi tác. thông qua vết nước về sau, phía trước đại khái là vụn vật lẻ tẻ năm sáu tòa tháp cao, độ cao không đồng nhất. tốt nhiều tinh tia, còn có tinh quân. diệp nhiên ánh mắt ngưng lại, thô sơ giản lược quét qua, càng nhìn đến hơn 10 vị tinh ti cùng tinh quân, đều là được hướng khác biệt tháp cao. hắn đi tới gần xem xét, liền là có chút nhức đầu. những thứ này tháp cao bên ngoài tháp trên tấm địa, biểu hiện bên trong hình chiếu cảnh dưới tuyệt đại đa số đều là tinh thi, thậm chí còn có mấy vị tinh quân, một vạn tuổi trở xuống tinh quân, đã là thiên tài tinh quân. được rồi, chỉ có thể đến ngàn tuổi trở xuống. Diệp Nhiên quay người rời đi, trên đường, còn chứng kiến một cái tinh quân theo tòa tinh thi trong tháp đi ra, thần sắc cảm đạm, hiển nhiên thất bại. hắn trong lòng hơi hơi ngưng trọng, có thể lưu tại cái này chút trong tháp hình chiếu, quả nhiên đều không đơn giản. giống lúc này, liền một vị vạn tuế trở xuống thiên tài tinh quân, đều thua với nơi này tinh thi, thì có thể thấy được đúng đúng. ngàn tuổi trở xuống cái khe to lớn về sau, vây tụ nhân số tối đa. Nhưng cơ bản đều là Tinh vương, Tinh Ti chỉ có chút ít năm sáu vị, mà tháp cao số lượng cũng nhiều nhất, lại có tròn vẹn 890 tòa. Diệp Nhiên vừa đi, một bên đánh giá lấy nơi này tháp cao, rất đi mò đến một tòa trung đẳng tháp cao trước, nhìn hướng trước mặt tháp bia. Dòng lượng thạch bia phía trên trung đường, khắc họa lấy một cái nữ thương dược tộc đồ án. Phía dưới biểu hiện thương dự ngân linh, 225. Trung tộc, thương dự tộc. Tuổi tác, 556 tuổi. Cảnh giới, Tinh vương. Hơn 500 tuổi, ngược lại là còn rất trẻ. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, có thể ở chỗ này lưu lại hình chiếu tối thiểu đều là đại tinh vương cảnh giới, hơn 500 tuổi đại tinh vương rất hiếm thấy. Giống thần vô nhai đều có hơn 400 tuổi, chừng 500 tuổi đã cực kỳ tuổi trẻ. Hắn vừa nhìn về phía cái kia 225, trong lòng suy tư, đây chính là số thứ tự. Số thứ tự là đại biểu thực lực một loại xếp hạng. Cái này vạn tộc thành bên trong, tuy nhiên cùng sở hữu một nghìn tòa tà hữu hình chiếu tháp, nhưng cũng không phải là mỗi cái lưu lại hình chiếu, đều là khác biệt tu hành giả. Một cái tu hành giả có thể chiếm cứ nhiều tòa hình chư tháp, lý luận đến nói không có hạn mức cao nhất. Duy nhất hạn chế khả năng cũng là tuổi tác muốn muốn kêu chiến hình chiếu đánh bại phía trên nhậm chủ nhân đem chính mình hình chiếu ở lại bên trong nhất định phải cùng kỳ đồng tuổi thậm chí càng nhỏ hơn lúc trước cái này vạn tộc thành bị thương dược tộc chiếm lĩnh bởi vì trong thành này đại bộ phận hình chiếu đều là đến từ thương dược tộc chỉ có một số nhỏ là quá khứ vạn tộc đại chiến bên trong thiên tài bởi vì quá mạnh một mực không có bị thương dược tộc đánh bại mà cuối cùng cái này hơn ngàn tòa hình chiếu trong tháp chính thức lưu lại hình chiếu tu hành giả chỉ có hơn 300 tên 225 trung hạ mức độ diệp nhiên trong lòng suy tư đương nhiên đây là bao hàm tinh quần tinh tinh xếp hạng Còn tại tinh vương bên trong cái kia tối thiểu là bên trong đạt tiêu chuẩn. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng về trong tháp đi vào. Trong tháp đá rất là rộng lớn, ngay trung tâm là một cái to lớn sân khấu, bốn phía thì là mảnh trống rông ngát. Tựa hồ là một mảnh đơn độc không gian, lại phá lệ kiên cố có thể chịu được lấy cực mạnh công kích. Diệp Nhiên đứng bước về sau, ánh mắt nhìn về phía sân khấu đối diện, chỗ đó, một đạo màu xanh hư miễn hình chiếu dần dần nổi lên. Hình chiếu là một cái xấu xí, sau lưng mọc lên một đôi to lớn thanh dục nữ thương dược động. Rõ ràng là vừa mới tháp trên tấm bia nhìn thấy thương dược năng linh. Chương 1168 Mặt thứ nhất thành cờ Trương 1168, mặt thứ nhất thành cờ ngoại giới, tháp cao cách đó không xa. Một cái cái cầm bén nọ, ánh mắt cực lớn, khuôn mặt giống như sa mặt da xanh lam da nam nhân, chính cầm lấy một thanh không biết cái gì chủng loại hình tam giác hạt dưa. Một bên cầm hạt dưa, một bên vui tươi hớn hở nhìn lên trước mặt tháp cao. Túc xà, ngươi đang nhìn cái gì? Lúc này, một cái khác nưu đầu thân người trung niên nhân bay tới. vừa mới có tên tiểu tử tiến vào, nhìn lấy tuổi tác không lớn, ta cùng lao đại tại đánh bạc hắn bao lâu bị đánh đi ra. Sa mặt nam nhân cười nói, không sai mà tiếng nói lại là theo hắn cái hot chưa đến chỉ thấy đầu của hắn vặn mèo dưới, cái hót chuyển tới phía trước, lại cũng là trường giống nhau như lúc tam giác xà mặt. Hai minh đệ các ngươi vẫn là trước sau như một nhàn nhã. Lưu đầu trung niên nhân lắc đầu, hít hít, dù sao đến đều đến, đã đánh không lại những thứ này thì chiếu, nhìn xem náo nhiệt cũng là không tệ. Xà mặt nam nhân một bên đập một bên đưa tới một thanh hạt dưa, nói hàm hồ không rõ, đến, an hạt giống. Lưu đầu trung niên nhân tiếp nhận hạt dưa, một thanh nhét trong miệng, ngay lấy nói, đừng nhìn nơi này bên kia có náo nhiệt lớn, chúng ta qua bên kia. Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt tháp cao khẽ chấn động, một đạo thân ảnh đi ra ta đi, mới vừa đi vào thì bị đánh bại. sa mặt nam nhân trừng lớn mắt, thiệt thòi ta còn phỏng đoán tối thiểu đến nửa phút. được, lao đại ngươi lại thắng. Hắc hắc, ta đoán mười lăm giây, kết quả tiếp cận nhất, ta thắng. sa mặt nam nhân gái ót truyền đến cười hắc hả âm thanh. thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, tại ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái kia tháp cao trước tháp địa, đột nhiên lấp lóe một chút. tháp địa lấp lóe một chút, tin tức phía trên toàn bộ đổi mới. ảnh chân dung biến thành một đạo mơ hồ hắc ảnh, phía sau tên, trung tộc, tuổi tác chờ đều biểu hiện là không biết. diệp nhiên quét mắt một vòng, ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn. Những thứ này hắn trước đó liền biết, vạn tộc chiến trường còn chưa hàng lâm, bởi vậy vạn tộc thành cũng không có tránh thức khôi phục, cầm tới trận kỳ chỉ là sớm chiếm cứ tiên cơ mà thôi. Mà cái này tin tức phía trên, chỉ có chờ vạn tộc thành khôi phục về sau mới có thể triệt để thay đổi. Lúc này không chỉ chúng này, bao quát hắn ở lại bên trong hình chiếu cũng là một đoàn hắc ảnh, đương nhiên cái khác không thay đổi. Diệp nhiên nhìn hướng trong tay một thanh màu xanh cờ nhỏ, cờ xí mặt sau, biểu hiện 225. Chính diện thì là không. Không 8 đại biểu tòa này vạn tộc thành vạn phần chi 8 khu vực thuộc về hắn chỉ nếu không có ai có thể đánh bại hắn, đến tương lai lần thứ 14 vạn tộc đại chiến bắt đầu, vạn tộc thành côi phục, liền có thể tới đây thu thành. Ngoài ra còn có mười lăm khối tinh thiên lệnh khát thưởng, còn thật có ý tứ. Diệp Nhiên tiện tay thu hồi thành cờ, trong lòng hơi hơi phân chấn, đã tới, cái kia rứt khoát lại nhiều làm mấy cái trôi thành cờ, nhiều chiếm cứ một số cái này vạn tộc thành địa bàn, đến tương lai vạn tộc đại chiến bắt đầu, nói không chừng hữu dụng. hắn quay người rất nhanh rời đi. Bên cạnh, con rắn kia mặt nam nhân cùng lưu đầu trung niên nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bóng lưng của hắn. Tiểu tử này có chút mánh lực a, dây đánh bại hình chiếu. Sa mặt nam nhân có chút chân kinh, ta nhớ được cái này số 225 thương dược ngân linh, có người khiêu chiến qua nàng, nghe nói bên trong hình chiếu là 620 triệu tinh lực. Trong nháy mắt đánh bại, tiểu tử này tối thiểu đến 7 ước tinh lực trở lên sao? Người trẻ tuổi kia lợi hại a. Nưu đầu trung niên nhân có chút kinh hãn, xem ra là lại tới một thiên tài, cái này vạn tộc thành xuất thế, dẫn tới quá nhiều ngày mới. Hai người chợt chợt cảm thán một phen. Nưu đầu trung niên nhân lúc này mới đống nhiên buột đầu, đúng rồi, quyền chuyển chính bên kia có cái tinh tôn cùng thần vô nhai so kẻ nói muốn nguyên một đám thanh lý mất thần vô nhai tất cả hình chiếu cái khác tu hành giả đều đi xem náo nhiệt chúng ta cũng đi tinh tôn có thể đi vào nơi này ngan tuệ trở xuống tinh tôn đúng bất quá thoạt nhìn như là tu luyện qua nhiều lần tinh đạo bí pháp giáng vẻ, tinh lực có chút hư ta còn tưởng rằng là thiên tài tinh tôn đâu được rồi dù sao nhàn rỗi không chuyện gì làm nhìn nhiều nhìn thần vô nhai chiến đấu trở về cũng thích khoe khoang thứ hai tháp cao khu diệp nhiên ánh mắt lướt nhìn chỉ thấy trung bênh chóng dũng không khỏi có chút ngoài ý muốn Trước đó nơi này tu hành giả vẫn là nhiều nhất, khắp nơi đều có thể nhìn đến, làm sao chỉ cho mắt đã không thấy tam hơi. Hắn nhìn mấy lần, cũng không nghĩ nhiều, phối hợp lần nữa tìm tặc bắt đầu khiêu chiến. Lần này, chuyên môn chọn lựa những cái kia bài danh phía trên hình chiếu tháp. Những thứ này trong tháp hình chiếu đại đều không có bị đánh bại qua, hoặc là thay đổi hình chiếu số lần rất ít, khen thưởng cũng có chút phong phú. Nhiều nhất thời điểm, hắn đánh bại một cái chi dược tinh lực thiên tài tinh vương, trực tiếp đạt được 100 khối tinh thiên lệ. Liên dạng này một đường tiến lên, không đến nửa giờ công vụ. Đã song qua hơn 20 tòa tháp cao. Thu hoạch được dòng giá hơn 20 cái thành cờ, vạn tộc thành chiếm cứ tiến độ cũng tới đến 1.1. Đại biểu cái này vạn tộc thành 1 đã là thuộc về hắn. Diệp nhiên theo một tòa hình chiếu trong tháp đi ra, nhìn một chút tháp diện, phía trên kia vốn là mơ hồ tin tức, lần nữa lấp loe xuống. Vẫn như cũ toàn bộ là không biết, chợt nhìn như là không có biến hóa. Cái này hình chiếu tháp, trước đó đã bị cái khác tu hành giả chiếm cứ, bất quá đối phương hình chiếu bị hắn đánh bại về sau, lúc này cũng là thay đổi thành hắn. Đồng thời đối phương thành cờ cũng sẽ mất đi hiệu lực. Diệp Nhiên liếc nhìn chung quanh san sát từng tòa hình chiếu tháp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái kỳ dị ý nghĩ. Nếu có thể đem những này hình chiếu tháp, toàn bộ chiếm lĩnh, đến tương lai lần thứ 14 vạn tộc đại chiến bắt đầu, vạn tộc thành khôi phục. Chờ người khác vào thành, đi tới nơi này, vậy liền sẽ thấy nguyên một đám hắn. Không đúng, còn có khu vực khác ta cũng có thể đi, tuy nhiên tinh ti cùng tình quân hiện tại không có nắm chắc, nhưng về sau có thể thử một chút. Diệp Nhiên lẩm bẩm nói, trên lý luận đời nói, ta có thể đem tòa thành này hình chiếu tháp toàn bộ biến thành ta. Người khác tiến đến, thuần một sắc đều là ta hình chiếu, một trăm bụi phía dưới là ta một nghìn tuổi phía dưới là ta, một vạn tuổi phía dưới vẫn là ta, mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ trước gặp phải đối thủ cũng tất cả đều là ta. dạng này bọn hắn khẳng định rất kinh hỉ à? hắn tiếp lấy lắc đầu, được rồi, những thứ này sau này hãy nói. đi trước cái kia cao nhất ba tòa tháp đi xem một chút. từ nơi đó là một số tinh tiên lệnh liền rời đi, đi tham gia đệ nhất tinh vương chiến. tiến vũ trụ cung mới là việc cấp bách. không bao lâu, thứ hai khu vực bên trong ba tòa cao vút trong mây tháp cao trước, một đạo thân ảnh dần dần rơi xuống. diệp nhiên ánh mắt ngưng lại cái này ba tòa tháp là mảnh này khu vực cao nhất, cũng có thể kết luận là mảnh nhất ba cái. mà bên trong hình chiếu, hắn liếc nhìn liếc một chút tháp điện, chỉ thấy phía trên là ba cái khác biệt chủng tộc tu giả trẻ đồ án, đều không là thương dược tộc thiên tài, nói rõ đây là rất sớm trước đó lưu lại, cũng chính là thiên mục tinh tôn từng nói qua, thương dược tộc cả tộc chi lực đều không có thể đánh bại thiên tài, cực kỳ khó gặm sương cứng. trước 1.169, hàn duy đã kích trương 1.169, hàn duy đã kích diệp nhiên nhìn lên trước mặt ba tòa cao lớn hình chiếu tháp, trong này hình chiếu theo thiên mục tinh tôn nói có thể là mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm trước tiên tài lưu lại xuống đi qua nhiều lần vạn tộc đại chiến cho đến ngày nay đều không người có thể đánh bại không ngừng tòa này vạn tộc thành không ít cái khác vạn tộc thành bên trong cũng có tương đồng thời đại xa xưa hình chiếu thần vô nhai hẳn là muốn muốn khiêu chiến cái này ba tháp nhưng cái này ba tòa hình chiếu tháp đến bây giờ không có biến hóa cũng không rõ ràng là không có khiêu chiến vẫn là khiêu chiến thất bại diệp nhiên trong lòng tự nói một tiếng tiếp lấy không nghĩ nhiều nữa khởi hành bay về phía ba tòa tháp cao bên trái tòa kia đây là một tòa hơi thấp chút kém hơn mặt khác hai tòa Hắn không có kiêu căng chủ quan, cái này ba tòa hình chiếu tháp có thể đứng sừng sững lâu như thế bất bại, bên trong thiên mới khẳng định không đơn giản. Trong tháp trên sân khấu, một đạo hình chiếu dần dần hiện hiện, là cái đầu sinh vốn lượn hai sừng người trẻ tuổi, toàn thân da thịt hiện lên màu vàng kim, cơ sống nô lên giống như kiếm sĩ lòng phía sau lưng gai nhọn giống như. Kim nguyên tộc, Kim nguyên không. Diệp Nhiên tròng mắt hơi hiếp, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân quần quật như hải tinh lực đều khôi phục. Sau lưng, một tôn đỏ thẫm cỡ nhân tùy theo hiện hiện. "Công." Bến nhọn kim loại âm vang lên trong náy mắt, hắn đồng tử hơi co lại, thân hình nhanh chóng tối lui hiểm lại càng hiểm tránh đi trước người một đạo hư miễn kiếm ảnh, thế mà không đợi hắn kịp phản ứng, lại nói tiếp, cũng là dòng dã mấy chục đạo màu vàng kim kiếm ảnh toàn bộ theo bốn phương tám hướng rơi tới, trong ngay mắt liền đem quanh hắn đến nước chảy không lọt. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ mạnh to lớn tại trên sân khấu vang lên, từng vòng từng vòng màu làm tinh lực triệu tịch, mãnh liệt vô cùng, trùng kích hướng bốn phía hất đám. Diệp Nhiên ánh mắt sắc bén, lắc lắc run lên bàn tay, trong mắt lóe lên mấy phân thất vọng. rất tốt, mới lúc năm bạn tinh lực, đây mới là đối thủ, trước đó những cái kia đều có yếu. Trên bả vai hắn. Thần diệu kim mang đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, hình thành một đạo to lớn màu vàng kim quang luân, cực tốc xoáy bao tố mà ra. Cùng một thời gian, sau lưng đỏ thẫm cự nhân, phần eo tám ấn loảng xoảng rung động ở giữa, nhanh chân đã phóng ra, rộng lượng vô biên đỏ thẫm cự thủ, tẩn ẩn tựa như nắm lấy một tòa thật to vô biên thần sơn giống như, đột nhiên vô xuống tới. Mà tại đối diện, cái kia kim nguyên tộc tuổi trẻ người hình chiếu cũng hơi hơi ngước mắt, tiếp lấy thân hình như rồng giống như mãnh liệt bắn mà ra. Trên sân đấu, tinh lực ba chạm tiếng nổ mạnh lại lần nữa truyền đến. Nửa giờ sau, Diệp Nhiên đi ra hình chiếu tháp. Nhìn hướng trong tay, trừ bỏ một thanh viết số 81 thành cờ bên ngoài, còn có ba khối tinh tiên kết tinh. Số 81, nói như vậy đến, hàng ở phía trước cơ bản đều là tinh thỉ cùng tinh quân. Hắn thì thào một tiếng, tiếp lấy thêm chút dừng lại về sau, đi hướng bên phải tòa kia trung đẳng hình chiếu tháp, cũng chính là bài danh đệ nhị hình chiếu tháp. Lần này, vẫn là nửa giờ. Bất quá diệp nhiên đi ra lúc, trong tay dòng tuyết, không có cái gì. Hắn quay đầu liếc mắt một cái cái này tháp cao, trong lòng không có quá nhiều tiếng với. Bại, trong này là cái thủy ma tộc thiết đãi, 11 tức tính lực, áp chiến một phen vất vả nếu như là sinh tử chấn liệt, ta hẳn là có thể thắng, nhưng hình chiếu, hắn trong lòng lắc đầu, bởi vì đối mặt là hình chiếu, cho nên cũng không có sử dụng sinh mệnh chi thể, cũng không có quá phát huy chính mình, có thể lấy thương đổi thương như thế, chiến đến tinh lực không sai biệt lắm lúc, thì chủ động lui ra. đối phương dù sao chỉ là một cái hình chiếu, không cách nào vận dụng khôi phục lực, hắn không muốn thắng không anh hùng. tuy nhiên dông dài nhất định có thể thắng, nhưng dạng này đỉnh cấp thiên tài, cần tôn trọng, bại cũng là bại. đáng tiếc, chỉ có thể khiêu chiến một lần, không phải vậy chờ đột phá cao cấp tinh vương, hoặc là linh minh lực kéo căng chiến một lần liền tốt. Diệp Nhiên có chút tức hận, khi đó cần phải thì không có vấn đề gì. Hắn bây giờ có thể tăng lên còn có không ít, tinh thuật cũng coi như một hạng, tối thiểu trong này thủy ma tộc thiên tài tinh thuật mức độ còn cao hơn hắn không ít. Bất quá cái này cũng bình thường, làm cường tộc thần thoại cấp thiên tài, sẽ không thiếu khuyết đạo ngộ thạch loại này tài nguyên. Thứ hai tháp cao cũng đã thất bại, Diệp Nhiên cũng không có lãng phí thời gian nữa đi đệ nhất tháp cao đến thử, quay người rời đi. Lần này tới thu hoạch cũng đầy đủ có thể, nên rời đi. Sau đó không lâu, một nói cái khe to lớn trước, Diệp Nhiên nhìn chằm chằm đối diện ánh mắt kỳ dị, chỗ đó cũng là trăm tuổi trở xuống đệ nhất tháp cao khu. Không rõ ràng bên trong hình chiếu đều là thực lực gì. Đi xem một chút. Hắn trong lòng hiếu kỳ, khởi hành bay qua, dù sao cũng đi ngang qua, nhìn xem bên trong cũng có hay không khiêu chiến giả. Cách đó không xa, một cái xà mặt nam nhân cùng lưu đầu trung niên nhân đi ngang qua, một bên bay một bên trò chuyện với nhau. Thần vô nhai vậy mà tùy tiện thì đánh bại cái kia ngàn tuổi không đến tinh thi, thật mạnh à? Cái kia tinh thi cũng là cái trò mèo, đã liên bại tốt nhiều lần, vẫn là mạnh miệng không chịu vua. Náo nhiệt, quá náo nhiệt, nhanh đi Đông Thành đem hỗn luyện bọn hắn kêu lên. Sa mặt nam nhân chính đáp lại, đơn nhiên nhìn hướng một vết nước, rủi rủi con mắt, "Ta đi, ta giống như hoa mắt." "Thế nào?" Níu đầu trung niên nhân kinh ngạc. "Ta nhìn thấy trước đó đánh bại số 225 hình chiếu tiểu tự kia, chạy vào trăm tuổi trở xuống tháp cao bên kia đi." "Ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Níu đầu trung niên nhân sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn lại, trong vết nước cũng không có bất kỳ bóng người nào. Tiếp lấy cười nói, "Hắn là tinh vương, làm sao còn có thể tiến trăm tuổi khu vực bên trong, ngươi hẳn là hoa mắt." "Không đúng, ta khẳng định không có hoa mắt, đại ca." "Đại ca ngươi có phải hay không cũng nhìn thấy?" Sa mặt nam nhân âm thanh hồ, "Ừm, lão nhị ngươi không có hoa mắt, ta tin tưởng ngươi." Sa mặt nam nhân cái ót truyền xuất ra thanh âm, "Đại ca, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tin ta." "Vậy khẳng định, ai kêu ta nhóm là thân huynh đệ, đúng, lão nhị, lần này trở về ta dẫn ngươi đi trị chữa mắt đi." Lớn như vậy tháp cao khu trống dống, chỉ có 17, 18 tòa tháp cao san sát, bốn phía không có mùa ai, an tĩnh dị thường. Quả nhiên không ai. Diệp Nhiên dò xét liếc một chút, cũng không quá ngoài ý muốn. Văn tộc cổ thành xuất thế thời gian không lâu, tin tức còn không có truyền đi, hắn cũng là bởi vì thiên mộ tinh tôn mới có thể sớm như vậy đến đây. Bọn hắn hiện tại cái này một nắm người, tương đương với sớm nhất đi vào bên trong thành một nắm người. Bởi vậy không có trăm tuổi trở xuống non nớt tu hành giả, rất bình thường. Đương nhiên qua một thời gian ngắn, trong thành này tu hành giả nhiều lên, náo nhiệt lúc, sẽ có trăm tuổi trở xuống thiên tài đến. Diệp Nhiên thu sơ giản lược quét qua, liền phát hiện cái này 17 18 tòa trong tháp hình chiếu, cơ bản đều là tinh tướng cảnh giới. Chỉ có một cái thần linh tộc thiên tài số tuổi là 99 tuổi, đặt đến tinh quang. Ta cũng là trăm tuổi trở xuống tiểu hải tử, cùng bọn hắn đánh nhau, không tính khi dễ bọn họ à? Ánh mắt hắn đi lòng vòng, nhanh chóng hướng về một tòa hình chiếu tháp bay đi. Sau đó vẹn vẹn 3-4 phút, liền đem nơi này tất cả hình chiếu tháp đều đi dạo một lần. Đồng thời tháp phía ngoài những cái kia tháp địa cũng tất cả đều biến thành đen xì một mảnh. Diệp Nhiên hài lòng nhìn trong tay hơn 200 khối tinh thi lệ, còn có 5 viên tinh thiên kết tinh, quay người rời đi. Mà rời đi vết nước trong nấy mắt, hắn não hải bên trong đinh một tiếng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thành tiểu xấu tiểu hải tử. Hàng duy đặc kích khi dễ như đồng, cũng đem cho đến tiếp sau khiêu chiến giả lưu lại tâm lý là vì xấu tiểu hải tử thanh tụ hoàn thành khen thưởng 5000 thành tựu điểm, ngũ cấp nhất bản chi thân. Chương 1170, Chúa tể đến đây chương 1170, Chúa tể đến đây vạn tộc cổ thành, trên tường thành. Hơn 10 vị tinh tôn trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng có thể nghe được một trận cười tiếng vang lên. Đều là đang tán thưởng thần linh tộc một vị tinh tôn. Vị kia tinh tôn trung niên bộ dáng, cái cảm xúc lấy giản đơn ngắn, cười nhạt nói, "Chư vị quá khen, ta sư đệ tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng tuổi nhỏ chỉ có 400 đến tuổi." Tòa này vạn tòa bên trong thành, thương dục tộc những cái kia thiên tài lưu lại hình chiếu cứ việc đồng dạng. Những số thứ tự 74 đến 82 mấy cái thiên tài thật không đơn giản, đều là mấy chục triệu năm trước thần thoại cấp thiên tài. Hình chiếu cho tới hôm nay đều vẫn như cũ giữ lại, đủ thấy khiêu chiến độ khó khăn. Mà cái này mấy cái thiên tài đều so ta sư đệ tuổi tác lớn không ít, ta sư đệ chưa hẳn có thể khiêu chiến thành công. Nghe vậy, trung quanh nhất thời truyền đến một trận lấy lòng âm thanh. Linh diệu tinh tôn Kiếm Tốn, nay mạnh hơn cổ, thần Vô Nhai làm đương đại lắc đắc không có mấy thần thoại cấp thiên tài một trong, đã đánh bại quá khứ thần thoại cấp thiên tài không nói chơi. Không sai, hắn lần này đạt được chút tinh thiên kết tinh, sau khi hấp thu có hy vọng tại ngàn tuổi bên trong đột phá tinh thi ngàn tuổi trở xuống thiên tài tinh thi còn chưa tu luyện qua tinh đạo bí pháp thật là đáng sợ xin hỏi linh diệu tinh tôn không đúng thần linh tộc lớn nhất tuấn mỹ tinh tôn thần vô nhai bây giờ có hay không tu hành bản lữ ta có cái tôn nữ tuổi tác không lớn ngươi cái này hỏi nhiều mà muội nhân gia vẫn chỉ là cái hơn 400 tuổi hải tử nói những thứ này vì thời gian còn sớm linh diệu tinh tôn nghe trung quanh định nội có chút thoải mái nhất là thần linh tộc lớn nhất tuấn mỹ tinh tôn xưng huynh càng làm cho hắn nhịn không được khỏe miệng nít lên trên tường thành thiên mục tinh tôn ba người nhìn qua tình cảnh này đồng dạng lòng sinh cảm khái đây chính là thần thoại cấp thiên tài đại biểu vô hạn khả năng cùng tương lai bởi vậy cho dù là bọn họ là tinh tôn khoảng cách chúa tể gần nhất một nhóm tồn tại đều cần một chút hạ thấp tư thái dù sao toàn bộ tứ đại trong tinh không tinh tôn còn là có không ít nhưng thần thoại cấp thiên tài cũng cứ như vậy giải rác mấy vị dĩ nhiên thiên mục tinh tôn ánh mắt tham thẳm nhìn về phía tây thành phương hướng hắn hiện tại không có gì khác hy vọng xa vời không cầu cái này nhân tộc thiếu niên có thể trưởng thành là chân chính thần thoại cấp thiên tài chỉ muốn bảo trì bây giờ loại trình độ này liền đã rất hài lòng lúc này duy nhất chờ đợi hoặc là nói là lo lắng chính là hy vọng đối phương cũng không phải là vị cường giả phân thân mà lần này kỳ thật cũng là một lần dò xét hy vọng tiểu tử này có thể tiến vào ngàn tuổi trở xuống khu vực thiên mục tinh tôn trong lòng than nhẹ một tiếng nếu như vậy mới đối thiên nhân một mạch có trợ giúp không phải vậy liền vũ trụ cũng còn không thể nào vào được bạch lúc này một chiếc to lớn hình đĩa phi thuyền đến toàn thân tối đen phản quang trên tường thành một đám tinh tôn tùy ý quét mắt đều không có quá để ý trong khoảng thời gian này tới tu hành giả càng ngày càng nhiều. thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia bị vây quanh linh diệu tinh tôn, trận biến sắc, đội vàng đặng không mà lên, nên hướng phi thuyền cùng kính hô. gặp qua thần nhật miệng chúa tể, chúa tể. câu nói này rơi xuống, trên tường thành tinh tôn nguyên một đám sắc mặt biến hóa. sau đó đội vàng cùng nhau đứng dậy, gặp qua chúa tể tiền bối. phi thuyền cửa mở ra, bên trong chậm rãi đi ra một cái mặt mũi nhăn nhéo thần minh tộc lão người, ánh mắt đục ngầu, xem ra có chút thương lão. ở tại bên cạnh còn có một tên mười lăm tuổi tóc bạc thiếu nữ, thiếu nữ khuôn mặt trắng non tinh xảo. Ánh mắt trước, lộ ra có chút linh động, trên gương mặt xinh đẹp còn ẩn ẩn mang theo vài phần vẻ kiêu ngạo. Thần Minh tộc lão người khẽ bước cầm, mang theo thiếu nữ kia rơi xuống trên tường thành, trung quanh tinh tôn ảo ảo nhụt bộ. Hắn trừ bỏ tóc bạc trắng, cánh sau lưng đã biến mất, xem ra cũng phổ thông lão giả không khác. Lúc này liếc nhìn liếc một chút thành tượng, hỏi, Linh Sáng, vô nhai đâu? Bẩm thân nhật miệng chúa tỵ, vô nhai sư đệ đi Nam Thành. Linh Diệu tinh tôn hồi phục, vừa nhìn về phía bên cạnh tóc bạc tiểu nữ, cười nói, Huyên Nhi, ngươi lần này cũng theo tới, là cũng muốn khiêu chiến hình chiếu sao? Không phải khiêu chiến, là chinh phục. Các Bạc thiếu nữ dương lên trắng như tuyết cái cằm, lấy ta thực lực, trong tuổi phía dưới không có hình chiếu là ta đối thủ. Làm tương lai thần thoại cấp thiên tài, ta cũng muốn đem chính mình hình chiếu lưu lại, xương bá mấy ngàn vào năm, để người đời sau đều nhớ kỹ ta thần tên Có thể ngươi mới 57 tuổi, mặc dù là cao cấp tình tướng, nhưng trong này mặt hình chiếu cũng đều không kém. Linh Diệu Tinh Tôn cười nói, đợi thêm chút năm chờ ngươi đột phá đại tình đem hoặc là tình quan về sau, lại đến thích hợp hơn. Hả? Ngươi không tin ta thực lực? Tô Bạc Tiếu nữ đôi mắt sáng ngút độ, dõi sát hướng Linh Diệu Tinh Tôn, dịu dàng nói: không bằng ngươi áp chế đến cùng cảnh giới đánh với ta một trận, ta thua ta bảo ngươi một tiếng linh sáng ra ra, ngươi thua gọi ta một tiếng tiểu cô nại nại thế nào? Ách, cái này. Linh diệu tinh tôn có chút ngạc nhiên cùng mấy phân xấu hổ. Phu cận cái khác tinh tôn thấy thế, trong mắt cũng đều lóe qua dị sắc. Cái này thần minh tộc tiểu nữ thật đúng là mạnh mẽ. Thiên mục tinh tôn cùng bên cạnh hai vị tinh tôn lẫn nhau, ý niệm nói chuyện với nhau. Thần viên, thần tự bắt đầu, lại là một vị đỉnh cấp thiên tài, nhưng ta tốt như không nghe qua. Hai đại thần tộc bên trong, có thể lấy thần tự làm họ đều là nhất đẳng thiên tài cùng tương giả. Tam đại ma tộc cũng cùng loại, cái này ta biết được chút, thần vô nhai có một nửa thần minh tộc huyết mạch, cái này thần nhật miệng chúa tể là kỳ tổ cha, cái này thần huyên thì là kỳ biểu muội. Kim vân tinh tôn truyền âm nói, thần huyên thiên phú cực mạnh, bây giờ hơn 50 tuổi cũng đã đạt tới cao cấp tinh tướng, là thần minh tộc trọng điểm bùn chồng đối tượng một trong. Dù sao thần vô nhai còn có một nửa thần linh tộc huyết mạch, thần huyên tính toán là hoàn toàn chính mình người. Nhìn như vậy đến, khả năng lại là một cái tương lai thần thoại cấp thiên tài. Thiên một tinh tôn cùng nguyệt ảnh tinh tôn trong mắt lóe lên mấy phần kinh hãi, không hổ là trước mười cường tộc này đến bao hàm sát thực thâm hậu đến kinh người. Huyên Nhi, không được vô lễ. Thần Minh tộc lão người quát khẽ một tiếng, tiếp lấy nhìn hướng Linh Diệu Tinh Tôn có chút bất đắc dĩ nói, Linh Sáng, là ta đem nàng làm hư, ngươi không cần để ý. Chúa thể yên tâm, sẽ không. Linh Diệu Tinh Tôn cười khổ một tiếng, thú mổ cùng cảnh giới, ta chưa chắc là Huyên Nhi đối thủ, liền ta sư đệ đều là miễn cưỡng thắng lợi. Nghe vậy, chung quanh một đám Tinh Tôn nào hào biến sắc, có thể cùng thần vô nhai tại cùng cảnh bên trong đều không kém bao nhiêu. Cái này Thần Minh tộc tiểu nữ hải, quả nhiên là có khả năng trưởng thành là thần thoại cấp thiên tài, không cần tản thượng cái này Hải Tử đã càng ngày càng tâm cao khí nạo, ai cũng xem thường. lần này ta mang nàng đến cũng là để cho nàng kiến thức xuống bạn tộc thành thiên tài, tốt ngày sau khiêm tốn chút. thân minh tộc lão người lắc đầu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quá ngạo dễ dàng chịu đau khổ. chúa tể quá khiêm tốn, ta không có khiêm tốn, cái này Hải Tử thiên phú so ra kém muôn ai. thân minh tộc thiếu nữ quét mắt trung quanh tinh tôn nhóm, hơi có vẻ mấy phân nhang chán, tiếp lấy đôi mắt đẹp sáng lên nói, gia gia, ngươi cùng linh sáng trước trò chuyện. ta đi tây thành tìm thần vô nai ca ca, ta muốn cùng hắn trận đấu, nhìn xem người nào đánh bại hình chiếu nhiều nói xong, sau lưng nàng cặp kia màu bạc mềm mại vũ dực bá triển thay nhẹ nhàng bay lên không trung, hóa thành nói ngân quang lấp về phía tây thành. cái này hài tử, luôn luôn sôi động. thân minh tộc lão người thở dài, linh diệu tinh tôn cười nói, viên nhi có thực lực này, toàn này vạn tộc thành bên trong trăm tuổi trở xuống hình chiếu, là nàng đối thủ hẳn là không mấy cái. có lẽ thật có thể cùng ta sứ đệ, một làm sự so sánh, cầm lại không ít thành cờ. có thể cầm lại bảy tám cái, ta coi như hài lòng. thân linh tộc lão giả cười ha ha nói, tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt lại có chút tự hào.